t r ư ơ n g tám mươi định âm điệu kẻ bắt trước tội t r ư ơ n g tám mươi định âm điệu kẻ bắt trước tội sau hai giờ màu đen xe thương vụ lái vào khê kiểu trấn cùng giang thành thị khu phồn hoa khác biệt nơi này có vẻ hơi cổ xưa cùng lạc hậu c ô xe cuối cùng đứng tại một mảnh lạn vĩ lâu trước nơi này chính là hiện trường phát hiện án chung quanh đã kéo thật dài cảnh giới tuyến mấy người mặc chế phục bản địa cảnh sát ngay tại duy trì trật tự từ thanh viện đẩy cửa xe ra một cỗ hôn t ạ m bùn đất cùng mục nát mùi không khí c h ẳ n vào xuống xe hành động lời của nàng vẫn như cũng ắ n gọn mang theo không được x í vào mệnh lệnh cảm giác đám người nối đuôi nhau mà ra một cái trung niên cảnh sát bước nhanh tiến lên đón nhìn thấy từ thanh viện trên vai quân hàm cảnh sát lập tức túi chào từ đội cục thành phố tiền đội bọn hắn đang ở bên trong điều tra t ừ thanh viện nhẹ gật đầu trực tiếp mang người chui vào cảnh giới tuyến lạn vĩ lâu nội bộ tia sáng lờ mờ khắp nơi đều có kiến trúc rác rưởi cùng phế liệu hơn mười người cảnh sát hình sự chính phân tán tại các nơi tiến hành thảm thức lục soát một cái vóc người khôi ngô khuôn mặt đen nhánh lao cảnh sát hình sự chính ngồi xổm ở trên mặt đất dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên thứ gì hắn chính là cục thành phố hình sự trinh sát tri đội, đội trưởng tiền đội nhìn thấy từ thanh viện một đ o à n người tiền đội đứng người lên lấy xuống thủ sáo lông mày v ặ n thành một cái ưu cục các ngươi trợ giúp tổ tới tình huống thế nào từ thanh viện hỏi tiền đội lắc đầu sắc mặt khó coi hiện trường bị phá hư rất nghiêm trọng nơi này bình thường chính là kẻ lang thang cùng người nhặt rác căn cứ dấu chân nhiều đến có thể góp mấy bàn mặt trượt căn bản không có cách nào rút ra đến hữu dụng giám sát đâu nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng phương viên năm trăm m bên trong một cái ca mê ra đều không có tinh kết giám sát điểm n g tiền đội thở dài hung thủ rất hiểu đi là cái lao thủ từ thanh viện sắc mặt chìm xuống dưới không có người chứng kiến không có giám sát hiện trường vật chứng cũng bị ô nhiễm vụ án này bắt đầu chính là địa ngục độ khó trợ giúp tiểu tổ những người khác lập tức đ e o lên thủ sáo cùng g i ạ y bộ cũng gia nhập điều tra hàng ngũ chỉ có ngô hành đứng tại chỗ không hề đậu hắn nhìn chung quanh một vòng tiền đội mang tới đều là cục thành phố lao cảnh sát hình sự kinh nghiệm phong phú làm việc nghiêm c ẩ n bọn hắn đã ở chỗ này trong ngoài bên ngoài lật ra mấy giờ nếu có cái gì rõ ràng manh mối sớm đã bị phát hiện, hiện tại lại đi vào bất quá là lặp lại lao động ý nghĩa không lớn từ đội ta nghĩ xem trước một chút hồ sơ nô hành mở miệng bao quát năm năm trước moi tim ma cùng lần này người chết tốn mẫn đang cùng tiền đội trò chuyện từ thanh viện bay đầu nhìn hắn một cái tiền đội cũng văng tới ánh mắt nghi hoặc hiện trường còn không có cha xong ngươi nhìn hồ sơ làm gì một cái đi theo tiền đội tới tuổi trẻ cảnh sát hình sự nhịn không được lên tiếng chất vấn nô hành không để ý tới hắn chỉ là nhìn xem từ thanh viện người đã của các ngươi trải qua đem hiện trường xi、si、ba lần ta không cho rằng chúng ta lại đi bảo có thể phát hiện cái gì bọn hắn bỏ sót đồ vật cùng cái này lãng phí thời gian không bằng thay cái mạch suy nghĩ hắn rất trực tiếp thậm chí có chút không k h á c h k h í cái kêu tuổi trẻ cảnh sát hình sự mặt lập tức đỏ lên ngươi có ý tứ gì ngươi nói là chúng ta tiền đội hành sự bất lực tiểu vương tiền đội quát lớn một tiếng sau đó chuyển hướng ngô hành trong đôi mắt mang theo xem kỹ nói tiếp ngô hành biểu lộ bình thản năm năm trước bản án cùng 5 năm sau bản án thật là cùng là một người làm sao kẻ bắt trước tội khả năng lớn bao nhiêu những thứ này chỉ có so sánh hồ sơ mới có thể tìm được đáp án t h thanh viện trầm mặc vài giây đồng hồ cuối cùng nhẹ gật đầu có thể đem hai phần hồ sơ điện tử ngăn đều phát cho hắn nàng đ u ô i sau lưng tô huyền nghi nói tô huyền nghi lập tức xuất ra máy tính bảng thao tác n ô hành đi đến một bên dựa vào một cây tràn đầy cho bụi trụ tử ấ n mở vừa mới tiếp thu được văn kiện hắn thấy rất nhanh cơ hồ là đọc nhanh như gió năm năm trước n g o i tim ma liên hoàn án giết người ba tên người chết toàn bộ là đem về đ ộ c thân nữ tính trái tim bị lấy đi tay trái trên cổ tay dùng đao vẽ một cái thật chữ hiện trường sạch sẽ không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối bản án thành án chưa giải quyết đón lấy hắn ấn mở lần này người chết tôn mẫn hồ sơ vụ án tử vong thời gian địa điểm nguyên nhân cái chết những tin tức này phi tốc lướt qua ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại một chương hiện trường trên tấm ảnh trên tấm ảnh là người chết tôn mẫn tay phải cổ tay vị trí đồng d ạ n g có một cái t h ậ p tự nhưng cái này t h ậ p tự cùng năm năm trước không giống năm năm trước là phổ thông tập h chữ mà tôn mẫn trên cổ tay là bên trên ngắn hạ d à i một cái tiêu chuẩn t h ậ p tự giá ký hiệu mà lại vị trí cũng từ tay trái đổi được tay phải nô hình ánh mắt s ắ bén chính là chỗ này người bình thường có lẽ sẽ xem nhẹ chi tiết này nhưng đối với truy cầu nghi thức cảm giác liên hoàn sát thủ mà nói đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sai lầm tựa như ngươi chơi gần xịn ìm a không phải đem khởi động hai chữ nói ra đây là một loại sâu tận xương t ù y thói quen cùng nghi thức tên hung thủ này đang bắt trước mà lại bắt trước rất vụ về là kẻ bắt trước tội lô hành thu hồi điện thoại đi đến ngay tại thảo luận tình tiết vụ án từ thanh viện cùng tiền đội trước mặt chém đinh chặt sát nói người chết tôn mẫn trên cổ tay ký hiệu là thập tự giá kiểu dáng khắc ở trên tay phải mà năm năm trước moi thì ma tất cả người chết trên cổ tay ký hiệu đều là phổ thông t h ậ p tự vị trí tại tay trái đây không phải cùng là một người gây án thủ pháp lời vừa nói ra hiện trường trong nháy mắt đã an tính lại ánh mắt mọi người đều tập trung tại ngô hành trên thân t i ê n đội lập tức để cho người ta đ i ề u ra ảnh chụp so sánh vài giây đồng hồ về sau hắn bỗng nhiên v g ô đ ổ i và nó thật đúng là chi tiết này chúng ta trước đó vậy mà đều không có chú ý tới ta đồng ý phán đoán của ngươi từ thanh viện quyết định thật nhanh nếu là kẻ bắt chước tội cái kia điều tra phương hướng liền muốn hoàn toàn thay đổi nàng đảo mắt đám người bắt đầu hạ đạt chỉ lệ từ giờ trở đi chia binh hai đường ta mang tô v i ể n nghi ly vĩ đi thăm dò người chết tôn mẫn quan hệ xã hội trọng điểm là công tác của nàng vòng n ô hành nàng nhìn về phía n ô hành ngươi mang lâm sơ ảnh chư ơ n g hoa tham viếng thân nhân của người chết cùng quê nhà quan hệ có vấn đề hay không không có n ô hành dứt khoát trả lời tuất lập tức hành động từ thanh viện nói xong xoay người rời đi không có chút nào dây dưa dài dòng tiên đội nhìn xem n ô hành vô vô bờ vai của hắn một mặt cảm khái n ô hành đúng không ta nghe nói qua ngươi tây bố khúc minh vụ án kia làm tốt lắm trường giang sóng sau đè sóng trước ca trước đó gái kia chất vấn ngô hành tuổi trẻ cảnh sát hình sự giờ phút này đứng tại tiền đội sau lưng trên mặt lúc trắng lúc xanh thở mạnh cũng không dám hắn thế mới biết trước mắt gái này nhìn tuổi quá trẻ phó đội trưởng lại là phá gái kia lên kinh thiên đại án công thần ngô hành chỉ là cười cười không nhiều lời cái gì mang theo lâm sơ ảnh cùng t r ư ơ n g hoa rời đi hiện trường t r ư ơ n g tám mươi mốt manh mối đoạn hãng cục diện bế tắc t r ư ơ n g tám mươi mốt manh mối đoạn hãng cục diện bế tắc căn cứ hồ sơ bên trên địa chỉ ngô hành bọn hắn rất nhanh liền tìm được người chết tôn mất nhà một cái rất giả tối cư xá gõ mở cửa mở cửa là một cái mười sáu mười bảy tuổi nữ hải con mắt sưng đỏ giống đào tử trên mặt còn mang theo nước mắt nàng chính là người chết nữ nhi trương hiệu nhã cảnh sát nữ hải thanh n â m khẳng hạn mang theo nồng đậm d ọ n g núi người tốt chúng ta là cục thành phố tổ chuyên án n g h ị muốn hiểu rõ một chút tình huống nô hành lấy ra giấy chứng nhận trương hiệu nhã yên lặng tránh ra thân thể trong phòng rất nhỏ tia sáng lờ mờ trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị phòng trong trên giường nằm một cái sắc mặt vàng như nến trung niên nam nhân thỉnh thoảng phát ra một trận hò kịch liệt hắn chính là tôn mẫn trượng phu trương vệ quốc lão bà của ta nàng nàng đến cùng đắc tội người nào a trương vệ quốc rẽ ruổi lấy muốn ngồi dậy cảm xúc kích động các ngươi nhất định phải bắt lấy hung thủ nhất định phải a nô hành g i a hiệu trương hoa qua đi trấn an mình thì nhìn về phía trương hiệu nhã mụ mụ ngươi bình thường có hay không cùng người nào kết quả toán hoặc là từng có mâu thuẫn trương hiệu nhã l i ề u mạng lắc đầu nước mắt lại rớt xuống không có mẹ ta tính tình tốt nhất nàng xưa nay không cùng người cãi nhau nàng đối với người nào đều rất tốt hàng xóm láng giềng đều thích nàng nàng không có khả năng có t h ù người sau đó hỏi thăm ấn chứng nữ hài thuyết pháp vô luận là bệnh nặng trực phu vẫn là xung quanh hàng xóm đối tôn mẫn đánh giá đều một cách lạ ký nhất trí thiện lương nhiệt tâm người hiền lành một cái một cái không có bất luận cái gì chỗ bẩn không có bất kỳ cái gì cựu g i a hoàn mỹ người bị hại manh mối lại một lần nữa lần mất từ tôn mẫn nhà ra ba người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng đi đến cửa tiểu khu thời điểm một trận tiếng cai va kịch liệt hấp dẫn chú ý của bọn hắn trương hiệu nhã ngươi đừng như vậy có được hay không ta chỉ là nghĩ quan tâm ngươi một người mặc đồng phục nam sinh chính lo lắng lôi kéo trương h i ể u nhã cánh tay hắn chính là lâm vũ chết ngươi cút ta không muốn nhìn thấy ngươi trương h i ể u nhã bỗng nhiên hất tay của hắn ra không kiềm chế được nỗi lòng m à quát mẹ ta đều đã chết ngươi còn ở nơi này phía ta ngươi hài lòng lâm vũ chết bị hét xứng sở tại nguyên chỗ chân tay luôn cuống ta ta không phải ý tứ kia nô hành mấy người dừng bước lại bên cạnh một cái mua thức ăn trở về bác gái b u lại nhỏ g ọ n bắt mái ai cái này hai hải tự yêu sớm tôn mẫn khi còn sống liền không đồng ý vì chuyện này mà còn tìm qua cái kia nam hải mấy lần để hắn đừng ảnh hưởng hiệu nhã học tập hiện tại không có người nam hải này lại đụng lên tới cũng k h ó trách hiệu nhã phát c á o nô h à n h như có điều suy nghĩ nhìn cách đó không xa cảm xúc sụp đổ trương hiệu nhã cùng một mặt vị khuất lâm vũ chết yêu sớm mẫu thân phản đối đây coi là không tính một cái mẫu thoát điểm sắc trời dần dần t ố i xuống nô h à n h mang người về tới chân phái xuất xứ lâm thời thiết lập chỉ huy điểm nô hình bọn hắn vừa ngồi xuống từ thanh viện liền mang theo nàng tiểu tổ đẩy cửa vào nàng tháo cái non xuống lộ ra một chương khí khái hào hùng m ư ờ i phần nhưng tràn ngập mệnh mọi mặt tiện tay đem mũ ném ở trên bàn thế nào nô hành đưa tới một bình nước từ thanh viện v ậ n ra rót một miệng lớn lắc đầu không thu hoạch được gì nàng l ờ i ít mà ý nhiều tổng kết tôn mẫn chỗ làm việc từ trên xuống dưới hỏi mấy lần tất cả mọi người nói nàng là cái người hiền lành với ai đều khách khách khí khí chúng ta loại bỏ tất cả nhân viên cùng gần đây khách quen không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên cũng không có người cùng với nàng có khúc mắt kết quả này cùng nô hành bên này đạt được kết luận giống nhau như lúc một cái hoàn mỹ người bị hại một cái không có đầu mối bản án lâm sơ ảnh c ử i lưng vào ghế ngồi xoa mọi n h u m i tâm chưng hoa thì làm ộ t cây tiếp một cây đ ị a hút thuốc dưới chân tàn thuốc đã toàn một đống nhỏ manh mối tất cả đều là mất từ thanh viện trong thanh â m lộ ra một cố b ự c bội hung thủ đến cùng là ai tại sao muốn giết một cái không liên hệ chút nào nữ nhân bình thường bắt t r ư ớ c năm năm trước moi tima nhu đồ gì liên tiếp vấn đề họ được ở đây tất cả mọi người chờ mặc đây chính là bọn họ hiện tại gặp phải khó cảnh có lẽ chúng ta sai lầm phương hướng lô hành thanh â m k h ô lớn nhưng ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng họp lại phá lệ rõ ràng ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn chúng ta một mực tại cha người bị hại cha nàng quan hệ nhân mạch ý đồ từ trên người nàng tìm tới hung thủ manh mối nhưng kết quả chứng minh con đường này đi không thông Nô hành đứng người lên đi đến mạch b ặ n trước phía trên vẽ lấy tạp nhạc tư duy đạo đ ổ hắn cầm bút lên đem tất cả chỉ hướng tôn mẫn đường còn toàn bộ gạch bỏ vậy chúng ta cha cái gì từ thanh viện những mày giọng nói mang vẻ rõ ràng chất vấn không cha người bị hại chẳng lẽ cha không k h sao cha hung thủ nô h à n h tại bạch bản bên trên trùng điệp viết xuống hai chữ này nói nhảm từ thanh viện tức giận t h ọ t một câu người nào không biết muốn cha hung thủ vấn đề là làm sao cha từ hắn thu hoạch tin tức con đường vào tay nô h à n h không để ý tới tâm tình của nàng phối hợp nói ra lần này là kẻ bắt trước tội bắt trước chính là năm năm trước mọi tim mà án như vậy vấn đề tới hung thủ là từ nơi nào biết mọi tim mà gây án chi tiết hắn dừng một chút nhìn về phía đám người các ngươi ngẫm lại năm năm trước bản án hiện tại làm sao có khả năng tìm tới tài liệu c ặ kẽ lâm sơ ảnh đầu tiên mở miệng tp năm đó p h á p trị tin tức hẳn là có đưa tin có khả năng nhưng sát xuất rất nhỏ l ô h à n h lắc đầu năm năm trước tin tức bây giờ muốn từ trên tv lật ra đến độ khó quá lớn mà lại tv tin tức vì q u á t h ầ m rất nhiều mấu chốt chi tiết đều sẽ làm mơ hồ hóa xử lý hung thủ không có khả năng học được giống như vậy internet đâu t ô h uyển nghi nhấc tay đặt câu hỏi hiện tại internet như thế phát đ ạ t lục soát một chút chẳng phải ra rồi ta điều tra l ô h à n h nói trên mạng có thể tìm tới cơ bản đều là văn tự thông bản thảo hoặc là một chút quan phương ban bố xử lý đến phi thường sạch sẽ hình ảnh mẫu c h ố t nhất cũng chính là người chết n g ư ợ c cái kia đặc thù ký hiệu rõ ràng ảnh trụ một trường cũng không tìm tới năm đó internet dư luận q u ả n khống liền đã rất nghiêm khắc loại này gây nên khủng hoảng h u ế t tinh hình ảnh lưu truyền không rộng cũng sớm đã bị xóa đến không sai bị ệ lắm n ô hành ánh mắt đảo qua toàn trường cuối cùng rơi vào trên bản một phần bị vứt bỏ trên báo chí cho nên bài trừ rơi tv cùng internet còn thừa lại một loại nhất truyền thống cũng khả năng nhất bảo lưu lại nguyên thủy tin tức môi giới báo chí trương hoa thất g a lô hành vỗ tay phát ra tiếng không sai chính là báo chí năm đó báo chí nhất là những cái kia vì lượng tiêu thụ làm m á n h lưới đô thị báo rất có thể sẽ đăng một chút đánh lấy gạch men nhưng hình dạng ý vì hệ nhiên có thể thấy rõ hiện trường ảnh c h ụ hung thủ cực lớn xác suất là thông qua năm đó báo chí cũ hiểu được moi tim ma toàn bộ gây án thủ pháp t r ư ơ n g tám mươi hai ý hiệu lỗ hổng t r ứ n g bắt t r ư ớ c t r ư ơ n g tám mươi hai ý hiệu lỗ hổng t r ứ n g bắt t r ư ớ c trong phòng họp an tĩnh mấy giây nói nhảm từ thanh viện bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào lỗ hành thông qua báo chí cha hung thủ người biết chúng ta thành phố năm đó có bao nhiêu loại báo chí sao ngươi biết một phần báo chí phát hành lượng lớn bao nhiêu sao toàn thành phố sáu triệu người coi như chỉ có mười mấy vạn người xem báo chí ngươi dự định làm sao từ cái này mười mấy vạn người bên trong đem hung thủ xi ra đây quả thực là mỏ kim đáy biển không so mỏ kim đáy biển còn không hợp t h ó i thưởng từ thanh b i ệ n cảm xúc có chút kích động nàng cảm thấy n ô hành ý nghĩ quá mức t i ê n mã hành không hoàn toàn không có đủ có thể thao tác tính mỏ kim đáy biển cũng so với lấy không khí mạnh nô hành ngữ ô hành n khí vẫn như cũ bình ổn nhưng ánh mắt nhưng không để hoài nghi từ sáu triệu người p a bi thu nhỏ đến mười mấy vạn bản thân cái này chính là tiến bộ cực lớn cái này từ thanh viện bị hắn c h ẹ n họ một chút trong lúc nhất thời lại tìm không thấy nói đến phản bác đúng vậy a phạm vi lại lớn cũng hầu như so không có phạm vi mạnh ta nhớ ra rồi một mực trầm mặc trương hoa đột nhiên ngô đ u ổ i kích động h ô năm năm trước m ô i tim ma bản án huyên náo lớn nhất thời điểm xác thực có nhà báo chí đưa tin đến đặc biệt kỹ càng giống như gọi gọi hôm nay đô thị đúng chính là nó trương hoa càng nói càng khẳng định lúc ấy nhà kêu báo chí vì bác ánh mắt phái mấy cái phóng viên mỗi ngày ngồi xổm ở cục chúng ta cổng còn lấy được không ít độc nhất vô nhị nội tình đưa tin biết gọi là một cái thêm m ắ m thêm mối đem gây án chi tiết miêu tả đến rõ ràng thậm chí còn đ ă n g hiện trường ảnh t r ụ n cạnh góc đ ồ lúc ấy trong cục lãnh đạo tức giận đến không được còn công khai giận dữ mắng mỏ qua bọn hắn vì lượng tiêu thụ không có chút nào tin tức đạo đức chứng hoa làm cho cả tình tiết vụ án trong nháy mắt minh lãng nếu quả thật có như thế một phần báo chí hung thủ kia tin tức nơi phát ra cơ hồ liền có thể khóa chặt nhà kia báo chí bây giờ còn đ ằ n sau năm năm trước báo chí đi nơi nào có thể tìm tới từ thanh viện lập tức truy vấn trên mặt chất vấn đã biến thành n ộ i vàng cái này ta cũng không rõ ràng trương hoa gãi đầu một cái đều đi qua năm năm tòa báo còn ở đó hay không đều không tốt nói ta đến nghĩ biện pháp n ô hành lấy điện thoại di động ra tìm kiếm ra một cái mã số gọi tới điện thoại vang lên vài tiếng sau được kết nối một cái già dặn cợi mở rộng nữ chuyển đến u i n ô đội khách quý ít gặp a nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta có phải hay không lại có cái gì đại án tử muốn cho ta điểm độc nhất vô nhị bật trần hồ phóng viên ngươi cũng đừng bắt ta c h ơ bừa nô hành bất đắc di cười cười bên đầu điện thoại kia người là trong thành phố nổi danh nhất báo chí hôm nay đô thị vương bài phóng viên hồ nhược hy không ra trò đùa tìm ngươi nghe nóng g chuyện gì nô hành thu l i ê m kiều dung nghiêm túc nói năm năm trước liên quan tới mọi tim mà bản án các ngươi tỏa báo có phải hay không làm qua chiều sâu đưa tin hồ nhược hy bên kia dừng một chút lập tức đáp không sai đây chính là chúng ta năm đó tác phẩm đắc ý liên tục một tháng lượng tiêu thụ q u n quân thế nào ta cần tìm tới năm đó cái kia mấy kỷ báo chí thực thể bản thực thể bản h ồ nhược hy ngữ khí có chút khó khăn cái này cũng không tốt làm chúng ta tòa báo đã sớm toàn bộ điện tử hóa tất cả qua săn đều quét hình lưu trữ tại kho số liệu bên trong ngươi nếu là cần ta có thể đem điện tử trang in mẫu phát cho ngươi nhưng thực thể báo chí trong kho hàng đoán chừng đã sớm xử lý xong ngô hành tâm c h ì một chút không có biện pháp nào chờ một chút h ồ nhược hy tựa hồ nhớ ra cái gì đó tòa báo không có nhưng có một nơi khẳng định có chỗ nào thành phố thư viện h ộ nhược hy khẳng định nói thành phố thư viện phòng hồ sơ sẽ lưu trữ vốn là phát hành tất cả báo chí về lòng đ ú n g dạng các ngươi đến đó tuyệt đối có thể tìm tới cảm ơn thiếu ngươi bữa cơm một bữa cơm cũng không đủ lần sau có lớn tin tức nhớ kỹ cái thứ nhất cho ta biết cúc điện thoại nô hành lập tức đứng dậy đi đi thành phố thư viện một đoàn nhân mã không ngừng v ó địa g ổ i tới thành phố thư viện nói do ý đồ đến về sau thư viện người phụ trách rất mau đem bọn hắn dẫn tới ở vào tầng hầm cũ báo chí phòng hồ sơ phòng hồ sơ bên trong tia sáng lờ mờ t ừ n g dãy đỉnh t i ê n lập địa khung sắt bên trên chất đầy ấ vàng báo chí cũ trong không khí tràn đầy trang giấy cùng tuyến nguyện hỗn hợp hương vị đang phụ trách người chỉ dẫn dưới bọn hắn rất nhanh liền tìm được năm năm trước cái kia một chồng hôm nay đô thị trương hoa không kịp chờ đợi lục lọi lên rất nhanh hắn r ơ một phần báo chí kích động h ô tìm được chính là cái này đám người lập tức v â y lại báo chí trang đầu đầu đề dùng nhìn thấy mà giật mình đại hào kiểu chữ viết mọi tim ác ma lại xuất hiện cảnh sát thúc thủ vô sách phía dưới phối một chương đồ hình ảnh trải qua xử lý bộ bị mấu chốt đánh g vệ men nhưng y y hiển nhiên có thể thấy rõ người chết ngực cái kia q u dị ký hiệu chính là nó lâm sơ ảnh chỉ vào hình ảnh trong thanh em mang theo vẻ hưng vấn các ngươi nhìn cái ký hiệu này chi tiết nàng từ vật chứng trong túi xuất ra hiện trường vỗ xuống ảnh chụp tiến hành so với trên báo chí cái ký hiệu này bởi vì in ấn cùng hình ảnh xử lý nguyên nhân góc trên bên phải có một cái nho nhỏ lỗ hổng nhìn giống cắt ra đồng dạng mà chúng ta lần này người bị hại tôn mẫn n g ợ c nàng ký hiệu hoàn mỹ phục khắc trên báo chí như thế sai lầm ngay cả cái k i a lỗ hổng đều giống nhau như lúc phát hiện này như là cuối cùng một khối ghép hình đem tất cả manh mối hoàn mỹ sâu chuỗi hung thủ chính là thông qua phần này báo chí học tập gây án thủ pháp quá tốt rồi tôi huyền nghi kích động nắm chặt nắm đấm chỉ cần tra được là ai tại gần đây tra duyệt phần này báo chí liền có thể tìm tới hung thủ lô hành nhìn về phía thư viện người phụ trách hỏi xin hỏi chọn đọc tài liệu những thứ này báo chí cũ cần đăng ký sao người phụ trách trả lời lại cho bọn hắn tạt một chấu nước lạnh cảnh quan đây đều là qua san dựa theo quy định bất kỳ cái gì thị dân đều có thể tùy ý tìm đọc không cần bất luận cái gì thủ tục đ i danh cái kia giám sát đâu thư thanh viện đội bắn g hỏi phòng hồ sơ bên trong có giám sát nhưng là người phụ trách mặt lộ vẻ khó xử nơi này bình thường người đến người đi tìm đọc báo chí rất nhiều người muốn từ bên trong tìm tới khả nghi nhân viên lượng công việc chỉ sợ không nhỏ t h ứ thanh viện lông m ạ y lần nữa chăm chú khóa lên loại bỏ lượng lớn màn hình giám sát không khác lại một lần m ò kim đáy biển ta lập tức thông chi trong cục để bọn hắn phái người tới trợ rút đem tháng gần nhất giám sát tất cả đều khảo đi nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị giao người không cần nô hành đưa tay đẻ xuống điện thoại di động của nàng điểm ấy lượng công việc chính chúng ta đến là được hắn nhìn xem một hàng kia sắp xếp giám sát màn hình ánh mắt bình tĩnh mà kiên định ta phụ trách từ thanh viện chuẩn bị quay số điện thoại ngón tay dừng ở giữa k h ô n g t r ù n g nàng khó có thể tin mà nhìn xem n ô hành người phụ trách n ô hành n g ư ơ i có biết hay không ngươi đang nói cái gì nàng cất cao âm điệu l ô n g mày vận thành một cái ưu cục đây cũng không phải là một hai cái giờ thu hình lại là dòng g i ã một tháng lượng coi như tiến nhanh nhìn cũng phải nhìn thấy ngày tháng năm nào đi chính là a n o k a trương hoa cũng không nhịn được với n ụ lượng công việc này quá kinh khủng tinh khiết việc tốn thể lực chúng ta vẫn là giao người đi nhiều người lực lượng lớn chương t á giám sát bắt được người hiểm nghi phụ tử chương t á giám sát bắt được người hiểm nghi phụ tử nô hành chỉ l á lắc đầu nhìn về phía vị kia đã có chút mơ hồ thư viện người phụ trách làm t i ê n ngươi đem gần nhất một tuần giám sát điều ra tới toàn bộ sao người phụ trách cẩn thận từng ly từng tí hỏi đúng toàn bộ nô hành chỉ chỉ trên tường song song mấy đại màn hình phân bảy đại màn hình một ngày một đ à i đồng thời phát ra a người phụ trách ngây n g ẩ n cả người còn có phát ra tốc độ điều đến tám lần nhanh tám tám lần nhanh lần này không riêng gì người phụ trách ngay cả từ thanh viện cùng tô huyền n h i đều cả kinh kém chút cắn được đầu lưới nô hành n g ư ơ i đ i ê n rồi đi từ thanh viện một cái bước xa x u ố n g lên cơ hồ muốn nắm chặt hắn cổ áo tám lần nhanh nhìn giám sát ngươi nhìn chính là gạch men đi cái này có thể thấy rõ cái gì chính là điện tử cải b ẹ cũng không thể như thế cái phương pháp ăn a tô huyển nghi cũng nhỏ giọng tầm h thì nô hành biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào hắn chỉ là bình tĩnh giải thích ta quen thuộc động thái thị giác bắt giữ chuyên nghiệp của ta một trong hắn không nhiều lời nhưng này phần trầm m ộ để tất cả chất vấn đều có vẻ hơi tái n h u ậ từ thanh viện nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn mười giây cuối cùng t h ố trận nàng hít sâu một hơi khoát tay、áo. được n g ư ơ i châu n g ư ơ i đến chúng ta cũng không phải người rảnh rỗi không thể ở chỗ này tốn hao nàng chuyển hướng trương hoa cùng tô huyền nghi đi chúng ta đi dò t r a gần nhất có hay không hành vi dị thường lại phù hợp chắc tả nhân viên báo cáo chuẩn bị mặc dù làm ỏ kim lấy biển nhưng dù sao cũng so làm chờ lấy mạnh nói xong nàng lại liếc mắt nhìn lầm sơ ảnh sơ ảnh n g ư ơ i đây lâm sơ ảnh ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào ngô hành trên thân cặp kia trong trèo trong mắt chất độc lên hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu ta ở chỗ này chờ hắn nàng muốn tận mắt chứng kiến cái này nam nhân đến cùng có thể sáng tạo ra như thế nào kỳ tích từ thanh viện không có nói thêm nữa mang người hùng hùng hổ hổ rời đi phòng hồ sơ bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại chỉ còn lại ngô hành lâm sơ ảnh cùng cái kia đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh thư viện người phụ trách tại ngô hành chỉ huy dưới người phụ trách luôn c ú n g tay chân đem bảy ngày video theo dõi phân biệt đưa lên tại bảy cái màn ảnh bên trên cụ toàn bộ thiết trí tám lần nhanh phát ra trong nháy mắt bảy cái màn ảnh bên trên hình tượng như là nhân xuống tiến nhanh khóa điện ảnh nhân vật di động biến thành mơ hồ kéo ảnh quang ảnh phi tóc biến nào người bình thường nhìn lên một cái đều cảm thấy đầu váng mắt hoa ngô h à n h lại kéo qua một cái ghế vững vàng ngồi xuống cặp mắt của hắn như là tối cao độ chính xác máy quét tỉnh táo đảo qua mỗi một cái màn ảnh thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm sơ ảnh đứng tại phía sau hắn thở mạnh cũng không dám nàng nhìn xem ngô h à n h chuyên chú bên mặt nhìn xem hắn trong con mắt phi t ố c lấp lóe màn hình p h ả n quang trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao sau năm mươi phút ngay tại lâm sơ ảnh cảm thấy mình con mắt đều nhanh muốn nhìn hoa thời điểm ngô hình đột nhiên rỗi ra ngón tay điểm hướng trong đó một cái màn ảnh ngừng thanh âm của hắn phá vỡ yên tĩnh người phụ trách một cái giật mình l ú ô n cuống tay chân nhấn xuống tạm dừng khóa hình tượng dừng lại n ô hành đứng người lên đi đến trước màn hình chiếu lại đến ba phút trước đó số hai màn hình khôi phục bình thường tốc độ phát ra hình tượng rất nhanh đảo ngược sau đó lấy bình thường tốc độ bắt đầu phát ra kia là tại số hai mươi hai buổi triệu ba điểm hình ảnh theo dõi biểu hiện chính là thư viện lầu tám hành lang một cái gầy cao thân ảnh xuất hiện đang vẽ mặt bên trong hắn mang theo một đỉnh mũ lưỡ chai vành nón ép tới rất thấp hắn trực tiếp đi hướng cũ báo c h i phòng hồ sơ phương hướng tại cửa ra vào dừng lại một lát sau đó đẩy cửa vào chính là hắn nô hành chỉ vào trên màn hình cái thân ả n h kia hắn tại phòng hồ sơ bên trong dừng lại hơn hai mươi phút cha một chút khoảng thời gian này tiến quán nhân viên tin tức nô hành đối người phụ trách nói t ố t t ố t người phụ trách lập tức chạy đến trước máy vi tính hai tay tại trên b à n phím g õ đến lốp bước vang mấy phút đồng hồ sau hắn ngẩn g đầu cảnh quan cha được khoảng thời gian này thông qua lầu tám a p cơ ghi chép phù hợp cái này hình dáng đặc thù chỉ có một người hắn gọi lâm khải h à n g bốn mươi tuổi giang thành khê kiểu chấn người lâm khải h à n g nô hành mặc n i ệ m lấy cái tên này hắn để người phụ trách điều ra lâm khải h à n g tiến quán lúc xoát thẻ căn cước lưu lại lưu chữ ảnh trụ làm tấm kia hơi có vẻ tang thương đen trắng giấy chứng nhận soi sáng ra hiện tại trên màn hình lúc nô hành con ngươi bỗng nhiên co vào gương mặt này mặc dù lao hai mươi tuổi nhưng này giữa lông mày hình dáng cùng một người khác cơ hồn là một cái k h u ô n q u c gia lâm Vũ chiết cái kia trong trường học cùng chương hiểu nhã quan hệ thân cận ngại ngùng nam sinh phụ tử bọn hắn là phụ tử quan hệ sơ ảnh chúng ta đi ngô hành lập tức kéo còn tại s ư ở n g sở lâm sơ ảnh bước nhanh xông giá phòng hồ sơ hai người tìm tới từ thanh b i ệ n lúc nàng ngay tại một gian lâm thời chưng ơ dụng trong văn phòng thẩm vấn một cái khả nghi nhân viên vị thẩm chính là cái mang theo kính đen trung niên học giả một mặt vô tội cảnh quan ta lặp lại lần nữa ta thật là đang tra tư liệu v i ế t luật văn ta nghiên cứu chính là khoa học tại phạm tội tâm lý bên trong ứng dụng cái kia moi tim ác ma bản án là cái kinh điển án lệ ta lật qua báo chí cũ thế nào từ thanh viện hiển nhiên một chữ đều không tin chính vô bản chuẩn bị sức ép lên phanh một tiếng cửa bị lấy ra n ô hành cùng lâm sơ ảnh xông vào người tìm được n ô hành lời ít mà ý nhiều trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới từ thanh viện trước mặt trên màn hình là lâm khải hàng giám sát dình soạt cùng thân phận tin tức từ thanh viện ngây ngẩn cả người nàng nhìn xem điện thoại lại nhìn xem n ô hành con mắt trừng giống trung đồng cái này nhanh như vậy tô huyển nghi cùng trương hoa cũng b u lại khi bọn hắn thấy rõ trên điện thoại di động nội dung lại nghe được lâm sơ ảnh ở một bên bổ sung n ô hành chỉ dùng năm mươi phút đồng hồ lúc tất cả mọi người hòa đá năm mươi phút đồng hồ bọn hắn bên này ngay cả cái ra dáng manh mối đều không có sờ đến nô h à n h đã đem người hiểm nghi tổ tông mười tám đời đều nhanh đào ra rồi đây là người sao đây là mở thiên nhắn đi hắn cùng lâm vũ chiết dáng dấp rất giống nô h à n h bổ sung mấu chốt nhất một điểm trong lòng mọi người kiểm chấn tất cả manh mối tại thời khắc này triệt để sâu chuỗi lập tức xin đối lâm khải hàng kiểm tra thư thanh huyện phản ứng cực nhanh quyết định thật nhanh trước tiên đem hắn tất cả hồ sơ tư liệu điều ra đến thường đông về sau chúng ta lập tức đi khê kiểu chấn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng tất cả mọi người đã tụ tập tại phòng họp từng cái b à n h mắt biến thành màu đen lại tinh thần phấn khởi nhưng mà từ thanh viện mang tới tin tức thứ nhất lại làm cho tất cả mọi người lạnh từ đầu đến chân xảy ra chuyện sắc mặt của nàng vô cùng nghiêm trọng ngay tại vừa rồi khê kiểu chấn lại phát sinh cùng một chỗ án mạng người chết vương duyệt nữ hai mươi sáu tuổi là cái b ậ h lĩnh kiểu chết cùng tôn mẫn giống nhau như lúc toàn bộ phòng họp không khí phản phất đọc lại chúng ta cũng vừa từ hiện trường trở về lô hình thanh â m có chút khẳng hẳn hắn hiển nhiên cũng không chút nghỉ ngơi người chết bị cắt tiết hầu trái tim bị lấy đi chúng ta tại trong cơ thể nàng phát hiện một khối nhỏ vỡ vụn dao giải phấu lôi dao hiện trường còn phát hiện dấu chân từ thanh viện nhận lấy câu chuyện nàng đem một phần văn kiện v ô lên bàn nơi đó pháp y căn cứ dấu c h â n c h i ề u sâu cùng b ư ớ c b ư ớ c phân tích cấp ra sơ bộ p h ả n đoán hung thủ thân cao đại khái tại một m tám mươi ba khoảng t r ư ờ n g thể trọng hai trăm ba mươi cân t r ư ơ n g tám mươi b ố mặc lớn ma dày thân cao làm giả t r ư ơ n g tám mươi b ố mặc lớn ma dày thân cao làm giả từ thanh viện dừng một chút lại cầm lấy một phần khác hồ sơ đây là chúng ta trong đêm điệu ra tới lâm khải hàng hồ sơ cá nhân lâm khải hàng nam bốn mươi tuổi thân cao một m bảy mươi sáu thể chọn một trăm bốn mươi cân lý lịch rất sạch sẽ trọng điểm là hắn đã từng là thành phố ba viện bác sĩ ngoại khoa có y học bối cảnh phù hợp moi tim án gây án năng lực nhưng là thân cao một m tám mươi ba thể t r ọ n hai trăm ba mươi cân thân cao một m bảy mươi sáu thể chọn một trăm bốn mươi cân hai cái này hình thể số liệu kém đến cũng quá xa hoàn toàn chính là hai người n ô hành nhìn xem hai phần hoàn toàn khác biệt báo cáo to mày tại sao có thể như vậy trong phòng học tất cả mọi người bị hai cái này xung đột số liệu khiến cho hoa mắt ban g đầu nếu như dấu chân là thật vậy bọn hắn trong đêm điều tra ra người hiểm nghi lâm khải hằng liền hoàn toàn không hợp h ả o nếu như lâm khải hằng là hung phạm lúc đó trận dấu chân lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hung thủ có hai cái một cái phụ trách giết người một cái phụ trách dẫn dấu chân ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị đám người mình cho phủ định quá giật đi đi hiện trường nô hành đứng người lên cầm lên áo khoác cùng cái này ở chỗ này cảm bình trên giấy không bằng đi hiện trường tìm đáp án kê kiểu chấn hiện trường phát hiện án lôi kéo thật dài cảnh r ờ i tuyến nơi này là một mảnh đợi khai thác đất hoang bởi vì đêm qua vừa mới mưa mặt đất lầy lội không chịu nổi mấy cái rõ ràng lại to lớn dấu chân liền như thế đột n g ộ t khắc ở bùn nháo bên trong từ một mảnh lùm cây dọc theo người ra ngoài cuối cùng biến mất tại cứng rắn đường xi、si、măng trên mặt nơi đó cục cảnh sát pháp y ngay tại làm sau cùng thăm dò lâm sơ ảnh cũng mang theo thủ sáo ngồi s ồ m ở một bên cầm đo đạc công cụ lông mày nhịu c h ặ t thế nào t h thanh huyện đi qua hỏi lâm sơ ảnh đứng người lên lấy xuống thủ sáo sắc mặt khó coi số liệu không sai nàng lắc đầu trong giọng nói tràn đầy thất bại nơi này pháp y phán đoán là chính xác căn cứ dấu chân chiều sâu chiều dài cùng b ư ớ c b ư ớ c tất cả số liệu đều chỉ hướng cùng một cái kết luận hung thủ chính là cái thân cao một m tám mươi ba trở lên thể t r ọ n g vượt qua hai trăm cân mập mạc cái kết luận này cơ hội là cho bọn hắn trước đó tất cả suy đoán phán quyết tử hình từ thanh viện sắc mặt cũng c h ầ m xuống cho nên chúng ta t r a xét cả đêm lầm khải hàng t r a sai rồi trong thanh âm của nàng lộ ra một c ố không cách nào che giấu thất vọng cùng bội vụ án này tựa như một cái đáng chết dù si ạ xáo a người tốt không dễ dàng mở ra một tầng lại phát hiện bên trong còn có một tầng mà lại cùng ngươi nghĩ hoàn toàn không giống toàn bộ chợ giúp tiểu tổ bầu không khí đều có chút đê mê chỉ có ngô hành hắn không nói gì hắn chỉ là ngồi sổ người xuống thính tính mà nhìn xem cái kia to lớn dấu chân dấu chân rất sâu biên giới rõ ràng có thể suy ra lưu lại thân thể của nó nặng có bao kinh người ngô hành ánh mắt tại dấu chân cùng cách đó không xa trên mặt đất một cái hình người bạch tuyến tiêu k i ở giữa vừa đi vừa về di động kia là người chết vương việt bị phát hiện địa phương vũ bùn dấu chân thể trọng v v Nô hành trong đầu có đồ gì như thiểm điện sẽ qua. Hắn đồng nhiên thiểm vật gì đầu đồ đứng qua. có sẽ lâm ê n l sơ hành người chết vương d u y ệ t thể trọng là nhiều ít lâm sơ hành bị hắn đột nhiên đặt câu hỏi khiến cho s ư ơ n g sở nhưng vẫn là trả lời ngay thân cao một m sáu thể trọng chín mươi cân hơi gầy chín mươi cân Nô hành thấp giọng lặp lại một lần con mắt càng ngày càng sáng hắn quay đầu nhìn về phía từ thanh viện ngữ tốc cực nhanh lâm khải hàng hồ sơ thể trọng là một trăm bốn mươi cân một trăm bốn mươi thêm chín mươi tương đương với nhiều ít từ thanh viện trong nháy mắt kịp phản ứng hai trăm ba mươi cân cái số này vừa ra tới tô huyền nghi cùng trương hoa cũng ngây ngẩn cả người lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ n g o tạo trương hoa nhịn không được văn tục nô、no、ca ý của ngươi là không sai nô hành n ế t miệng lên một vòng lạnh leo độ con g nếu như hung thủ là con đi một mình qua mảnh này trên mặt đất đâu một cái một trăm bốn mươi cân nam nhân có một cái chín mươi cân nữ nhân hắn lưu tại trên mặt đất bên trên dấu chân chỗ thể hiện ra trọng lượng chính là hai trăm ba mươi cân cái này suy luận long trời lở đất tất cả mọi người bị ngô hành cái này to gan giả thiết gây kinh hãi lâm sơ ảnh con mắt t r ư ờ n g đến căng tròn nàng làm pháp ý ỉa trước tiên nghĩ tới lại là phản bác không đúng coi như thể trọng đối được thân cao cũng đối không lên a dấu chân chiều dài chuyển đổi ra thân cao là một m tám mươi ba lâm khải hàng chỉ có một m bảy mươi sáu kém bảy cm đâu rất đơn giản nô hành vỗ tay phát ra tiếng nếu như hắn mặc vào một đôi không vừa chân lớn mã d à y đâu t ỷ như hắn bình thường mặc bốn mươi hai mã d à y gây án lúc c ô ý mặc một đôi bốn mươi lăm dẫn d à y vậy lưu ở dưới dấu chân tự nhiên là d à i ra thông qua dấu chân suy tính ra thân cao cũng tự nhiên là biến cao n ô hành như là bắt vân kiến nhật trong nháy mắt xua tán đi bao phủ tại mọi người trong lòng mê vụ đúng lúc này mấy chiếc xe cảnh sát l á i tới cửa xe mở ra một người có mái tóc hoa r â m nhưng tinh thần quát thước k h í chàng mười phần cảnh sát thâm niên mang theo mấy người đi tới phó đội nơi đó cục cảnh sát người phụ trách đội vàng nên đón tiếp lấy người tới chính là cục thành phố hình sự trinh sát tri đội nhân vật c t r ự n kỳ sắp về hưu lao đội trưởng phó chính quốc phó chính quốc tại cục thành phố là ngôi sao sáng cấp nhân vật kinh nghiệm pháo phú phá án vô số là tất cả tuổi trẻ cảnh sát hình sự ngưỡng vọng đối tượng hắn lần này tự mình dẫn đội đến k h ê tiểu chấn đủ thấy cục thành phố đối cái này lên mọi tim án coi trọng thanh v i ệ n các ngươi cũng tới phó chính quốc cùng từ thanh v i ệ n lên tiếng c h à o ánh mắt đảo qua ngô hành cùng lầm sơ ảnh đám người cuối cùng rơi vào cái kia phiến rõ ràng dấu chân bên trên tình huống thế nào phó đội chúng ta căn cứ dấu chân sơ bộ phán đoán hung thủ là cái thân cao một m tám mươi ba thể trọng hai trăm ba mươi cân chẳng hắn nơi đó pháp ý lập tức báo cáo phó chính quốc nhẹ gật đầu chắp tay sau lưng một bộ lao chuyên gia phái đoàn ừ n dấu chân là sẽ không đạt người hắn nhìn thoáng qua vũng bùn mặt đất đã tính trước nói dọc theo dấu chân truy như thế rõ ràng manh mối chỉ cần chúng ta người đủ cẩn thận nhất định có thể tìm tới hắn điểm dừng chân đây là kinh điển nhất truy h u n g phương thức phía sau hắn mấy cái lao cảnh sát hình sự cũng đều nhao nhao gật đầu hiển nhiên đối đội trưởng phán đoán tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà một cái không đúng lúc thanh â m v ă n g lên phó đội ta cảm thấy chúng ta không thể đi theo dấu chân truy nói chuyện là ngô hành phó chính quốc lông mày lập tức nhớ lại hắn quay đầu có chút không vui nhìn xem người trẻ tuổi này tiểu hoạ tử ngươi có ý tứ gì phía sau hắn một tên lão cảnh sát hình sự càng là trực tiếp mở miệng hát tiếng nói n g ư ơ i là ai à biết hay không hình sự trinh sát hiện trường lưu lại tốt như vậy manh mối không truy n g ư ơ i muốn làm gì chờ lấy hung thủ mình đầu án tự thú sao đối mặt lao tiền bối chất vấn n ô hành biểu lộ không có biến hóa chút nào hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem phó chính quốc nói từng chữ từng câu bởi vì những thứ này dấu chân căn bản chính là một cái bẫy là hung thủ cố ý lưu cho chúng ta nhìn trướng nhãn phát nơi này khả năng căn bản cũng không phải là thứ nhất hiện trường phát hiện án lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi nhất là nơi đó cục cảnh sát pháp y cùng phó chính quốc mang tới mấy cái tiên lão cảnh sát hình sự tất cả đều dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem n ô hành nói hiệu nói b ư ợ t tiểu t ử này điên rồi đi chứng nhắc pháp hắn coi là đây là tại điện ảnh sao t r ư ơ n g tám mươi lăm ngô hành thiết lập v ă n cục phó lâm gia tra, tra án lâm sơ ảnh cũng khẩn trương địa lôi kéo n ô hành c ó c á o ra hiệu hắn chớ nói nữa tại phó chính quốc loại này quyền uy tiền bối trước mặt đưa ra loại này có tính đột phá suy luận đơn giản chính là trước mặt mọi người đánh hắn mặt từ thanh viện lại hướng phía trước đứng một bước ngăn tại ngô h à n h trước người ánh mắt kiên định nhìn xem phó chính quốc phó đội ta tin tưởng ngô h à n h phán đoán hắn nhất định có hắn lý do phó chính quốc nhìn vẻ mặt duy trì từ thanh viện lại nhìn một chút cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh người trẻ tuổi đệ xuống không thích trong lòng thốt ngươi nói hắn cũng phải nghe một chút người trẻ tuổi này có thể nói ra hoa gì tới ngô h à n h x ô n g từ thanh viện ném đi một cái cảm tạ ánh mắt sau đó mới mở miệng giải thích đạo lý rất đơn giản chúng ta đều bị hung thủ lửa hắn căn bản không phải cả người cao một m tám mươi ba thể trọng thể trọng 140 cân phổ thông nam nhân, một cái nặng 90 cân người chết. Hắn phổ nhân, cân mạng. người cân nam nặng cân 230 140 90 cả cao có cái Cố mập M76, là người 1 ý đồng i lại sai liệu. qua lưu ta mảnh mặt một lầm này trên chúng trọng cho thể đất, đ số liệu. Đồng thời hắn còn mặc vào một đôi viễn siêu mình số đo lớn dày n g ụ y tạo thân cao số liệu lô hành thanh lâm không lớn nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào ở đây tất cả mọi người trong l ô thai mục đích hắn làm như vậy chính là vì lừa dối chúng ta điều tra phương hướng để chúng ta đuổi theo cha một cái căn bản không tồn tại c ự hắn hung thủ mà chính hắn thì có thể thông dòng t h á t thân cho nên nơi này không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án chỉ là một cái b ư ớ c sắc cùng giả tạo đầu mối sân khấu Nô hành phân tích logic rõ ràng vòng vòng đắn sen hắn đem dấu chân điểm đáng ngờ cùng người h i ể m nghi tin tức hoàn mỹ sâu trôi ở cùng nhau cấp ra một cái giải thích hợp lý nhất phó chính quốc trên mặt biểu lộ từ ban đầu khinh thường đến nghi hoặc lại đến c h ấ n kinh cuối cùng biến thành một vòng không cách nào che giấu khen ngợi cùng xấu hổ hắn cùng dưới tay hắn đám kia lão cảnh sát hình sự mới vừa rồi còn lời thề son s ắ t địa nói muốn đi theo dấu chân truy hung kết quả trong n g á y mắt liên bị một người trẻ tuổi chứng minh bọn hắn kém chút liền một đầu đâm vào hung thủ đào s o n g t r o n g hố từng t r ư ơ n g r ã i dầu xương gió mặt mò đồng loạt nổi lên một tầng màu đỏ từ thanh viện cùng tôi huyền nghi lướt nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một k i a không nín được ý cười để các người đám lao ra này cậy g i á lên mặt lần này bị đánh mặt ta thoải mái đi thôi nô hành không tiếp tục xem sắc mặt khác nhau đám người xoay người rời đi chúng ta ở chỗ này đã lãng phí quá nhiều thời gian hiện tại lập tức đi lâm khải h à n nhà chơ một chút lâm sơ ảnh đuổi theo chúng ta còn không có cùng phó đội bọn hắn cùng hưởng lâm khải hàng tin tức tô hiển nghi kéo nàng lại thất vọng n g ố c cô đ ư ơ n g lúc này còn cùng hưởng cái gì đây là ngô hành móc da độc nhất vô nhị manh mối chúng ta phải n ắ m ở trong tay mình trương hoa đã tâm lĩnh thần hội chạy tới nổ máy xe mấy người cấp tốc lên xe xe việt giã phát ra một tiếng oanh minh hướng phía lâm khải hàng nhà phương hướng mau chóng đuổi theo xe việt giã tại trên đường lớn phi nhanh trong xe bầu không khí lại cùng ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh sắc hoàn toàn k h á biệt lộ ra một cỗ quỷ dị sung sướng tôi hiển nghi ngồi ghế cạnh tài xế, từ sau xem trong kính nhìn xem xếp sau khí định thần nhàn n ô hành, rốt cục vẫn là nhịn không được. ngươi được đấy, n ô hành. cái này sóng thao tác quả thực là sách giáo khoa cấp bậc đánh mặt hiện trường. ngươi là không nhìn thấy phó chính quốc gương mặt g i à n mua kia, vừa rồi cái kia n h ă n sắc cùng điều sắc q u ậ t đ ỏ cam vàng lục lam tràn tím, đặc sắc cực kỳ. lái xe trương hoa cũng hát hát trực n h ạ t còn không phải sao, ta vừa rồi kém chút liền không nín được cười ra tiếng. n ô hành t ự ở trên ghế ngồi, nó tay có tiết tấu địa đập đầu gối, trên mặt không có gì đắc ý biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt mở miệm đường cao hưng quá sớm đây chỉ là bước đầu tiên chúng ta chỉ là loại bỏ một sai lầm t u y ề n hạ còn không có tìm tới đáp án chính xác vậy chúng ta bây giờ đi lâm khải hàng nhà là đã xác định hắn chính là h u n g thủ lâm sơ ảnh từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần có chút không xác định điện hỏi nàng bây giờ nhìn ngô hành ánh mắt đã từ ban sơ xem kỹ biến thành triệt để tin phục không xác định ngô hành lắc đầu nhưng hắn là cho đến trước mắt hiểm nghi lớn nhất người kia chúng ta đi nhà hắn chính là vì tìm kiếm có thể đem hiểm nghi biến thành chứng cớ đồ vật nhưng chúng ta dùng cái gì lý do đi a tôi uyển nghi đưa ra một cái vấn đề mấu chốt cũng không thể trực tiếp gõ cửa nói này chúng ta h o à i nghi ngươi giết người muốn đi vào điều tra một cái đi không có lệnh kiểm soát người ta có thể đem chúng ta trực tiếp đánh ra tới nô hành khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng đã tính trước g ư ờ i cho nên chúng ta cần một cái hoàn mỹ lấy cớ cùng một vị hoàn mỹ máy bay điểm trợ nói hắn lấy ra điện thoại bấm một cái mã số điện thoại vang lên vài tiếng sau được kết nối một cái thanh thúy lại dẫn một chút bất an thiếu nữ thanh âm chuyển đến uy nô cảnh quan là tôn mẫn nữ nhi trương hiệu nhã nô hành đem thanh â m thả tận l ự ợ c ôn hòa hiểu nhã là ta không có quái dày ngươi đi không có không có bên đầu điện thoại kia trương h i ể u nhã vội v à n g nói nô cảnh quan là có mẹ ta bản án đầu mối sao không sai biệt lắm nô hành không có trực tiếp trả lời mà là lời nói xoay chuyển là như vậy chúng ta cần phải đi ngươi một vị đồng học nhà làm tham biếng khả năng cần ngươi giúp một chút bạn học của ngươi gọi lâm vũ chết ngươi b i ế ta t lâm vũ chết lớp chúng ta ban trường a ta đương nhiên n h ậ biết trương hiệu nhã hơi nghi hoặc một chút thế n h ư là các ngươi tại sao muốn tìm hắn hắn hắn học tập khá tốt không phải người xấu ta biết chúng ta không phải hoài nghi hắn nô hành kiên nhẫn giải thích nói chúng ta muốn gặp chính là hắn phụ thân lâm khải h à g nhưng là chúng ta không có lý do thích hợp tới cửa cho nên nghị xin n g ư ờ i rút một chuyện l i ê n dùng ân l i ê n dùng giữa bạn học chung lớp tồn tại yêu sớm q u y n h ư ớ n g lão sư ủ ị thác cảnh sát tiến hành đi thăm hỏi các gia đình lý do này đầu bên kia điện thoại t r ở m ặ c chương h i ể u nhã hô hấp đều trở nên có chút gấp rút chào buổi sáng yêu sớm đúng nô hành mặt không đỏ tim không đập địa tiếp tục lắc lư ngươi yên tâm đây chỉ là cái cớ sẽ không đối ngươi cùng lâm vũ chết tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì sau đó ta sẽ đích thân cùng các ngươi lão sư cùng gia trưởng giải thích rõ ràng trong xe tô huyền nghi cùng lâm sơ ảnh đã nghe t r ò n váng dù yêu sớm làm lấy cớ đi thăm dò án giết người đây là cái gì t h à n h kỳ não mạch kín cũng liền ngô hành loại người này nghĩ ra cũng làm được chương hiểu nhã ở bên kia do dự thật lâu cuối cùng vẫn đáp ứng được tôi đang nô cảnh quan ta tin tưởng ngươi bất quá nàng chợt nhớ tới cái gì nói bổ sung lâm vũ chết ba ba ta gặp qua lần trước họ phụ huynh thời điểm hắn nhìn ta mụ mụ ánh mắt, rất kỳ quái, giống như đặc biệt chán ghét mẹ ta. nô hình ánh mắt ngưng tụ, ồ, làm sao cái chán ghét pháp, chính là, một loại rất ghét bỏ cảm giác, chương hiểu nhã cố gắng nhớ lại, mẹ ta ngày đó ăn mặc tương đối, ân, tương đối hiện thân tài, còn hóa trang, lâm thúc thúc vẫn cao mày, về sau còn cùng ta ba ba nói, làm loại kia công tác người, không xứng đến như vậy thần thánh địa phương, loại kia công việc, nô hình lập tức minh bạch, tôn mẫn là ở hộp đêm công việc, xem ra, vị này lâm khải hàng tiên sinh, là cái có nghiêm trọng đạo đức bệnh thích sạch sẽ đồng thời đối đặc biệt chức nghiệp tràn ngập kỳ thị người ta đã biết hiểu nhã cảm ơn n g ư ơ i chương 86, thân cao 183 hoàn mỹ giả tạo chứng cứ chương 86, thân cao 183 hoàn mỹ giả tạo chứng cứ cúp điện thoại lô hành lập tức lại cho quyền tử thanh viện thanh viện tỷ giúp ta t r a một chút vương duyệt cùng lâm khải hàng ở giữa có hay không qua bất luận cái gì gặp nhau giao phó xong nhiệm vụ lô hành dựa vào về thành thế nhắm mắt lại một chương vô hình người lớn đang lấy lâm khải hàng làm trung tâm chậm dãi năm chặt nửa giờ sau xe việt g i a đứng tại một tòa xa hoa biệt thự trước n ô hành cùng trương hiệu nhã xuống xe nhìn trước mắt khí phái đại môn trương hiệu nhã có vẻ hơi khẩn trương n ô cảnh quan ta ta có chút sợ n ô hành v ô vỗ vỡ vai của nàng cho nàng một cái an tâm ánh mắt đừng sợ ngươi coi như là đến đồng học nhà thông cửa hết thể có ta hắn tiến lên nhấn trúng cửa rất nhanh cả người cao siêu qua một m tám tướng mạo xuất khi ánh nắng đại nam hải mở cửa hắn nhìn thấy cổng trương hiệu nhã hơi kinh ngạc trương hiệu nhã sao ngươi lại tới đây lập tức ánh mắt của hắn rơi vào ngô hành trên thân mang theo một tia cảnh giác vị này là n g ư ơ i tốt lâm vũ chết đ ồ n g học ngô hành chủ động v ư a t a y trên mặt mang mỉm cười thân thiện ta là tiểu nhã đường ca ta gọi ngô hành lần này tới là liên quan tới ngươi cùng trương h i ể u nhã giữa bạn học chung lớp một chút ân vấn đề nhỏ lâm vũ chết mặt đằng điệu một chút liền đỏ lên tay chân hắn luôn cúng nhìn nhìn trương h i ể u nhã lại nhìn một chút ngô hành lắp bắp nói tiểu nhã ca ca chúng ta chúng ta không có vấn đề gì a đi vào trước nói đi tại cửa ra vào đứng đấy ảnh hưởng không tốt ngô hành nói đã nửa người chen vào trong môn lâm vũ c h í c không có cách đành phải để bọn hắn vào phòng cha mẹ ta hôm nay đều không ở nhà cha ta đi công ty mẹ ta đi làm yoga hắn một bên cho hai người cầm dép lê một bên giải thích nói không sao chúng ta tìm ngươi cũng giống như nhau ngô h à n h xoay người đổi giày ánh mắt lại không để lại dấu vết địa đạo qua toàn bộ tủ giày trong tủ giày bày đầy nhiều loại giày nam sĩ nữ sĩ vận động hiu nhàn đ n g nhiên ánh mắt của hắn như ngừng lại một đôi màu đen mai g i à y thể thao bên trên kia là một đôi lớn mã giày chơi bóng đế giày hiện đầy đặc t ủ phòng hoạt đ ư n g vân nô hành nhịp tim hụt một nhịp cái này hoa văn cùng vương việt tử vong hiện trường lưu lại cái kia bốn ba giật dấu chân giống nhau như lúc hắn bất động thanh sắc cầm lấy đôi giày kia giả bộn h ư cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ đôi giày này khá hay a m a i hạn lượng còn a bốn ba giật vũ chiếc đồng học đây là giày của ngươi lâm vũ chiếc gật gật đầu có chút ngượng gùng gãi đầu một cái Ừm, là của ta ta chân lớn mặc bốn ba giật hắn lại nhìn một chút nô hành tiểu nhã c á ca ngươi thích không ta còn có một đôi mới không xuyên qua ngươi nếu là thích ta tặng cho ngươi đưa tới cửa chứng cứ Nào có không muốn đạo lý. Nô hành nhãn tình sáng lên, lập tức thuận cột trèo lên trên. đạo trèo có tức cột Thật! lý? lập vậy làm sao có ý tốt đâu b ấ t quá cái này dày s á t thực thật đ ể mắt không có việc gì không có việc gì coi như kết giao bằng hữu lâm vũ c h í c lộ ra phi thường nhiệt tình xoay người chạy lên lầu rất nhanh cầm một cái mới tinh giày hộp xuống tới đưa cho n ô hành cho tiểu nhã ca ca n ô hành không khách khí chút nào nhận hắn ước lượng trong tay giày hộp trong lòng đã trong bụng nở hòa vật chứng tới tay hắn một bên đem giày hộp để qua một bên một bên giống như vô ý địa tiếp tục hỏi vũ chết đ ồ n g học thân ngươi cao có hơn một m tám đi còn tại lớn thân thể đâu ừ m thịnh thân cao một m tám ba lâm vũ chết tự hào đỡ ngực một m tám ba cái số này để ngô hành suy luận trong nháy mắt bế v ỏ n g lâm khải hàng thân cao chỉ có một m bảy mươi sáu nhưng hắn nhi tử có một m tám ba hắn mặc vào nhi tử bốn ba giật lớn dày lại trên lưng chín mươi cân người chết giả tạo ra cả người cao một m tám ba thể trọng hai trăm ba mươi cân cự h á n hình tượng đơn giản h o à n mỹ đúng rồi vũ chết đ ồ n g học đêm qua hơn chín điểm ngươi đang làm cái gì n ô hành ngữ khí vẫn như c ũ n h ẹ nhõm giống như là tại nói chuyện tiếng đêm qua lâm vũ chết nghi nghĩ ta ở nhà làm bài tập a viết xong làm việc chơi một lát trò chơi không sai biệt lắm mười một giờ ngủ ở nhà một mình sao ba ba của ngươi trở về lúc nào chà ta a lâm vũ chết hồi ước nói hắn hôm qua có cái xa g i a o trở về đến rất muộn đại khái khoảng mười giờ rưỡi đi ta nghe được dưới lầu có động tĩnh còn hỏi một tiếng mười giờ rưỡi vương việt tử vong thời gian là chín giờ tối đến chín giờ rưỡi ở giữa nếu như lâm vũ chết thực sự nói thật cái k i a lâm khải hàn g liền có sung túc gây án thời gian hắn ở bên ngoài giết người xử lý xong hiện trường lại từ dung địa lái xe về nhà vừa bận mười giờ rưỡi mà hắn đối ngoại lý do thoái thác rất có thể chính là một mực tại xã giao ngô h à n h trong lòng đã có ngọn mườn hắn đứng người lên d ỗ i lưng một cái t ố t vũ chết đ ồ n g học hôm nay liền trò tới chỗ này a đúng có thể mượn dùng một chút nhà ngươi toa lét sao a a có thể tại lầu hai bên tay trái thứ nhất ở giữa lâm vũ chết chỉ, chỉ trên lầu n ô hành nói tiếng c ả m ơn bước nhanh đi đến lầu hai nhưng hắn cũng không có đi toilet mà làm một cái lắp mình trực tiếp chạy vào bên cạnh phòng ngủ chính phòng ngủ chính kết nối lấy một cái thư phòng n ô hành nhanh c h ó n g quét mắt gian phòng tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi manh mối trên bàn sách rất sạch sẽ văn kiện bày ra đến ngay ngắn rõ ràng dương chiếu cũng chạy đến cẩn thận tỉ mỉ hết thệ đều lộ ra như vậy bình thường ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc ánh mắt của hắn rơi vào một góc thư phòng nơi đó đứng thẳng một nửa người cao màu đen mật mã t ủ sát ngay tại n ô hành ý đồ xem xét tủ sát thời điểm dưới lầu chuyển đến lâm vũ chết giọng nghi ngờ tiểu nhã ca ca. người tốt sao tiếng bước chân đang theo lấy trên lầu tới gần nô h à n h căng thẳng trong lòng lập tức thối lui ra khỏi thư phòng thuận tay gài cửa lại hắn bước nhanh đi đến cửa phòng rửa tay mở khóa vòi nước lung tung rửa mặt sau đó mới mở cửa đi ra ngoài vừa vặn cùng lên lầu xem xét lâm vũ chết đủ thẳng t a không có ý tứ vừa tiếp cái công việc điện thoại nô h à n h m ặ t không đổi sắc giải thích nói lâm vũ chết nghi ngờ nhìn hắn một cái nhưng cũng không hỏi nhiều nô hình mang theo trương hiệu nhã cấp tốc cáo tử hai người vừa đi ra biệt thự đại môn một cỗ màu đen mẹ xe đét liền gào thét lên l á i tới thắng gấp đứng tại trước mặt bọn hắn cửa xe mở ra một người mặc câu p h ụ sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân đi xuống chính là lâm khải hàng lâm khải hàng trực tiếp đi vào biệt thự nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút ngay sau đó trong biệt thự liền chuyển ra hắn đè nén l ử a dẫn chất vấn âm thanh ta đặt ở trong tủ giày cặp kia n a i đâu ngươi để chỗ nào mà đi trong xe n ô hành lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm từ thanh viện điện thoại điện thoại cơ hồ là g i y tiếp uy n ô hành tình huống thế nào từ thanh viện giả dặn thanh em chuyển đến có thể thu lưới lô hành ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định ta xin lập tức đối lâm khải hàng áp dụng vây bắt cũng xin đối với hắn nhà tiến hành toàn diện điều tra chương 87, m bảy tông tội p h ò n g đoán chương tám b tông tội phỏng đoán bên đầu điện thoại kia từ thanh viện dừng một chút lập tức hỏi cầm tới mấu chốt chứng c ứ lấy được lô hành nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau cái kia không đáng chú ý d à y ngộn vật chứng nhân chứng logic liên đầy đủ ta vừa mới xác nhận lâm khải hàng nhi từ lâm vũ c h ế t thân cao một m tám ba giày mã bốn mươi ba lâm khải hàng bản nhân chỉ có một e m bảy mươi sáu nhưng hắn hoàn toàn có thể mặc bên trên nhi tử giày lại lợi dụng hắn bác sĩ ngoại khoa thân phận thông qua một ít phương thức mang trên lưng chín mươi cân vương việt từ đó giả tạo xuất hiện trận cái kia thân cao một m tám ba thể trọng hai trăm ba mươi cân cự nhân giả tượng càng quan trọng hơn là con của hắn chính miệng nói lâm khải hàng tối hôm qua mười giờ rưỡi mới đến nhà vương việt tử vong thời gian là chín điểm đến chín giờ rưỡi hắn có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh cũng có hoàn mỹ gây án thời gian nô hành nói một hơi trong xe trương hiệu nhã đã chấn kinh địa vị miệng lại thư thanh, lệnh lệnh thanh viện nói nhưng chúng ta tra được vương duyệt nhậm chức nhà kia y dược công ty lão bản là lâm khải hàng nhiều năm sinh ý đối tác nhưng Từ thanh viện cũng h để lệ miệng nói lâm khải hàng người này có vô cùng nghiêm trọng ép buộc chứng cùng bệnh thích sạch sẽ, sẽ là cái cực hạn hoàn mỹ chủ nghĩa người xin ý đối tác cái này nhìn như xa lánh nhưng lại chặt chẽ tương liên quan hệ để ngô hành mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng ta h i ể u đ ư ợ c ngô hành đ ỗ n g nhiên vỗ tay lái hắn không phải ngẫu nhiên giết người cũng không phải báo thủ hắn chuyên chọn loại này cùng hắn có gián tiếp liên hệ nhưng lại sẽ không trước tiên để cho người ta hoài nghi đến trên đầu của hắn người hạ thủ cứ như vậy cảnh sát sơ bộ loại bỏ rất khó đem hắn liệt vào trọng điểm người nghi tốt một chiêu dưới đĩa đèn thì tối cái này suy đoán rất lớn mật nhưng lo dịp đã nói đến thông thư thanh viện đồng ý nói nô hành đầu góc phi tốc vận chuyển một cái càng thêm điên cuồng suy nghĩ xông ra đầu n h i n g ư ơ i nói giá hỏa này có phải hay không đang làm cái gì hành vi nghệ thuật ta có ý tứ gì ngươi nghĩ à hắn là cái bác sĩ ngoại khoa với thân thể người cấu tạo rõ như lòng bàn tay đồng thời lại có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ cùng ép b ộ t t r ứ n g nô hành càng nói càng cảm thấy khả năng loại người này bình thường đều có một loại bệnh trạm trưởng không muốn cùng t h ầ m p h ả n muốn hắn có phải hay không là đang giả trang diễn thượng đế tại thay trời hành đạo thanh trừ trong mắt của hắn tội ác cái thứ nhất người chết tôn mẫn cũng chính là h i ể u nhã mẫu thân nghề nghiệp của nàng nô h à n h không có nói tiếp nhưng ý tứ đã rất rõ ràng cái thứ hai người chết vô duyệt chúng ta từ nàng đ ồ n g sự nơi đó giải được cái này nhân tạo làm g á n g độ rất kém cỏi thường xuyên đi làm mò cá đến trễ về sớm có thể nói là lười biếng đại danh tử một cái đại biểu sắp dục một cái đại biểu lười biếng nô h à n h hít sâu một hơi phun ra m ộ n chữ vậy tông tội đầu bên kia điện thoại từ thanh viện triệt để trầm mặc cái này suy luận so trước đó tất cả suy bắn đều càng thêm kinh dị cũ càng thêm giải thích hợp lý lâm khải hàng cái kia nhìn như không liên hệ chút nào động cơ gây án nếu thật là dạng này vậy hắn chính là cái chính cống phản xã hội nhân cách liên hoàn sát thủ từ thanh viện ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc nô hành các ngươi hiện tại lập tức trở về đến không muốn ở bên ngoài lưu lại người này cực kỳ nguy hiểm minh bạch nô hành cúp điện thoại lại phát hiện trương h i ể u nhã đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn nô cảnh quan nữ hải thanh â m mang theo run dày mẹ ta nàng thật là bởi vì nô hành đánh gãy nàng hiệu nhã tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là phỏng đoán khi tìm thấy chứng cớ xác thực trước đó, chúng ta không thể hạ bất luận cái gì kết luận. Hắn biết lý do này đối chương h i ể u nhã có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng đây là hắn làm cảnh sát chức trách. thế nhưng là, đừng lo lắng, chất tướng chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. nô hành dừng xe ở ven đường một cái tương đối yên lặng vị trí chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệ. cùng lúc đó, trần ra trong biệt thự, không khí ngột ngạt tới cực điểm. lâm h ả i hàng mặt t r ầ m như nước địa đứng tại trong phòng khách, gắt gao nhìn chằm chằm con của mình. ta hỏi ngươi một lần nữa, ta đặt ở trong tủ dày cặp kêu bản số lượng có hạn mai đâu. thanh âm của hắn không lớn. lại lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến khí tức khủng bố lâm vũ chết i bị hắn thấy sợ hãi trong lòng nhỏ giọng ngập ngừng nói cha ta ta tặng người tặng người lâm khải hàng khỏe mắt khẽ nhăn một cái đưa cho người nào đưa cho đưa cho trương h i ể u nhã đường ca chính là buổi chiều tới cái kia lâm vũ chết i không dám ngẩng đầu nhìn hắn hắn nói hắn đ ặ c b i ệ t tích ta liền trương h i ể u nhã đường ca lâm khải hàng bén nhạy bắt được cái tên này hắn đều hàn huyền với ngươi cái gì không có không có trò chuyện cái gì a lâm vũ chết cố gắng nhớ lại liên hỏi chiều cao của ta còn hỏi còn hỏi ngày đêm q u a trở về lúc nào hỏi hắn hành tung lâm khải hàng con người bỗng nhiên có vào hắn không phải cái gì chương h i ể u nhã đường ca hắn là cảnh sát thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn đã hoài nghi đến trên đầu mình lâm khải hàng ý niệm đầu tiên chính là thư phòng trên lầu hắn bỗng nhiên q u a y người ba chân bốn cẳng sông lên lầu hai đẩy ra phòng ngủ chính cửa lách mình tiến vào thư phòng cái kêu màu đen mật mã tủ sát bình yên vô sự địa đứng ở nơi nhỏ lánh ắ n bước nhanh về phía trước nó tay tại mật mã trên bàn phi tốc đẻ xuống một chuỗi số lượng sau đó đem lỗ hai rán tại dương trên cửa cẩn thận lắng nghe nội bộ cơ quan chuyển động c u n g cụt khóa mở hắn kéo ra nặng nề dương cửa đồ vật bên trong đồng dạng không ít lâm khải hàng thật dài đ i ệ u thở phào nhẹ nhõm phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ớt con tốt thứ trọng yếu nhất vẫn còn ở đó nhưng là cảnh sát đã cầm đi đôi giày kia bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cầm tới lệnh kiểm soát đến lúc đó hết thẻ đều xong không được tuyệt đối không được lâm khải hàng trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ hung a n g hắn đóng lại tủ sát đứng thẳng người đã các ngươi mình đưa tới cửa vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại dùng một loại không được x í vào ngựa khí phân phó vài câu sau đó cố máy đón lấy hắn bước nhanh đi xuống nhà lầu cha người đi đâu vậy lâm vũ chết nhìn thấy phụ thân mặt â m trầm đi ra ngoài bất hắn hỏi lâm khải h à n g không có trả lời chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt là lâm vũ chết chưa từng thấy qua lạ lẫm cùng băng lãnh hắn kéo ra biệt thự đại môn ngồi vào mình mẹ xe đét một cướp chất ga xe như l ạ như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài hắn phải chết cái kia lấy đi dày cảnh sát phải chết t r ư ơ n g tám mươi tám nô h à n h một cước đạp bay nghi phạm t r ư ơ n g tám mươi tám nô h à n h một cước đạp bay nghi phạm bên đường nô h à n h đang cùng trương h i ể u nhã giải thích h i ể u nhã ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng bây giờ thật không phải là nói cho ngươi tất cả chi tiết thời điểm vì cái gì trương h i ể u nhã cảm xúc có chút kích động giết người mẹ của ta ta ngay cả hắn vì cái gì động thủ cũng không thể biết không cái này không công bằng bởi vì hung thủ động cơ khả năng so với ngươi tưởng tượng càng thêm v ậ t mẹo cùng xấu xí nô hình nhìn xem nàng nói từng chữ từng câu ta không muốn để cho những thứ này bẩn thỉu đồ vật lại đối ngươi tạo thành hai lần tổn thương trương h i ể u nhãn gây mẩn cả người đúng lúc này một trận trói hai lốp xe tiếng ma sát phá vỡ yên tĩnh một cỗ màu đen mẹ xe đét lấy một cái ngang ngược v ù n g đôi n ằ m ngang ngăn ở bọn hắn trước xe cửa xe mở ra lâm khải hàng từ vị trí lái bên trên đi xuống trên mặt hắn mang theo một vòng vị dị nhe răng cười thường bước một hướng phía n ô hành cùng trương h i ể u n h ã đi tới cảnh sát đồng chí còn có ta tương lai ân huệ tức đã trễ thế như vậy ở chỗ này trò chuyện cái gì đâu ngữ khí của hắn dễ dàng như cùng ở tại cùng lao h ư u chào hỏi nhưng trong ánh mắt s á t ý lại không che giấu chút nào xem ra ta phải đưa hai người các ngươi cùng lên đường nô hành biểu lộ không có biến hóa chút nào hắn chỉ là bình tĩnh đẩy cửa xe ra đi xuống đem cảm xúc kích động t r ư ơ n g hiệu nhã bảo hộ ở sau lưng lâm khải hàng nhìn từ trên xuống dưới n ô hành nhét miệng lên một vòng kinh nghiệt hắn bẹ bẹ cổ phát ra giáp tiếng vang đối phó ngươi ta thậm chí đều không cần dùng thương thật sao n ô hành bỗng nhiên cười ngươi cũng liền chút bản lanh này sẽ chỉ núp trong bóng tối đối phó những cái kia tay không tất sắt nữ nhân câu nói này tinh chuẩn địa đâm chúng lâm khải hàng chỗ đau đu cơ trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một loại bị n ụ c nhã sau nổi giận người m u ố n chết lâm khải hàng giống giận tay phải đống nhiên hất lên một đạo ngân quang hiện lên trong tay của hắn nhờ một thanh lóe hàn quang dao giải phẫu hắn giống một đầu g i ã thu phát cuồng hướng phía ngô hành bọn mạch tới trên mặt của hắn là hôn tạp bạo ngược cùng khoái cảm dữ tợn chương hiệu nhã dọa đến thét lên vô ý thức nhắm mắt lại n ô hành lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút đối mặt đập vào mặt sắt khí hắn chỉ là làm một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến động tác h ắ n từ bên hông rút r a mình xuống lục họng súng đen ngòm tỉnh táo nhắm ngay lâm khải hàng cảnh sát bỏ vũ khí xuống lô hành thanh em không lớn lại mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm phi nước đ ạ i bên trong lâm khải hàng động tác đống nhiên chỉ trệ trong con mắt hắn rõ ràng phản chiếu ra chi kia thương hình dáng khát máu điên cuồng rút đi trong nháy mắt bị động vật sợ hãi thay thế nhưng chỉ, chỉ là như vậy trong n h y mắt một giây sau trên mặt hắn sợ hãi liền biến thành càng thêm điên cuồng hưng phấn ha, ha, ha, ha. nổ súng a hướng phía nơi này nổ súng a hắn thậm chí hết đ ộ ngực của mình tốc độ không giảm trái lại còn tăng tiếp tục như bị đ i ê n phóng tới ngô hành hắn chắc chắn người lính cảnh sát này không dám nổ súng hắn chắc chắn đối phương chỉ là đang hư trương thanh thế trương hiểu nhã tim nhảy tới cổ rồi nàng không thể nào hiểu được vì sao lại có nhân chủ động hướng trên họng súng đụng người này chính là người đ i ê n nhưng mà ngô hành động tác kế tiếp so lâm khải hàng càng thêm điên cuồng hắn thế mà thật thu hồi thương tại lâm khải hàng sắp vọt tới trước mặt sắt na hắn cùng cụt một tiếng đem thương cắm trở về bao súng lâm khải hàng trong mắt lóe lên một tia được như ý khoái ý quả nhiên hắn không dám có thể nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ liền đọc lại chỉ gặp ngô hành thu thương đồng thời thân thể trọng tâm b ỗ n g nhiên hướng về sau ngồi xuống đùi phải lấy một loại cực kỳ tấn m á n h lưu loát tư thế hướng lên bắn ra một cái gọn gàng mà linh hoạt chính đạt ẩm một tiếng v a n g trầm ngô hành bàn chân dán dán chắc chắc địa khắc ở lâm khải hàng trên ngực lực lượng khổng lộ trong nháy mắt bộc phát lâm khải hàng cả người hai chân cách mặt đất hướng về sau bay ngược ra ngoài trọn vẹn bay xa bốn năm mét hắn mới ngã dầm trên mặt đất phát ra một tiếng thống khổ dê n dỉ phúc một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn p h u n g tới vẩy vào băng lánh mặt đất xi、si、mang bên trên hắn dây ruổi lấy muốn đứng lên lại cảm giác ngực kịch liệt đau nhức vũ tạng lục phủ đều sai b ị toàn thân để không nổi nửa điểm khí lực Vừa rồi m ộ toàn cước kia, triệt đã để hắn triệt để đánh mất năng lực hành động. hắn hành năng mất t lực bộ quá trình phát sinh ở trong trước mắt làm trương h i ể u nhã mở mắt lần nữa lúc nhìn thấy chính là lâm khải hàng thổ huyết ngã xuống đất cảnh tượng nàng che miệng mở to hai mắt nhìn hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho chấn n h í c rồi cái này vừa mới còn hào hoa phong nhã tỉnh táo phân tích tình tiết vụ án nô cảnh quan động thủ vậy mà mạnh như vậy nô hành lắc lắc chân phải của mình hoạt động một chút mắt cá chân trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ hắn chậm d ã i đi đến lâm khải hàng trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói cho ngươi đối phó ngươi không cần đến món đồ kia ngữ khí của hắn bình thản giống là nói hôm nay khí trời tốt ngã trên mặt đất lâm khải hàng chật vật thở hào hẹn hắn ngầm đầu nhìn về phía n ô hành trong ánh mắt nhưng không có phẫn nộ ngược lại là một loại q u dị ư vấn k h o miệng của hắn vậy mà toét ra một cái tươi cười đắc ý khụ người người rất không tệ hắn một bên ho ra máu một bên đức c o n nói so so với cái kia nữ nhân có ý tứ nhiều nô hành lông mày có chút chọn lấy một chút hắn trong nháy mắt liền hiểu g i a hỏa này là cái từ đầu đến đôi biến thái hắn hưởng thụ không phải r ế t chóc kết quả mà là loại này đ ố i kháng dãy r u ộ n tràn ngập bạo lực cùng máu tanh quá trình đối phó loại người này thường vi thẩm vấn cùng tâm lý áp bách căn bản vô dụng n g ư ờ i càng là biểu hiện được chính nghĩa lâm nhiên hắn càng là hưng phấn muốn đánh tan hắn chỉ có một cái biện pháp đó chính là muốn so hắn càng biến thái điên cuồng hơn một cái kế hoạch to gan tại n ô hành trong đầu trong nháy mắt thành hình khoe miệng của hắn cũng chậm rãi khơi gợi lên một vòng cùng lâm khải hàng không có sai biệt thậm chí càng thêm điên cuồng đường cong có ý tứ n ô hành ngồi sổ người xuống nhặt lên rơi xuống đất trôi này dao d à i phẫu hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái lơi lao phát ra một tiếng thanh thúy bù bù người quản cái này gọi có ý tứ ánh mắt của hắn thay đổi trước đó loại k i a cảnh sát tỉnh táo cùng chầm ổn biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một loại bất cần đời trêu tức cùng một loại thâm tàng tại đáy mắt làm cho người không rét mà run điên cuồng người thủ pháp này cũng quá cầu thả một chút ta nô hành l u ố t l u ố t dao giải phẫu dùng một loại l ờ i bình hậu bối n g ự a khí nói cắt tiết hậu chật chật chật rất c h ă n à. máu khắp nơi phun vừa dơ vừa loạn một điểm nghệ thuật cảm giác đều không có đơn giản chính là đồ tệ việc không coi là gì lâm h ả i hàng nụ cười trên mặt cứng đ ở hắn lăng lăng nhìn xem nô hành không do hắn đến cùng đang nói cái gì nô hành không để ý đến sự kinh ngạc của hắn phối hợp tiếp tục nói như ngươi loại này nhiều lắm là coi như cái cấp độ nhập môn người chơi vẫn là không có sở đến môn đạo loại kia n g ư ơ i biết chân chính giao giải phâu sắt niên ma là ai chăng lô hành bỗng nhiên ngầm đầu dùng trôi này lóe h à n qua n g mũi đao xa xa địa chỉ hướng cái mũi của mình chính là tại h ạ trên mặt của hắn thách ra sán lạn mà nụ cười t à d ị người cái k i a hai lần đều là ta chơi còn lại chương 89, số không k h u cung phong thẩm v ẫ n cứng đờ chương 89, số không k h u cung phong thẩm v ẫ n cứng đờ lâm khải hàng con người bỗng nhiên có rút lại một chút trên mặt hắn huyết sắc cấp tốc rút đi thay vào đó là một mảnh từ bạch không không có khả năng người người là cảnh sát cảnh sát n ô hành cười cười đến ngựa tới ngựa lui ha ha ha ha ai nói cho ngươi cảnh sát liền không thể là sát nhân mà rồi cái này t ê u cái gì cái này t ê u là chuyên nghiệp ngươi biết hay không cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối a tiểu bằng hữu hắn đứng người lên cầm trong tay trôi này dao giải phẫu từng bước một tới gần ngã trên mặt đất lâm khải hàng hắn n g i đi một bước lâm khải hàng thân thể liền hướng về sau x ê dịch một phần trong ánh mắt hoảng sợ cũng càng phát ra dày đặc nhìn xem ngươi chọn mục tiêu một điểm tính tiêu chiến đều không có n ô hành dùng mũi lao nhẹ nhàng xẹt qua bàn tay của mình trong giọng nói tràn đầy khinh thường đại sư chân chính theo đuổi là cực hạ nghệ n thuật muốn giết liền muốn giết những cái kia khó nhất người bị giết thì như nói một cái võ trang đầy đủ là công hoặc là cả người chức vị cao chính khách dùng một thanh nho nhỏ dao giải phẫu tại nghiêm mật nhất bảo vệ dưới l ạ g yên không một tiếng động lấy đi tính mạng của hắn cái kia mới gọi nghệ thuật nô hành ngữ điệu càng ngày càng cao ngang trong ánh mắt của nhiệt cũng càng ngày càng thịnh hắn ngồi s ổ n người xuống đưa tay thuật đao mũi lao chống đỡ tại lâm khải hàng nhất hầu bên trên băng lãnh xúc cảm để lâm khải hàng thân thể kịch liệt run dậy người người hắn muốn nói cái gì lại phát hiện hàm răng của mình đang điên cuồng run lên một cái hoàn chỉnh từ đều nói không nên lời hắn từ ngô hành trong mắt thấy được một loại hắn vô cùng quen thuộc nhưng lại so với hắn mình khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần đổ vật kia là khí tức của đồng loại là một cái đẳng cấp cao hơn loài săn mồi đối sinh vật cấp thấp tuyệt đối xem thường cái kia bộ vẫn lấy làm tiêu ngạo g i ế t người triết học tại cái này đại sư chân chính trước mặt đơn giản tựa như là t i ể u hài t ử vẽ xấu ngây thơ lại bật cười tâm lý của hắn phong kiến tại thời khắc này bị triệt để đánh tan đó là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run dậy cùng thần phục đại đại sư lâm khải hàng run rẩy vậy mà dùng một loại gần như cùng bãi ánh mắt nhìn xem n ô hành ta ta sai rồi xin xin ngài chỉ giáo một bên trương hiệu nhã đã triệt để thầy chóng thế giới quan của nàng ngay tại kinh lịch một trận kịch liệt sụp đổ cùng gây dựng lại trước một giây nàng còn tưởng rằng n ô hành là cứu nàng tại thủy hòa anh hùng nhưng bây giờ cái này anh hùng lại lắc mình biến hóa thành một cái so hung thủ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần sắp niên ma lời hắn nói trên người hắn ký tức đều để nàng cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mẹ của mình còn có v ư ơ n g duyệt có thể hay không cũng là hắn giết ý nghĩ này vừa n ô ra liền để nàng l ệ n h cả người đúng lúc này n ô hành trên mặt điền cùng đột nhiên biến mất hắn khôi phục bộ kêu bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ tiện tay đưa tay thuật đao ném vào một bên hắn đứng người lên phủi tay bên trên s á m dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem lâm khải hàng được rồi đường diễn ngươi diễn ký này ốt ca đều phải cho ngươi phát cái t r u n g thân thành t u thưởng lâm khải hàng lây mẩn cả người trên mặt hắn sùng bái cùng sợ hãi còn không có tán đi lại thêm vào một tầng đồng đầm mê mang vài giây đồng hồ về sau hắn rốt c ụ c phản ứng lại chính mình bị chơi xỏ vừa mới cái kia hết thảy đều là diễn một c ố khó nói lên lời xấu hổ cảm giác cùng phẫn nộ trong nháy mắt s ô n g lên đỉnh đầu của hắn người người d á m đ ù a ta hắn gào ghét dãy rủi lấy m u ố n nhào lên nhưng ngực kịch liệt đau nhức để hắn chỉ có thể ở trên mặt đất phí công và mẹo đúng lúc này nơi xa truyền đến trói hai tiếng còi cảnh sát mấy chiếc xe cảnh sát lóe r a màu đỏ làm đèn báo hiệu phi tốc lai tới một cái xinh đẹp vung đôi đứng tại bên đường cửa xe mở ra từ thanh viện mang theo một đội võ trang đầy đủ đặc công vào xuống tới n ô hành tình huống như thế nào từ thanh viện liếc mắt liền thấy được rằng co tràn diện lập tức giơ xuống cảnh giới không sao từ đội n ô hành khoát tay á o chỉ chỉ trên mặt đất còn tại núc ních lâm khải hàn g người h i ế m nghi phạm tội lâm khải hàn g chống lệnh bắt bị ta chế phục t h u ậ t tiện cùng hắn hàn huyên trò chuyện nhân sinh triết học giúp hắn làm một chút tâm lý khai thông từ thanh viện nhìn xem n ô hành tấm kia t r ữ n g chạc đ à n g h o a mặt khỏe miệng giật một cái nói tiếng người tốt ta n ô hành núi bay lâm khải hàn tôn mẫn cùng vương duyệt tán h u thủ động cơ sơ bộ phán đoán khả năng cùng hắn vặn b ẹ o đạo đức q u a n có quan hệ từ thanh viện ánh mắt run lên lập tức phất tay đem hắn q u ò n g mang đi hai tên đội viên tiến lên dùng đầu gối ngăn chặn lâm khải hàng cho hắn mang lên trên băng lãnh còn tay theo lâm khải hàng bị chế phục hiện trường không khí khẩn trương rốt c ụ c h ò a hoan xuống tới chương hiểu nhã giống như là bị rút đi tất cả khí lực thân thể lung lay nàng đi đến ngô hành trước mặt bờ môi run rẩy trong mắt mang theo sau cùng thần cầu nô cảnh quan cầu ngươi nói cho ta hắn đến cùng bị cái gì tại sao muốn giết mẹ ta ngô hành nhìn xem nàng mặt tái nhận chầm mặn một lát hắn biết cái này chân tướng rất tàn nhẫn nhưng hắn cũng biết trốn tránh không giải quyết được vấn đề lâm khải h à n g cho rằng mẫu thân ngươi tôn mẫn xử lý chức nghiệp là một loại không khiết là s á c dụng biểu tượng nô hình thanh lâm rất nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng cho nên hắn lấy mình bộ kia vặn b è o tiêu chuẩn t h ầ m phán nàng chương h i ể u nhã thân thể run r à y kịch liệt một chút cái kia cái kia một cái khác đâu vớt ư duyện cách sống hắn thấy là lười biếng là xã hội ký sinh trùng nô hình chậm dai nói cho nên hắn cũng dùng phương thức giống nhau thẩm phán nàng hoang đường cũng bởi vì loại này buồn cười lại biến thái lý do hai đầu hoạt bát sinh mệnh liền không có trương h i ể u nhã cũng nhịn không được nữa nước mắt tràn mi mà ra theo gương mặt im lặng trở xuống cảnh sát chung quanh nhóm đều t r ầ mặc m bọn hắn gặp qua đủ loại hung thủ nghe qua thiên hình bạn trạng động cơ giết người nhưng giống lâm khải hàng d ạ n g này đem mình đặt thẩm phán giả vị trí d ũ n g như thế tự cho là đúng lý do đi tước đoạt sinh mệnh người khác biến thái vẫn là để bọn hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương cùng phẫn nộ khê kiểu chấn cục cảnh sát phòng thẩm vấn bên ngoài không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước một cái từ cục thành phố đều tạm tới tuổi trẻ cảnh sát hình sự một t ạ ớ c ả á t h ô n cửa hùng hùng mẹ g i a hỏa này chính là cái hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thối vừa cứng hắn đ ố i hành lang vách tường hung hăng đập một q u y ề n n u bàn tay trong nháy mắt đỏ bừng cái gì cũng không nói an vị ở nơi đó cười lạnh hỏi hắn cái gì đều nói không biết cỏ ngay sau đó khê kiểu c h ấ n cục cảnh sát một vị lao nhân viên cảnh sát cũng kéo lấy mọi bẫy bước chân đi ra hắn thao cái nó xuống đối với mình người lãnh đạo trực tiếp trần cục trưởng lắc đầu mặt mũi tràn đầy đều là cảm giác bị thất bại chân cục vô dụng chúng ta có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ hắn căn bản không phối hợp chân cục sắc mặt âm trầm đến đáng sợ người là bắt được hiện trường chứng cứ cũng sơ bộ cố định có thể người hiểm nghi số không c ầ u cung vụ án này thiết lập đến liền luôn cảm thấy thiếu chút gì không đủ hàm ỹ v ạ n nhất đem đến tại tòa án bên trên bị luật sư bắt lấy cái gì t r ư ờ n g c h ỉ n h bên trên l ô i thủng tiến hành lật lại bản án vậy đơn giản là tất cả phá án cảnh sát tác mộng. chương chín mươi g i âm lấy trứng nghi phạm tê liệt chương chín mươi g i âm lấy trứng nghi phạm tê liệt trần cục ánh mắt trong hành lang quét một vòng cuối cùng như ngừng lại nơi hẻo lánh bên trong cái thân h n h tiệ bên trên lỗ hành chính dựa vào tường túi đầu soát điện thoại di động thần thái nhẹ nhõm cùng chung quanh không khí khẩn trương không hợp nhau t r ầ n cục hít sâu một hơi bước nhanh tới trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nô hành đồng chí trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu ngươi nhìn có thể hay không mời ngươi đi vào cùng hắn tâm sự cái k i a cục thành phố tới tuổi trẻ cảnh sát hình sự nghe vậy không phục biết miệng t r ầ n cục chúng ta đều hỏi không ra đến hắn đi vào là được rồi đúng đấy hắn có thể có cái gì mới chiêu nô hành không để ý bên cạnh tin đồn hắn thu hồi điện thoại nhét vào trong túi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân cục đi một chữ gọn gàng mà linh hoạt hắn trực tiếp đi hướng phòng thẩm vấn tại đẩy cửa ra trước mực khắc quay đầu hướng trần cục nói một câu p h i ê n phước chuẩn bị một phần kết án báo cáo đi có thể sớm t a n v i ệ c nói xong hắn đẩy cửa vào đem tất cả chất vấn cùng ánh mắt kinh ngạc đều nhốt ở ngoài cửa trong phòng thẩm vấn lâm khải hàng bị quòng ở thẩm vấn trên đế trên mặt trước đó chật vật đã không thấy thay vào đó là một loại bệnh trạng làm cho người cực độ khó chịu bình tĩnh hắn nhìn thấy ngô hành tiền đến khoe miệm thậm chí khơi gợi lên một vòng trào phúng độ cong làm sao bọn hắn không được đổi lấy ngươi tới n ô cảnh quan ta thừa nhận ngươi rất lợi hại có thể bắt được ta lâm khải hàng chậm rãi mở miệng trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhưng là n g ư ơ i b ắ t đến ta thì thế nào đâu n g ư ơ i căn bản không rõ ta tại sao muốn làm như thế từ một điểm này đi lên nói n g ư ơ i thua các ngươi tất cả mọi người thua nô hình kéo ra hắn cái ghế đối diện đại mã kim đao ngồi xuống thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay quanh đặt lên bàn hắn không có vội vã mở miệng chỉ là dùng một loại nhìn thấu hết thẻ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên lâm khải hàng không rõ nô hình cười có cái gì không hiểu ngươi không phải liền là cảm thấy mình là thượng đế là hành tẩu ở nhân gian thẩm phán giảo lâm khải hàng nụ cười trên mặt cứng đờ n ô hành không có cho hắn thời gian phản ứng tiếp tục nói chúng ta lục soát chỗ ở của ngươi phát hiện không ít liên quan tới cơ đốc giáo nghĩa thư tịch nhất là liên quan tới bảy tông tội bộ phận ngươi đọc qua số lần nhiều nhất tôn mẫn trong mắt ngươi đại biểu s á t d ụ n g v ư ơ n g duyệt trong mắt ngươi đại biểu lười biếng cho nên ngươi cái này tự phong thượng đế liền đối với các nàng thi hành cái gọi là thiên phạt ta nói đúng không n ô hành ngữ khí rất bình thản t ự như đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ có thể mỗi một chữ đều để lâm h ả i hàng sắc mặt khó coi một phần ngươi, ngươi nói vậy lâm khải hàng thanh em bắt đầu có chút bất ổn ta chỉ là tại thanh lý xã hội này rác rưởi ồ nô hành nữ mày thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi mang trên mặt không che giấu chút nào niềm ai thanh lý rác rưởi vậy ngươi thật đúng là cái nhặt quả hồng mềm bóp anh hùng a hắn cười nặng một tiếng các nàng tay c h ó i gà không chặt cho nên ngươi liền dám động thủ rồi trên xã hội rác rưởi có nhiều lắm những cái kia cho vay nặng lãi những cái kia mở sòng bạc những cái kia chân chính á c ôn ngươi tại sao không đi thẩm phán bọn hắn nô hành ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén a ta quên ngươi không dám bởi vì ngươi thực chất bên trong chính là cái hèn nhát một cái chỉ dám đối kẻ yếu vung đao phế vận ngươi cho mình mặc lên một cái thẩm phán giả s á c ngoài bất quá là vì thỏa mãn ngươi điểm này đáng thương lại biến thái k h ô n g chế d i ụ c tôi ngươi không phải lên đế ngươi chính là cái từ đầu đến đôi r á t rưởi ngâm miệng lâm hải hàng đ ố n g nhiên từ trên ghế rằng co con tay bị hắn lôi kéo hoa hoa tắc hưởng cả ngươi giống như hồ đ i ê n hai mắt xích hồng địa chừng mắt vô hành ngươi biết cái gì ngươi cái gì cũng đều không hiểu ta là tại thay trời hành đạo các nàng đều đáng chết các nàng tồn tại bản thân liền là một loại tội h á n điên cuồng địa gào thét đem mình kiềm chế dưới đáy l ò n g chỗ sâu nhất v ặ n bèo ý nghĩ tất cả đều gầm thét ra phòng thẩm vấn bên ngoài xuyên tấu h qua đơn hướng pha lên h ì n xem đây hết thẻ trần cục cùng cục thành phố các cảnh sát tất cả đều sợ ngây người bọn hắn phí hết sức chín châu hai h ổ đều không c ậ y ra miệng cứ như vậy bị ngô hành mấy câu cho công phá ngay tại lâm khải hàng không kiềm chế được nỗi lòng điên cuồng gào thét thời điểm ngô hành chậm rãi từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình hắn nhấn xuống phát ra khóa ta là tại thay trời hành đạo các nàng đều đáng chết các nàng tồn tại bản thân liền là một loại tội trong đ rõ ràng chuyên gia lâm khải hàng vừa rồi gào thét nội dung mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng lâm khải hàng tiếng giống im bặt mà dừng hắn ngơ ngác nhìn n ô hành trong tay điện thoại trên mặt v ế t sắc trong nháy mắt t h ở i đến không còn một mảnh n ô hành đóng lại ghi âm đưa di động thả lại trong túi dù bận v ậ n ung dung mà nhìn xem hắn quên nói cho ngươi tại ngươi chống lệnh bắt thời điểm nói những lời kia ta cũng quay xuống nhân chứng vật chứng khẩu cung hiện tại đầy đủ lâm khải hàng tiên sinh chúc mừng ngươi, ngươi thẩm phán trò chơi đến đây là kết thúc lâm khải hàng thân thể lung lay cuối cùng chán nản tê liệt ngã xuống đàng tra hỏi trên ghế hắn hai mắt vô thần miệng bên trong không ngừng mà nỉ non không ta không có nhận tội ta sẽ không nhận tội n ô hành đứng người lên nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái quay người kéo cửa ra đi ra ngoài hắn đưa điện thoại di động đưa cho sớm đã trợn mắt hốc mồm trần cục trần cục ghi âm công tin một phần làm chứng cớ còn lại liền giao cho các ngươi tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem n ô hành nhất là cái kia trước đó còn không phục tuổi trẻ cảnh sát hình sự giờ phút này miệng mở rộng nửa ngày nói không nên lời một câu đây cũng quá nghịch thiên a ngày thứ hai vụ án tất cả kết thúc công việc công việc toàn bộ hoàn thành lâm khải h à n g bị chính thức phê bắt chờ đợi hắn chính là luật pháp nghiêm trị vì cảm tạng n ô hành cùng tây hồ khu cục cảnh sát hết sức giúp đỡ khê kiểu trấn cục cảnh sát trần cục cố ý tại trên trấn tốt nhất tiệm cơm bảy một bản thiệp ăn mừng trong l ư a i tiệc trần cục cùng một đám nhân viên cảnh sát thay nhau ra trận đối ngô hành chính là một trận m n h g i ó t nô l ã o đệ cái này cục ta kính ngươi nếu không phải ngươi vụ án này không có nhanh như b ệ n phá ngô cảnh quan ngươi chính là của ta thần t ư ợ về sau ngươi chính là ta anh ruột n ô hành t i ể u lượng vốn là không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh nhiệt tình không thể chối tử mấy vòng kế tiếp đã có chút chóng mặt tiến hội kết thúc hắn từ chối nhã nhận trần cục phái xe đưa hảo ý mình đón xe quay trở về tây hồ khu cục cảnh sát vừa bước vào văn phòng liền thấy sở t r ư ở n g chu cẩn cùng đội trưởng từ thanh viện đều tại n ô hành trở về rồi chu cẩn cười ha hả đi tới vô vô b ờ vai của hắn v ừ i b ạ n cục thành phố khen ngợi xuống tới ta đang muốn tuyên bố đâu trong văn phòng tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sống đồng loạt nhìn lại chu cẩn hắng dọc một cái cầm lấy một phần văn kiện lớn tiếng thì thầm trải qua cục thành phố nghiên cứu quyết định tại t â y bố khúc minh chuyên án bên trong t â y hồ khu cục cảnh sát biểu hiện đột xuất giúp cho tập thể tam đẳng công một lần trong đó n ô hành đồng chí có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam bên trong làm ra mang tính then chốt tác dụng cá nhân nhớ nhị đẳng công một lần đồng thời xét thấy n ô hành đồng chí ưu dị biểu hiện trải qua thượng cấp phê chuẩn cái này quân hàm cảnh sát từ cấp ba c ả n h đốc tấn thăng làm cấp hai c ả n h đốc chương chín mươi mốt thăng cánh đốc hệ thống đưa thần kỹ chương chín mươi mốt thăng c ả n h đốc hệ thống đưa thần kỹ thoại âm rơi xuống toàn bộ văn phòng đầu tiên là an tính một giây lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng ồn ào âm thanh ngoa tạo nhị đàng công nô ca ngưu bơ ca cái này đều cấp hai c ả n h đốc rồi cái này tấn thăng tốc độ cưới tên lửa đều không có nhanh như vậy đi tôi h u y ể n nghi ở một bên hâm mộ đỏ ngầu cả mắt nô hành ngươi đây cũng quá nhanh đi ta vừa mới chuyển chính thức ngươi cũng cấp hai c ả n h đốc người so với người làm người ta tức c h ế c ta từ thanh viện cũng là một mặt phức tạp nhìn xem n ô hành g i a hỏa này tốc độ phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng nô hành bị đám người vây vào giữa có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đều làm mọi người phối hợp thật tốt là tập thể công lao đúng lúc này trong óc của hắn vang lên một tuần lễ đợi đã lâu thanh âm đinh chúc mừng tốc chủ thành công phá được liên hoàn án giết người tội phạm đã nhận tội hệ thống ban thưởng kết toán bên trong ban thưởng cấp cho một đỉnh cấp cảnh dụng súng lục xạ kích kinh nghiệm hai động thái lùng bắt tầm mắt tiếp tục thời gian sáu mươi phút ba dỗ lẹt vũ trụ kế hình đã tổn đồng hồ một khối ngô h à n h con mắt trong nháy mắt sáng lên thương pháp cùng truy túng kỹ năng đây chính là thực sự đồng tiền mạnh a chu cần nhìn trước mắt người trẻ tuổi này trong lòng là càng xem càng hài lòng tiểu từ này đơn giản chính là trời sinh cảnh sát bại hoại hắn vẻ mặt tươi c ư ờ i đ i ệ u tuyên bố xong khen ngợi lại dùng sức bô vô ngô hành b ả v a i tiểu n ô a lần này làm tốt lắm cho chúng ta tây hồ khu cục cảnh sát không cho cả thị cục đều dài mặt chu cần giọng hưởng lượng toàn bộ văn phòng đều nghe được rõ ràng sở trường q u ả khen đây đều là mọi người công lao ngô hành khiêm tốn cười cười nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa được rồi ngươi cũng đừng khiêm tốn công lao của ngươi lớn nhất đây là ai cũng phủ nhận không được sự thật chu cần k h á t tay á o sau đó nhìn chung quanh một vòng trong phòng làm việc đám người vụ án lần này mọi người cũng đều vất vả nhất là đi theo tiểu nô cùng một chỗ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mấy vị đồng chí hắn dừng một chút hắn dọc một cái ta cùng cục thành phố xin một chút đặt phê các ngươi tổ chuyên án mấy vị hạch tâm thành viên thả một tuần lễ giả nghỉ ngơi thật tốt hoa sở trưởng và thuế tôi b ể n nghi cái thứ nhất hoan hô lên kích động kém chút nhảy đến trên mặt bàn liên tục cường độ cao công việc chính cần một cái kỳ nghỉ vừa đi vừa về hội máu trong văn phòng những người khác cũng là một mặt hâm mộ nghỉ tốt no ca chuẩn bị đi chỗ nào chơi đúng vậy anglo ca mang mang bọn ta thôi n ô hành cười lắc đầu ta cũng không đi đâu cả liền chuẩn bị tại giang thành lợi trong lòng của hắn đã có dự định hệ thống ban thưởng đỉnh cấp thương pháp kinh nghiệm còn không có thực thao qua đâu vừa v ậ n thừa dịp ngày nghỉ đi sân tập bắn hảo hảo luyện luyện đem lý luận chuyển hóa làm chân chính cơ bắp ký ức một tuần ngày nghỉ thoáng qua liền mất giang thành quốc tế xạ kích câu lạc bộ đây là giang thành lớn nhất nhất chuyên nghiệp dân dụng xạ kích sân tập bắn lô hành làm tấm thẻ hội viên mỗi ngày đúng giờ tới đây báo đến hắn không có lựa chọn những cái tiên l o ẹ i l o ẹ t lớn vi lực súng ngắn hoặc là súng trường mà là chuyên môn thuê cùng cục cảnh sát cùng khoảng c h í súng ngắn ẩm ẩm ẩm sân tập bắn bên trên súng chát chú a âm thanh bên thai không dứt ngô hành đứng tại 2-5 m m tiêu chuẩn cái bia v ị trước thần sát chuyên chú hắn không có tận lực truy cầu tốc độ mà làm ộ t thương một thương cảm thụ được từ d ơ súng nhắm chuẩn đến hô hấp kích phá hệ thống quán thâu kinh nghiệm tại trong đầu hắn chạy xuôi cùng thân thể mỗi một cái động tác hoàn mỹ dung hợp hắn cảm giác mình cùng súng trong tay thành lập một loại liên hệ kỳ diệu thương không còn là băng lãnh c ụ c sắt mà là cánh tay hắn kéo dài ngay đầu tiên thành tích của hắn chỉ là y ế u t ố ngày thứ hai hắn điểm đạn rơi bắt đầu độ cao tập trung ngày thứ ba hắn đánh ra mười phát đạn cơ hồ toàn bộ tập trung ở vòng mười bên trong tạo thành một cái giày gặp vết đạn bầy ngoa tạo bên cạnh cái bia vị huấn luyện viên há to miệng cho mắt đều nhanh trợn lồi ra huynh đệ ngươi. ngươi là chuyên nghiệp a hắn nhìn xem lô hành cái bia trên giấy cái k i a cơ hồ có thể bị một cái tiền su che lại v ế t đạn bầy cảm giác thế giới quan của bản thân đều hứng chịu tới sung kích cái này mẹ n ó là nhân loại có thể đánh ra tới thành tích liền xem như tỉnh xạ kích đội chuyên nghiệp vận động viên trạng thái tốt nhất thời điểm cũng b ấ t quá như thế đi lô hành để súng xuống, xuống thổi thổi họng súng khói lửa động tác tiêu sái thoải mái hắn quay đầu nhìn thoáng qua trận mắt hốc một huấn luyện viên bình tĩnh núi mai tạm được thiên phú hình t u ể thủ không có cách nào nói xong hắn liền đang huấn luyện viên cùng chung quanh một đám hội viên nhìn thần tiên trong ánh mắt tiêu sái rời đi sân tập bán thực lực chỉ triển lộ tám thành l i ề n đã tạo thành loại này hành động hiệu quả nô h à n h cảm thấy rất hài lòng chân chính đòn sát thủ vẫn là phải lưu tại thời khắc m ấ u cho dùng n g a y nghỉ kết thúc nô h à n h thần thanh khí sảng địa trở lại tây hồ khu cục cảnh sát vừa đi vào văn phòng l i ề n thấy vị trí của mình đứng bên cạnh một cái tịnh lệ thân ả n h một thân già dặn nữ sĩ âu phục phát họa ra huyện chuyển đường cong trên mặt vẽ lấy tinh xảo đạp trang trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếng vào bảng toàn thân tản ra một cỗ tài trí lại hiên nang khí chết hồ phóng viên nô hình có chút ngoài ý mới người tới chính là thành phố báo thủ tịch phóng viên hồ nhược hy lần trước t â y bố khúc minh án hồ nhược hy lợi dụng các mối quan hệ của mình giúp ngô hành t r a được không ít mấu chốt manh mối lúc ấy ngô hành đã đáp ứng bản án phá liền mời nàng ăn cơm kết quả bản án vừa kết thúc lại là tiệc ăn mừng lại là khen ngợi loay hoay hắn đem chuyện này cấp quên đến ngoài chín tầng mây hồ nhược hy xoay người nhìn thấy ngô hành nhét miệng lên một vòng n g o ạ n bị cười nha đây không phải chúng ta đại công thần nô cảnh gốc nha thế nào lên chức liền đem ta cái này nhỏ phóng viên đem quên đi thanh âm của nàng không lớn nhưng trong văn phòng tất cả mọi người bắt q á i chi hồn đều bị nhen lửa đồng loạt q u ă n g t ơ i ánh mắt tò mò nô h à n h mặt mo đỏ ửng lúng túng gãi đầu một cái cái kia hồ phóng viên thật không có ý tứ gần nhất sự tỉnh quá nhiều cho b ậ n đ i b u quên nói đi muốn ăn cái gì hôm nay ta mời khách địa phương ngươi tùy ý trọ đại t r ư ở n g phu một lời đã nói ra nhất định phải tứ mã n a n truy đây chính là ngươi nói a hồ nhược h i dưới tấm kính con mắt hiện lên một tia g à o hạn ta gần nhất vừa vận muốn ăn thành tây nhà kêu m ẹ đống nhiên bỏ bít tết liền chỗ ấy đi t nô hình hít sâu một hơi mẹn đẫu nhiên bỏ bít tết phường người đồng đều tiêu phí bốn chữ số cất bước đỉnh cấp nhà hàng tây nữ nhân này là thật chuẩn bị hung hăng làm thịt hắn một năm a không có vấn đề nô hành lòng đang d ì máu trên mặt vẫn còn đến bảo trì m n h cười không phải liền làm một trận bò bít tất n h a ca môn hiện tại cũng là có sức lao động sĩ người ă n đến lên cứ quyết định như vậy đi tan tầm ta tới đón ngươi hồ nhược hy thỏa mãn nhẹ gật đầu dẫm lên giày cao gót phong thái h i ể u điệu đi t r ạ m g ă n t tối lúc tan việc hồ nhược hy lái xe đúng giờ xuất hiện ở cửa canh cụ nô hành ngồi lên tay lái phụ thắt chặt dây an toàn nô cánh đốc nhìn không ra a tuổi c ò n liền trẻ cấp h đốc. Hồ h n ư ợ c Hy vừa lai xe, một b ê n n g h đánh giá hắn. i giá Người ê n g đầu chín á i này tấn t ă n chúng ta tòa báo, đều đủ biết một thiên nhân vật bài tin、tức. Vẫn g tốc tại ta tỏa viết một vật tức. độ, đều đủ bài h báo, k tốt mà thôi. mà ô Hành k i ê m Tổ nói. ư ơ n g 92, xe sang trọng trên ngang phá xoa bị dọa xin lỗi chương 92, xe sang trọng trên ngang phá xoa bị dọa xin lỗi xe tụ hợp vào mượn g ọ n cao phong dòng xe cộ hướng phía thành tây phương hướng chạy c h ầ m rãi một đường vừa đi vừa nghỉ chắn được lòng người phiền ngay tại một cái ngã tư đường xe vừa muốn thông qua lúc phía sau một cỗ màu trắng lý sợ đột nhiên ra tốc ý đ ổ từ phía bên phải vượt qua chân ngang hồ nhược h y phản ứng rất nhanh lập tức đạp xuống thành lại nhưng vẫn là chậm một bước xoẹt xẹt một trận chói hai kim loại tiếng ma sắt văng lên lý sợ đ ầ u xe n ặ n g ngầm mà phá tại giáp sắt t r ù n g phải cửa sau xe bên trên lưu lại một đạo t h ậ t dài nhìn thấy mà giật mình mới cắt hồ nhược h y sắc mặt trong nháy mắt liền chầm xuống làm cái gì a nàng mở dây an toàn đẩy cửa xuống xe lý sợ cửa xe cũng mở một cái ăn mặc trang điểm l ộ n lấy đầy người mùi nước hoa nữ nhân đi xuống nữ nhân vẽ lấy nữ trang cái cảm nhắc lên cao nhìn thoáng qua xe của mình đầu lại liếc mắt nhìn giáp sắt trùng bên trên bếp cắt liêu mi đứng đấy ngươi làm sao lái xe giải không có m ắ t ta có biết lái xe hay không a ngươi nàng mới mở miệng chính là liên tiếp chỉ trích thái độ phách lối tới cực điểm hồ nhược hy tại chỗ liền khí cười đại tỷ ngươi có nói đạo lý hay không rõ ràng là ngươi cưỡng ép vượt qua biến nói trà sát xe của ta làm sao còn ác nhân cáo trạng trước đâu ai là đại tỷ của ngươi cả nhà ngươi đều đại tỷ lưu mạng ni âm thanh tê lên chỉ vào hồ nhược hy cái mũi mắng xe ta đây là lý sợt lở sở n g ư ơ i biết bao nhiêu tiền không n g ư ơ i cái này phá giáp sát trùng bán đều không t h ư ờ n g nổi ta một cái đèn xe ta cho n g ư ơ i biết hôm nay việc này không xong tranh thủ thời gian bồi thường tiền bằng không thì ta một chiếc điện thoại để ngươi chịu không nổi hồ nhược hy là một m tên phóng viên thấy qua cảnh tượng hoành tráng nhiều hạng người gì không tiếp xúc qua đương nhiên sẽ không bị loại này bắt phụ chửi đồng chiến trận h ủ đến nàng lạnh lùng nhìn đối phương thứ nhất là ngươi t o à n trách thứ hai bồi thường tiền có thể chờ cảnh sát giao thông tới phán định trách nhiệm làm như thế nào bồi thường thế nào thứ ba thứ ba ngươi muốn gọi điện thoại gọi người xin cứ tự nhiên n g ư ơ i lưu m ạ n nhi bị n ẹ n phải nói không ra lời nói tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng đúng lúc này ngô hành c ũ n g từ tay lái phụ đi xuống hắn v u a vô hồ nhược hy bà bai ra hiệu nàng tỉnh táo sau đó chuyển hướng nữ nhân kia nữ khí bình tĩnh nữ sĩ hiện tại là giao thông giờ cao điểm chúng ta ở chỗ này cãi lộn sẽ ngăn chặn giao thông ta đề nghị chúng ta đem xe chuyển đến bên đường sau đó báo cảnh để cảnh sát giao thông đến xử lý thế nào lưu m ạ n nhi trên giới đánh giá ngô hành một chút nhìn hắn mặc phổ thông trong ánh mắt tràn đầy khinh thường ngươi là cái thá gì nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao nàng đang muốn tiếp tục khóc lóc con sòm lý sợ tay lái phụ cửa xe cũng mở một người mặc tây trang trung niên nam nhân đi xuống nam nhân chính là lưu mạng ni trợ phu trần phong hắn một mặt không kiên nhẫn đi tới chuyện gì xảy ra a làng nhà làm n h ẳ n g tranh thủ thời gian giải quyết rời đi hắn lại nói đến một nửa ánh mắt trong lúc lơ đ ã n g rơi vào ngô hành trên cổ tay nơi đó một khối tinh xảo thép chế đồng hồ ở dưới ánh tà dương phản xạ nhàn nhạt con trạch mang tính tiêu chí đo nhanh kế b ằ n ngoài ba cái nhỏ mặt đồng hồ đặc biệt b ổ cục Rô lẹt vũ trụ kế hình đẩy tôn ạ trần phong con người bỗng nhiên co bảo trên mặt không kiên nhận trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là lấy làm kinh ngạc hắn bỗng nhiên xông lên trước kéo lại còn muốn tiếp tục gọi mắng lưu mặn nhi người cầm miệng cho ta trần phong t h ấ p giọng quát trách mắng trong thanh âm mang theo vẻ run r à y hắn xoay người đ ố i ngô hành trên mặt trong nháy mắt chất lên khiêm tốn cung kính tiêu dùng eo đều không tự giác địa con s ù n dưới vị tiên sinh này thật sự là thật xin lỗi thật thật xin lỗi đều là lao bả của ta không hiểu chuyện lái xe không cẩn thận là chúng ta toàn trách chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn hắn một bên nói một bên từ trong túi móc ra một chương thiếp vàng danh thiếp hai tay đưa cho ngô hành tiên sinh đây là danh thiếp của ta ngài nhìn xe này tiền sửa chữa dùng cần bao nhiêu ngài tùy thời liên hệ ta ta toàn l ạ c h bồi thường cho ngài thêm phiền thoái bất thình lình ba trăm sáu mươi độ bước m g ặ t lớn đem hồn được hy cùng lưu mạng mi đều thấy c h ó n g ngô hành tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua lại nhìn một chút trần phòng cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cổ tay của mình trong lòng của hắn hiểu rõ xem ra là cái này khối đồng hồ có tác dụng hắn đem danh thiếp đưa cho hồ nhược hy xe là nàng ngươi liên hệ nàng đi hồ nhược hy còn tại nổi nóng đẩy ra trần phong tay không cần chính ta có bảo hiểm nói xong nàng lôi kéo ngô hành liền trở về trên xe phát động xe vòng qua còn sững sờ tại nguyên chỗ lý sợ trực tiếp lái đi lý sợ bên trong không khí ngột ngạt đến đáng sợ lưu m ạ n ni còn sững sờ tại nguyên chỗ c h ơ mắt nhìn xem chiếc kia phá giáp sắc trùng nên ngang rời đi nửa ngày không có lấy lại tinh thần lao công ngươi làm gì a nàng rốt cục kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi kéo ta làm gì còn cho bọn hắn xin lỗi n g ư ơ i sợ bọn họ hay sao cái kia nữ chính là cái nhỏ phóng viên người nam kia ăn mặc cùng cái hàng vỉa hè hàng chúng ta dựa vào cái gì phải sợ hắn trần phong đông nhiên kéo cửa xe đem lưu m ạ n nhi t h u bạo đ i ệ u nhét đi bảo mình cũng đi theo ngồi vào phòng điều khiển phanh một tiếng cửa xe bị trùng điệp đóng lại n g ư ơ i câm miệng cho ta trần phong rốt c ụ c bạo phát hắn thất vọng nhưng này sợi từ thực chất bên trong lộ ra tới sợ hãi cùng nghĩ mà sợ để thanh âm của hắn đều đang phát run người biết cái gì hắn chỉ vào lưu m ạ n nhi cái mũi tức giận đến tay đều đang run dày n g ư ơ i biết trên tay hắn mang chính là cái gì đồng hồ sao cái gì đồng hồ chẳng phải một khối phá thép đồng hồ sao lưu mạng nhi một mặt khinh thường còn tại mạnh miệng hiện tại cao phòng hàng đầy đường làm được thật sự thật đúng là không chừng chính là cái hàng súp tơ phạ kẻ tráng bức dùng hàng súp tơ phạ kẻ trần phong tức g i ậ n đến kém chút b ậ t cười trong tiếng cười tất cả đều là tuyệt vọng n g ư ơ i cái này tóc d à i kiến thức ngắn nữ nhân ngu xuẩn kia là rối lẹp vũ trụ kế hình đầy tồn à gấu chút cuộn người biết hiện tại giá thị trường bao nhiêu không a trần phong cơ hồ là hết ra chúng ta chiếc xe này bán đều không nhất định mua được trên cổ tay hắn khối kê đồng hồ lưu mạng ni triệt để choáng váng nàng mặc dù không hiểu đồng hồ nhưng rồi lẹ ba chữ này nàng vẫn l à n g nghe qua đây chính là đỉnh cấp xa xị phẩm đại danh tử không không thể nào nàng lắp bắp mở miệng khí diễm trong nháy mắt diệt một nửa hắn nhìn xem cũng không giống kẻ có tiền a không giống trần phong hít sâu một hơi cố gắng bình phục mình nhịp tim đập loạn c a o cào trong ánh mắt tràn đầy k i ê n kỵ ta cho ngươi biết tiền tính là gì kẻ có tiền ta thấy cũng nhiều ta đi theo l ã bản ngay cả thế giới top năm trăm ceo đều gặp ngươi biết không có thể ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể có cái k i a loại khí t r ạ n g trần phong hồi tưởng lại ngô hành bình tĩnh ánh mắt loại k i a ung dung không nội trưởng không hết t h ể khí độ để hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây không phải là có tiền liền có thể giảm ở đó là một loại một loại từ thực chất bên trong lộ ra tới đ ộ v ậ t là gặp qua sóng to gió lớn thậm chí là trưởng không cuộc sống khác chết mới có thể nuôi ra khí thế ngươi mới vừa rồi còn chỉ vào cái m ũ i của hắn mắng ngươi có phải hay không chán sống a trần phong càng nói càng nghĩ mà sợ nếu không phải hắn mắt sắc hôm nay cái này họa coi như sông lớn cái loại người này động động ngón tay liền có thể để bọn hắn loại này tiểu lao bản vạn k i ế p bất phục lưu mạng ni bị trượng phu giống đến sửng s ố t một chút sát mặt trắng bệnh nàng lại xuẩn cũng minh b ệ n h mình hôm nay giống như thật đá phải một khối nàng căn bản không chọc nổi tấm sắt nàng rụt c ổ một cái cũng không dám lại lên tiếng chương 93, cự độc hành phóng viên cứng rắn muốn cùng chương 93, cự độc hành phóng viên cứng rắn muốn cùng giáp sát trùng trong xe h ồ nhược hy còn tại hô xích hô xích thở h ồ n hệm hiển nhiên là bị vừa rồi chiến trận tức giận đến không nhẹ nàng tay cầm tay lái đốt ngón tay đều có chút c h n g bệnh thật sự là khổ t á m đ ờ i đi ra ngoài gặp được loại người này nàng nhịn không được nhà ránh quả thực là sáu lật ra mình toàn trách còn như thế p h ế c lối cái này s ó n g thao tác trực tiếp cho ta nhìn nộ. n ô hành ngồi ghế cạnh tài xế t h ầ n s á c ngược lại là rất bình tĩnh còn thuận tay giúp nàng đem tản mát khăn tay hộp phụ chính bớt giận cùng loại người này tức giận không đáng h ồ i nhược hy từ sau xem trong kính chừng mắt liếc hắn một cái ta có thể không k ý sao nếu không khí s n g khí hôm nay việc này còn không biết muốn làm sao kết thúc đâu nàng dừng một chút giọng nói mang vẻ mấy phần hiếu k ải nói thật về sau người nam kia chuyện gì xảy ra a thái độ 180 độ bước mặt lớn cùng diễn xuyên kịch trở mặt cũng quá khoa trương khẳng định là bởi vì ngươi đi ngươi nói với hắn cái gì lô hành ngay vậy chỉ là nhàn nhạt d ơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian khả năng hắn đột nhiên nghĩ thông suốt cảm thấy vẫn là làm người tốt trọng yếu hơn Cắt. hồ nhược hy nhất miệng một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ nàng thế nhưng là cái phóng viên nhìn mặt mà nói chuyện bản sự nhất lưu trần phong trước đó ngạo mạn sau cung kính thái độ rõ ràng chính là nhận ra lô hành thứ gì hoặc là cảm nhận được cái gì mới có thể sợ hãi như vậy bất quá nhìn ngô h à n h cái này hời hợt bộ dáng h i ệ n nhiên là không muốn nhiều lời g i a hỏa này trên người bí mật thật đúng là không ít hồi nhược hy thì thầm trong lòng nhưng cũng không có lại t r u y ề vấn mỗi người đều có bí mật của mình đuổi đến thật chặt ngược lại không tốt được rồi không đề cập tới cái này suối quẹt chuyện nàng hắt đầu đem không vui cảm xúc ném sau hót phía trước giao lộ xoay trái sau đó đi thẳng năm trăm mét đã đến hôm nay b ả n cô nương tốn kém mời ngươi ăn thu xếp tốt coi như cho ngươi ép một chút nhà kia mới mở nhà hàng tây nghe nói bỏ bít tết là nhất tuyệt hôm nay để ngươi kiến thức một chút b ố n là báo thứ nhất tiểu linh thông năng lực tình báo trong xe bầu không khí một lần nữa trở nên dễ dàng hơn giáp s á t t r ù n g bình ổn đi chạy tại trong dòng xe cộ nhà hàng tây nghe hồng chiêu bài đã thấy ở xa xa ngay tại hồ nhược h i chuẩn bị tìm địa phương dừng xe thời điểm một trận r ồ n dập t r u n g điện thoại di động đột nhiên tại an tĩnh toa xe bên trong vang lên là ngô hành điện thoại n ô hành cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện lông mày hơi nhíu hắn nhấn xuống nút trả lời uy đầu bên kia điện thoại chuyên đến một đạo thanh thúy mà vội vàng giọng nữ chính là từ thanh h u y n n ô hành xảy ra chuyện lớn từ thanh viện thanh â m mang theo trước n à y chưa từng có ngưng trọng giang thành ngân hàng tổng đi phát sinh đặc biệt lớn cầm súng cấp b ó c án nô hình ánh mắt trong nháy mắt thay đổi trước đó tất cả dễ dàng cùng tùy ý đều biến mất không thấy lấy mà đời đời chính là một loại cực hạn chuyên chút cùng sắc bén nói tình huống cụ thể thanh â m của hắn trầm ổ n mà tỉnh táo phản phất vừa rồi cái kia tại ven đường cùng người nói chuyện phiếm phổ thông nam nhân chỉ là một cái ảo giác tình huống cụ thể phi thường phức tạp sơ bộ phán đoán đạo tạp chí ít có năm tên trở lên hỏa lực cường đại nắm giữ vũ khí tự động từ thanh viện ngữ tốc cập nhanh bọn hắn hành động phi thường chuyên nghiệp không đến năm phút đồng hồ liền khống chế toàn bộ đại s ả n h ngân hàng ép buộc vượt qua năm mươi danh nhân chất hiện tại bọn hắn đã đã kéo xuống ngân hàng tất cả cửa huấn cùng chúng ta tạo thành rắn co tình huống hiện trường phi thường khó giải quyết đạo tặc cảm xúc cực độ không ổn định vừa mới truyền lời ra nếu như chúng ta không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn bọn hắn sẽ bắt đầu mỗi mười phút đồng hồ xử quyết một tên con tin n g h e đến đó n ô hành con ngươi n g nhiên co vào yêu cầu của bọn hắn là cái gì một trăm triệu tiền mặt một khung đổ đầy xăng máy bay trực thăng từ thanh viện trong thanh âm lộ ra một cỗ chúng ta đã phái chuyên gia đàm phán qua đi nhưng là hoàn toàn vô dụng đạo t ắ c căn bản không cùng bọn hắn cấu thông Nô hành hiện tại chỉ có ngươi có thể đi hiện trường bộ chỉ huy mệnh lệnh cần ngươi lập tức đổi tới hiện trường n g ư ơ i đàm phán kỹ năng là hiện tại duy nhất phá cục điểm Nô hành không chút do dự tọa độ phát ta ta đến ngay hắn r ứ t khoát c ú t điện thoại toàn bộ trò chuyện quá trình không đến một phút đồng hồ nhưng trong xe bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng hồi nhược hy cầm tay lái thở mạnh cũng không dám mặc dù nàng nghe không rõ đầu bên kia điện thoại nói cái gì nhưng từ ngô hình trong nháy mắt kia trở nên ánh mắt sắc bén cùng căng cứng bên mặt nàng biết xảy ra chuyện lớn thế nào nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi xảy ra chuyện gì ngô hình bay đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng thần sắc là trước nay chưa từng có nghiêm túc nhược hy xe của ngươi cho ta mượn dùng một chút có nhiệm vụ khẩn cấp hắn lời ít mà ý nhiều giải thích nói giang thành ngân hàng phát sinh cướp bóc án tình huống rất nguy hiểm ta nhất định phải lập tức chạy tới cái gì ngân hàng cướp bóc án hội nhược hy cả kinh kem chút ngày d ự n lên làm thành phố báo vương bại phóng viên nàng đối loại này tin tức độ mẫn cảm là khắc vào thực chất bên trong đây chính là có thể lên cả nước đầu để đặc biệt lớn tin tức nàng phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là hưng phấn a dền lỉn trong nháy mắt tiêu t h ă n g không được ta đi chung với ngươi nàng cơ hồ là thốt ra n ô hành lập tức c ự tuyệt không được quá nguy hiểm nguy hiểm h ồ nhược hy quật kình bên trên tới nàng thẳng xuống lưng nhìn thẳng n ô hành n ô hành ngươi đừng quên thân phận của ta ta là một tên phóng viên đi tin tức phát sinh chỗ đầu tiên đưa tin chân tướng là thiên chức của ta vụ án lớn như vậy ta không có khả năng vắng mặt ngươi đừng nghĩ đem ta một người ném nàng nhìn ngô hành còn muốn nói gì nữa dứt khoát xử x u ấ t đòn sát thủ lại nói xe này là ta ngươi nếu là không mang ta ta hiện tại liền tắt máy nổ chìa khóa nhìn ngươi làm sao đi ta cam đoan không cho ngươi thêm tiền ta an vị tại tay lái phụ còn có thể giúp ngươi xem đường thế nào ngô hành nhìn xem trong mắt nàng cái kia không thể nghi ngờ kiên định chầm mặc vài giây đồng hồ hắn biết thời gian cấp bách mỗi một giây đều có thể quan hệ đến con tin sinh mệnh cùng với nàng ở chỗ này tranh chấp sẽ chỉ lãng phí quý giá cứu viện thời gian hắn nhẹ gật đầu được ngồi vứt vàng thắt chặt dây an toàn hồ nhược hy lập tức mở dây an toàn nhanh nhẹn điệu nhảy xuống xe vây quanh tay lái phụ nô h à n h c ũ n g cấp tốc cùng nàng trao đổi vị trí ngồi lên ghế lái hắn nắm chặt tay lái một khắc này cả người k h í chàng lần nữa biến đổi chiếc k i a đang yêu màu vàng giáp sát trùng phản phất trong nháy mắt biến thành một đầu chuẩn bị xuất kích báo săn động cơ phát ra một trận rít gào trầm trầm xe bỗng nhiên b ọ t ra ngoài tại giao lộ một cái xinh đẹp bung đôi hướng phía giang thành ngân hàng phương hướng mau chóng đuôi theo nửa giờ sau c h ó i hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần xe rách thành thị màn đêm giáp sát trùng tại khoảng cách giang thành ngân hàng còn có một cái quảng trường địa phương liền bị ngăn lại con đường phía trước đã bị triệt để phong tỏa vô số lấp lóe đỏ lam đèn báo hiệu đem phiến khu vực này chiếu rọi đến giống như ban ngày lô hành cùng hồ nhược hy xuống xe cảnh tượng trước mắt để hồ nhược hy hít sâu một hơi toàn bộ quảng trường đều bị kéo lên thật dài màu vàng cảnh giới tuyến xuống ống đầy đủ cảnh sát ba bước một tốt năm bước một trạm bầu không khí túc sát tới cực điểm cảnh giới tuyến bên trong đen nghị một mảnh gần trăm tên người mặc đặc công chế phục cảnh sát cầm trong tay cao cỡ nửa người chống đạn t â m c h á n hợp thành từng đạo không thể phá vỡ bức từng người họng súng đen ngòm nhất trí nhắm ngay cách đó không xa cái kia tòa nhà lâm vào hát cám ngân hàng cao úc trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương đến cơ hồ ngưng kết khí tức n ô hành chuẩn bị tham dự cứu viện chương chín mươi bốn ô hành gặp t ử cục con tinh uy chương chín mươi bốn ô hành gặp t ử cục con tinh uy giang thành ngân hàng lầu một đại sành trong không khí hôn tạp h u y t t n h mồ hôi cùng sợ hãi h ư ơ n vị làm cho người bất nôn gần hơn hai mươi danh nhân chất bị cưỡng chế ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻ thân thể bởi vì sợ mà không chỗ ở run dày tiếng khóc bị gắt gao kiềm chế tại trong cổ họng chỉ còn lại nhỏ xíu khóc thút thít mười tên đầu đội mặt nạ màu đen cầm trong tay vũ khí tự động g ra cướp như là trong địa ngục leo ra ác q ủy dò xét mình lãnh địa trong đó một cái vóc người c ư ờ n g tráng danh hiệu lý mãn g g ra cướp ánh mắt dính tại một cái tuổi trẻ nữ nhân trên người nữ nhân rất xinh đẹp dù cho giờ phút này sắc mặt trắng bệnh đầu tóc r ố i bời cũng khó nén khuôn mặt đ ẹ đẽ lý mãn liếm liếm môi khô khốc lộ ra một vòng dâm tạc cười hắn tìm súng từng bước một đi tới tiểu muộn đừng sợ a cả ca thương ngươi. họng súng của hắn không có hảo ý tại nữ nhân trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua băng lanh kim loại xúc cảm để nữ nhân toàn thân cứng đở run g lợi hại hơn người người muốn làm gì nữ nhân bên cạnh bạn trai lấy d ũ n g khí run g d ậ y đứng lên giang hai cánh tay đưa nàng bảo hộ ở sau lưng đừng đụng nàng lý mang tiếu rung trong nháy mắt biến mất lấy mà thay mặt đến chính là bị mạo phạm nổi giận t a thao từ đâu tới tình thánh đặt chỗ này diễn thần tượng từ đâu hắn ngâng lên băng súng không chút lưu tình hướng phía nam nhân trên đầu đặt xuống ẩm nam nhân kêu t ê n cũng không kịp phát ra tới liền nhuyễn nhuyễn điệm nga xuống cái chán trong nháy mắt tuôn ra màu tươi a nữ nhân phát ra một trận ngắn ngủi thét lên lập tức gắt gao bưng kín miệng của mình lý mãng cởi gằn một thanh nắm chặt nữ nhân tóc liền phải đem nàng kéo lên cho thể diện mà không cần đổ vật hôm nay lão tử liền ngay trước mặt của ngươi làm nàng đúng lúc này một con băng lanh cứng rắn học súng đông nhiên đẻ vào lý mãng t r ê t nóc một cái lạnh đến không mang theo bất cứ tiệ cảm tình nào giọng nam tại phía sau hắn văng lên lý mãng người muốn chết sao lý mãng động tắc trong nháy mắt hương kết hắn không cần quay đầu lại cũng biết người đứng phía sau là thủ lĩnh của bọn họ giang chiết chết chết ca ta ta chính là cùng bọn hắn chỉ đ ù a một chút lý mãng trong thanh â m mang tới một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi giang chết thương trong tay lại đi trước đỉnh đỉnh họng xuống cơ hồ muốn k h ẳ n g t i ế n lý mãng bên trong s ư n sọ nói đùa con mẹ nó ngươi nhìn xem bên ngoài giang chiết dùng c ầ m điểm một cái ngân hàng to lớn rơi ngoài cửa sổ phía ngoài cớm đã đem chúng ta bao biên cùng ăn tết i hạ sủi c ả o đồng đặc nhiều con mẹ nó ngươi còn có tâm tư ở chỗ này chơi gái trong đầu chưa đều là tinh trùng sao giang chiết thanh n â m không lớn lại làm cho ở đây mỗi một cái giặc c ư ớ p đều dùng mình một cái đều cho lão tử đem tiền chứa nhanh lên ai còn dám phức tạp hỏng chuyện của lão tử ta cái thứ nhất nổ hắn chạy trở về vị trí của ngươi đi là là chiết ca lý mãng lộn nhào địa vương nữ nhân ra s á m xịn địa chạy ra giang chiết thu hồi thường nhìn chung quanh một vòng đại s ả n h hắn tỉnh táo mở ra một cái vô tuyến đối giảng cơ bắt đầu hạ đạt chỉ lệ tất cả mọi người nghe con chuột mèo rừng hai người các ngươi đi thủ cửa sau bất kỳ cái gì vật sống tới gần không cần xin chỉ thị trực tiếp khai hỏa thu được Bộ đàm bên đàm trong thu được, chết n n ngắn lại. diếu hâu, ca c chiếm thượng, những người còn lại lý mãng gấu đen bốn người các người cùng lao tử cùng một chỗ canh giữ ở lầu một xem trọng bọn này con tin bọn hắn là chúng ta sau cùng hộ thân phủ còn lại hai cái cùng ta cơ động tùy thời chuẩn bị trợ giúp giang chết đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ lo dịp rõ ràng hắn từ một cái cự đại trong ba lô xuất ra mấy cái mới tinh vô tuyến đối giảng cơ ném cho lý mãng đám người đều cầm lên bảo trì liên lạc nhớ kỹ chúng ta trước đó nói chúng ta mười người là trên một sợi thường châu chấu ai cũng đừng hòng chạy cũng đừng nghĩ dở trò gian hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua mỗi một thủ hạ mặt ta biết mỗi người các ngươi trên tay đều con không chỉ một mạng bị bắt chính là cái chết nhưng đi theo ta giang c h ế t ta c a n đoan có tiền cầm có mệnh hoa ta mang các ngươi tìm đến liền nhất định có thể mang các ngươi còn sống ra ngoài giác cướp nhóm ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đều nặng nề mạ nhẹ gật đầu bọn hắn đều là kẻ liều mạng đã sớm không có đường lui giang c h ế t là bọn hắn hy vọng duy nhất nơi hẻo lánh bên trong các con tin đem đây hết thệ đều nhìn ở trong mắt nghe vào trong hai vừa mới dâng lên một tia hy vọng lại bị to lớn sợ hãi ba phủ bọn hắn nghe được cảnh sát tới nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy bọn này giặc cướp căn bản không có ý định đầu hàng bọn hắn là muốn một con đường đi đến đen cảnh giới tuyến bên ngoài nô hành lấy ra mình căn cứ chính xác hiện lập tức có nhân viên cảnh sát vì hắn tránh ra một cái thông đạo nô hành từ thanh viện bước nhanh tiến lên đón tình huống thế nào nô hành đi thẳng vào vấn đề hỏi ánh mắt của hắn đã vượt qua từ thanh viện nhìn về phía cái kia tòa nhà bị h ắ t cám cùng đèn báo hiệu bao phủ ngân hàng cao úc hồ nhược hy đi theo nô hành sau lưng hiếu kỳ vừa khẩn trương đánh giá b ồ n phía c h i ế n trận này so với nàng trong tưởng tượng bất kỳ lần nào phỏng vấn còn lớn hơn từ thanh viện sắc mặt dị thường khó coi nàng t h ấ p giọng ngự a tốc cực nhanh giới thiệu lấy tình huống tình huống phi thường hỏng bét có thể nói là chúng ta giang thành xây thành phố đến nay tính chất ác liệt nhất cùng một chỗ cướp bác án sơ bộ phán đoán đạo tặc hết thệ có mười người hỏa lực rất mạnh tất cả đều là vũ khí tự động khó giải quyết nhất chính là mười người này chúng ta sơ bộ so với toàn mẹ hắn là công nhân mạng cấp hã tội phạm truy nã thứ thanh viện nói xong lời cuối cùng n h ì n không được văn tục nô hành con ngươi có chút c rụt lại mười cái dân liệu mạng đây cũng không phải là cướp bóc đây là tại hướng toàn bộ giang thành cảnh sát tuyên chiến c ò n tin đâu nô hành truy vấn căn cứ ngân hàng trước khi tan việc ghi chép tăng thêm một chút ở bên trong xử lý nghiệp vụ hộ khách chúng ta đoán chừng bên trong chí ít có hơn hai mươi danh nhân chất thứ thanh viện hít sâu một hơi trên mặt xẹt qua một vòng t r ầ n thống mà lại chúng ta vừa mới xác nhận ngân hàng nội bộ một tên bảo an nhân viên ngay đầu tiên nhân xuống khẩn cấp cái nút báo động sau đó hắn liền bị phát hiện chúng ta người dùng b ộ i số lớn kính viễn vọng nhìn thấy hắn bị tại chỗ bán g i ế t người đã trải qua l ệ n h thư thanh viện trong thanh niên mang theo vẻ run r à y hồi nhược hy ở bên cạnh nghe được hái hùng kiếp đĩa vô ý thức bị miệng lại chết rồi nàng mặc dù là chạy xã hội tin tức gặp qua không ít huyết tinh tràn diện nhưng loại này trong phim ảnh mới có thể xuất hiện tội phạm tại chỗ xử quyết con tin tiết mục vẫn là để nàng cảm thấy một trận từ lòng bản chân dâng lên hàn ý đám người này là thật dám giết người ta dựa vào hồ nhược hy nhịn không được thấp giọng mắng một câu cái này đều thế kỷ hai mươi mốt di động thanh toán đều nhanh đem tiền mặt biệt thủ còn có người cấp ngân hàng hơn nữa còn làm tình cảnh lớn như vậy đám người này là xuyên qua tới sao nàng nhà r á n h tại lúc này không khí khẩn trương bên trong có vẻ hơi không đúng lúc nhưng cũng lại là chân thật nhất phản ứng cái này quá điên cuồng quá không chân thật n ô hành không để ý đến hồ nhược hy chân kinh lông mày của hắn đã vận thành một cái chữ xuyên mười tên g á n h b á t cán mạng tội phạm hơn hai mươi tên tay không tất sắt con tin một cái đã bị giết con tin người hy sinh đạn này để khó giải phi thường khó giải mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí như dâm trên băng mỏng bất kỳ một cái nào quyết định sai lầm đều có thể dẫn đến không cách nào v ã n hồi hậu quả nô hành sắc mặt nghiêm trọng hắn ý thức được lần này nghị cách cứu viện độ khó cực cao nhất định phải chế định một cái bạn vô nhất thất kế hoạch mới có thể tránh miễn càng nhiều nhân viên cảnh sát hoặc nhân chất thương vong Chương 95, mười cái tội phạm tất cả đều là cấp hát ộ i phạm truy nã chương chín mươi lăm mười cái tội phạm tất cả đều là cấp hát ộ i phạm truy nã trước mắt cứu viện phương án là cái gì nô hình thanh â m tỉnh táo đến đáng sợ tại loại người này người cảm thấy bất an hoàn cảnh bên trong sự chấn định của hắn ngược lại thành một cây định hải thân t r â m từ thanh v i ệ n cười khổ một cái dùng ngón tay chỉ cách đó không xa một cỗ to lớn màu đen xe chỉ huy nô đội đây cũng không phải là đơn đả độc đấu có thể giải quyết vấn đề đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp hành động lần này tổng chỉ huy các ngươi n h ậ biết người quân cũ nô hình gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa mở ra chân dài liền đi theo hồ nhược hy như cái tiểu tùy tùng nhắm mắt theo đôi địa s u y ế t ở phía sau thở mạnh cũng không dám nàng cảm giác mình xâm nhập một cái thế giới hoàn toàn xa lạ nơi này mỗi người trên mặt đều viết đầy chuyên nghiệp cùng lạnh lùng trong không khí tràn ngập một cô thuốc nổ cùng mồ hôi hỗn hợp khẩn trương hương vị trong xe chỉ huy đèn đ u ố c s á n g trưng cùng phía ngoài hắc cám tạo thành s o sánh rõ ràng các loại lóe ra số liệu trước màn hình n g ồ i đ â y mặc đồng phục cảnh sát cùng mê thải phục nhân viên công tác đánh bàn phím thanh em liên tiếp dày đặc đến như là trên chiến trường n h ị trống một cái vóc người khôi n ô mặc cảnh sát vũ trang y phục tác chiến trung niên nam nhân chính đối một trường to lớn ngân hàng kết cấu đồ chỉ trọ thanh âm h ù n g lượng tay bắn t ỉ a toàn bộ vào chỗ hay chưa cho ta c h ầ m c h ầ m chết tất cả khả năng cửa ra vào thông chi kỹ thuật đội lập tức nghĩ biện pháp chặt đứt ngân hàng nội bộ internet tín hiệu nhưng muốn giữ lại trò chuyện tuyến đường chúng ta nhất định phải có thể cùng bọn hắn thành lập liên hệ còn có bên ngoài lại cho ta mở rộng một trăm mét bất kỳ cái gì nhân viên không quan hệ có một cái tính một cái toàn bộ thanh đi t ư n g đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn đều đâu vào đấy phát ra mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm t h ứ thanh viện mang theo n ô hành đi đến phía sau hắn đứng nghiêm trào lưu đội n ô hành đồng chí đến được xưng lưu đội trung niên nam nhân xoay người nhìn thấy n ô hành trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một vòng ngoài ý bớn lao nô hắn trên giới đánh giá n ô hành một chút lập tức tiến lên một bước dùng sức đập một cái bờ vai của hắn tiểu tử ngươi chạy thế nào chỗ này tới người tới chính là thành phố cảnh sát vũ trang tri đội trung đội trưởng lưu vĩ n ô hành giật giật khoe miệng đây không phải nghe nói giang thành x ả ra chút phiền p h i nhỏ tới xem một chút có hay không có thể phụ một tay địa phương nha phiền p h i nhỏ lưu vi tự dễ h ừ một tiếng tiện tay từ trên b à n cầm lấy một cái máy tính bảng ném cho n ô hành ngươi quản cái này gọi phiền vái nhỏ chính ngươi xem một chút đi đám này c h á u trai sơ yếu lý lịch một cái so một cái đặc sắc lưu vi ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén tựa như lão t ử mới vừa nói ngân hàng người an ninh kia là cái tốt trước tiên ấn cảnh báo nhưng cũng bị trước tiên phát hiện đạo tặc ngay trước chúng ta đồn quan sát trước mặt trực tiếp một thương nổ đầu công khai tử hình đám xúc sinh này chính là đăng thị uy tại lập uy lưu vi nắm đấm bóp kéo kẹn r u n động chúng ta người tại trong vòng năm phút đồng hồ liền hoàn thành bên ngoài phong tỏa nhưng đám người này phản ứng cũng cực nhanh lập tức khống chế tất cả con tin phá hỏng tất cả lối ra chúng ta kỹ thuật đội bỏ ra chút thời gian thông qua nội bộ giám sát cùng mặt người phân biệt hệ thống đem đám người này quần lót đều cho đào ra lưu vi chỉ chỉ ngô hành trong tay tấm phẳng mười người không nhiều không ít tất cả đều là trong danh sách cấp á t tội phạm truy nã cầm đầu cái kia gọi gian g chiết ngô hành ánh mắt rơi vào tấm phẳng màn hình trên cùng kia là một chương giấy chứng nhận chiếu trên tấm ảnh nam nhân nhìn nhã nhặn thậm chí có chút n o nhã nhưng trên tư liệu v i ế t hồng cực kỳ nguy hiểm bốn chữ lớn lại cùng hắn về ngoài tạo thành tương phản to lớn giang triết nô hành đọc lên cái tên này giá hỏa này mới là khó khăn nhất làm cái kia lưu vi từ bên cạnh cầm lấy một bình nước khoáng vặn ra cái nắp cực mạnh một miệng lớn cháu trai này ngươi tuyệt đối nghi không ra hắn trước kia là làm gì mẹ nhà hắn một cái tài chính công ty cao quản lương một năm bảy chữ số cái chủng loại kia xã hội tinh anh lưu vi trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng không hiểu bảy năm trước lão bà hắn vượt quá giới hạn cho hắn beo đỉnh bảo vệ môi trường n ũ kết quả ngươi đoán làm gì hắn không có khóc không có náo, cũng không có thượng p h á p v i ệ n trực tiếp mua thanh cao, đem đôi cậu nam nữ kia cùng một chô đóng gói đưa đi gặp diêm vương. sau đó liền bốc hơi khỏi nhân gian. cái này bảy năm, hắn tựa như cái ư u linh, tại cả nước các nơi chạy trốn. chúng ta nhiều lần đều kém chút bắt hắn lại, nhưng đều bị hắn cho trượt. lưu vĩ càng nói hỏa khí càng lớn. ta m ô n nhất chính là, ra hỏa này mình không t h ế nào độc thủ. nhưng từ hắn tổ chức phạm tội đội, trước trước sau sau bị chúng ta đánh rất ba cái. có thể hắn mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra. hắn những cái kia thủ hạng không phải bị chúng ta đánh chết, chính là bị phán án tử hình. có thể hắn đâu thí sự không có thậm chí còn có thể điều khiển chỉ huy cảnh ngoại mã tử ở trong nước làm mấy phiếu lớn trên tay nhân mạng kiện cáo hai cánh tay đều đến không hết gia hòa này rào hoạt đến cùng cái thành tinh hồ ly mà lại rất có kích động tính cùng năng lực tổ chức lưu v i chỉ vào trên màn hình g i a n g chiếc ảnh trụ gàn t ừ n g chữ nói hắn là trời sinh phạm tội lãnh tụ hồ nhược h i ở bên cạnh nghe được lương phát lệnh một cái q u i cao tài chính tinh anh lắp mình biến hóa thành tâm ngoan thủ lại phạm tội đầu bụng cái này kịch bản so với nàng nhìn qua bất luận cái gì một bộ phim cảnh sát bắt cấp đều muốn ly kỳ cũng phải kinh sợ n ô hành hoạt động lên t ấ m thẳng nhanh chóng xem lấy giang chết cùng cái k h á c chín tên phỉ đồ tư liệu ngón tay của hắn ở trên màn ảnh nhẹ nhàng đậm rơi vào trầm tư giang chết trong tư liệu không có bất kỳ cái gì tổng quân hoặc là từ cảnh bối cảnh hắn chính là một cái thuần túy nhân viên văn phòng một cái đùa bỡn số lượng cùng từ bạn cao thủ có thể dưới tay hắn chín người kia từng cái đều là giết người không chấp mắt tội phạm có là xuất ngũ linh đặc trùng có là trà trộn biên cảnh ma túy mỗi một cái, đều hung danh bên ngoài. Một cái thư sinh yếu đuối là thế nào để bọn này kiệt ngạo bất tuần dân liệu mạng đối với hắn cúi đầu nghe theo nói gì nghe lấy nô hành đầu g ó c phi tốc vận chuyển dựa vào là tuyệt không phải vũ lực đám người này bất kỳ cái gì một cái xét ra đơn đấu đều có thể đem g i a g c h ế t đẻ xuống đất ma sát như vậy đáp án chỉ có một cái trí tuệ hoặc là nói là loại kia thấy rõ lòng người đồng thời có thể đem tất cả mọi người lợi ích cùng dục vọng một mực buộc chặt cùng một chỗ kinh khủng năng lực loại địch n h ư n à y so với cái kia chỉ biết là dùng man lực mãn phu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn b ư ớ c kế tiếp cờ sẽ rơi vào chỗ nào uy hiếp của hắn không ở chỗ hắn có thể đánh mà ở chỗ hắn sẽ tính nô hành chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía lưu vĩ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng đối phó hắn chúng ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị bất kỳ cái gì một điểm hành động thiếu suy nghĩ đều có thể rơi vào hắn cái bẫy không sai lưu vĩ nặng nề mà gật đầu đối mô hành phán đoán rất là tán thành đám người này không phải lâm thời khởi ý đ á m g ô hợp bọn hắn lựa chọn nhà này ngân hàng lựa chọn thời gian này điểm tuyệt đối là trải qua chú đáo chặt chẽ b à y kế cho nên chúng ta không thể đánh không chuẩn bị chi cầm lưu vĩ ánh mắt đảo qua trong xe chỉ h u mỗi người cuối cùng lại trở xuống đến ngô hành trên thân đang làm rõ ràng bọn hắn mục đích thực sự trước đó chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là ổn định bọn hắn nên thử cùng bọn hắn thành lập câu thông hiểu rõ tình huống cụ thể bên trong sau đó lại căn cứ tình huống chế định bước kế tiếp thương lượng cùng nghị cách cứu viện kế hoạch lô hành biểu thị tán đồng hắn đem l ự c chú ý một lần nữa nhìn về phía trong tay máy tính bảng phía trên lit nha lit nhít văn tự và số liệu chính là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể thấy rõ trong địch nhân tâm chìa khóa hắn bắt đầu từng chữ từng câu nghiên cứu lên rang c h i ế tư liệu ý đồ từ hắn quá khứ nhân sinh quỹ tích cùng phạm tội trong ghi chép tìm tới một t ơ một hào sơ hở đây là đến tiếp sau tất cả hành động cơ sở t r ư ờ n g chín mươi sáu lô hành dự cảnh giang chết bố bấy dập t r ư ờ n g chín mươi sáu lô hành dự cảnh giang chết bố bấy dập lưu v i đỗng nhiên v ô bàn một cái trong xe chỉ huy ánh mắt mọi người đều tụ tới trong ánh mắt của hắn vằn b ệ t i ế n máu nhìn chằm chặp ngân hàng kết cấu đồ không thể đợi thêm nữa hắn chỉ vào trên bản vẽ một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh nơi này ngân hàng sau ngõ hẻm có cái bình thường vận chuyển tiền mặt lối đi bí mật bên ngoài nhìn xem chính là lớp ký t ư ở n g nhưng trên thực tế là đạo ngụy trắng cửa lưu vĩ nắm đấm tại trên địa đồ một đòn nặng n ề ta mang sáu cái đứng đầu nhất định đệ từ nơi này chạm vào đi thần không biết quỷ không hay thẩm thấu đến lầu hai đánh bọn hắn một trở tay không kịp giang chết lại có thể tính cũng không tính được chúng ta có lá bài tẩy này hắn ngữ khí chém đinh chặt sát tràn đầy quân nhân đặc hữu quả quyết cùng tự tin nô hành ánh mắt từ máy tính bảng bên trên r ờ i lông mày trong nháy mắt đau chặt lưu đội không được thanh âm của hắn không lớn nhưng dị thường rõ ràng cái này quá mạo hiểm lưu vĩ nghiêng đầu sang chỗ khác trứng mắt nô hành mạo hiểm chúng ta là cảnh sát cái nào nhiệm vụ không mạo hiểm đây không phải phổ thông mạo hiểm nô hành đứng người lên đi đến địa đ ộ trước chúng ta đối mặt chính là g i a n g chiết ngươi cảm thấy một cái có thể đem ba cái phạm tội đội đùa bỡn trong lòng bàn tay mình lại phiến diệp không dính vào người người sẽ nghi không ra cảnh sát nhất thường quy đột kích s á o lộ sao nô hành ngón tay chỉ tại cái kia cái gọi là lối đi bí mật bên trên nói câu không dễ nghe cửa sau đột nhập loại chiến thuật này đơn giản chính là tân thủ thôn nhiệm vụ tiêu chuẩn thấp nhất giang chiết loại cấp bậc này đối thủ hắn sẽ nghi không ra hắn thậm chí khả năng chính là cố ý đem cái này sơ hở lưu cho chúng ta trở lấy chúng ta chui vào trong nô hành lời nói để trong xe không khí đều đọc lại mấy phần nô hành. ngươi làm sao nói đâu thư thanh v i ệ n đứng dậy mang trên mặt rõ ràng không vui nàng đi đến lưu vĩ bên người duy trì tư thái hết sức rõ ràng lưu đội năm đó ở bên cạnh dẫn đội chống khủng bố thời điểm kinh nghiệm so với chúng ta nơi này tất cả mọi người phong phú hắn là ta cùng rất nhiều một tuyến đặc công huấn luyện viên phán đoán của hắn ngươi có tư cách gì chất vấn n ô hành nhìn xem nàng ánh mắt bình tĩnh lại kiên định thanh v i ệ n ta không có chất vấn lưu đội kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm chủ nghĩa có đôi khi sẽ trở thành lớn nhất cả mấy chúng ta đối mặt tình nhân không phải những cái kia chỉ biết là chém chém rết rết mãng phu hắn là cái chơi chiến thuật một cái tiềm phục tại chỗ tối lão lục ngươi dùng thông thường chiến thuật đối phó hắn chính giữa hắn ý muốn lão lục lưu vĩ hiển nhiên nghe không hiểu cái này internet nóng tử nhưng hắn nghe hiểu ngô hành ý tứ trong lời nói ý của ngươi là ta sẽ bị hắn b u ồ n địch lưu vĩ hỏa khí lại nổi lên giọng cũng lớn lên ngô hành ta biết ngươi am hiểu phân tích nhưng đây là c h â n đ ấ t chân giáo chiến trường không phải ngươi ngồi ở trong phòng làm việc gõ gõ bàn phím làm phân tích báo cáo trên chiến trường chiến cơ trước mắt là qua chúng ta ở chỗ này nhiều chậm trễ một phút đồng hồ con tin liền nhiều một phần nguy hiểm hồ nhược h y đứng ở trong góc nhỏ thở mạnh cũng không dám nàng chăm chú nắm chặt trong tay phòng vấn bản đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh hai cái này cảnh sát nhân vật trọng yếu vậy mà tại hành động trước phát sinh kịch liệt như thế tranh chấp nàng có thể cảm giác được một loại dự cảm bất tường ngay tại đáy lòng lan tràn lưu v i không tiếp tục để ý ngô hành hắn xoay người đ ố i mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang đội viên hạ lệnh lý d u ệ đến một tên thân hình c a o lớn ánh mắt sắc bén cảnh sát vũ trang đội viên ứng thanh g i khỏi hàng người mang năm người theo ta đi năm phút đồng hồ thời gian chuẩn bị kiểm tra trang bị chuẩn bị đột kích rõ lý d u ệ không chút do dự lập tức xoay người đi tập kết đội viên toàn bộ xe chỉ huy bên ngoài bầu không khí trong nháy mắt trở nên túc s á t sáu tên i đặc chiến đội viên động tác thành thạo địa kiểm tra vũ khí của mình đạn dược đội nón an toàn lên cùng nhìn ban đêm dụng cụ mỗi một cái động tác đều lộ ra một cỗ văng lãnh chuyên nghiệp đ ô hành nhìn xem một màn này khích một hơi thật sâu cuối cùng vẫn không nói gì nữa lưu vĩ là hiện trường tổng chỉ huy hắn có cuối cùng quyền quyết định hắn chỉ có thể đi tới một bên cầm lấy bộ đàm trầm giọng nói ra các đơn vị chú ý một tổ chuẩn bị tiến hành một phòng bên ngoài cảnh giới đẳng cấp nâng lên tối cao tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến cùng trợ giúp lưu vĩ đi đến ngô hành bên người v ộ v u bờ vai của hắn ngựa khí dịu đi một chút ngô hành ta biết ngươi lo lắng cái gì nhưng tin tưởng ta chúng ta đám người này đều là từ mưa bom bão đạn bên trong cút ra đây cái kia giang chết lại tả môn hắn cũng chỉ có mười người chúng ta sau cái tinh nhuệ đi vào đầy đủ đem hắn toàn bộ đoàn đội đều cho dương nói xong hắn liền đội nón an toàn lên cầm lấy súng trường mang theo lý duệ các loại sáu người cấp tốc biến mất ở trong màn đêm bên trong xe chỉ huy lâm vào ý h n tính giống như chết tất cả mọi người nhìn chằm chằm giám sát màn hình trên màn hình là ngân hàng bên ngoài từng cái góc độ hình tượng nhưng ngân hàng nội bộ lại là đen kịp một m à u duy nhất tin tức nơi phát ra là trong hai nghe chuyển đến đột kích đội tần số truyền tin một tổ đã đến đ ặ t chỉ định vị trí chuẩn bị phá cửa ba hai một cửa đã mở ra t h ô n g đạo an toàn một tổ tiến vào t h ô n g đạo ngay tại hướng lầu một di động trong hai nghe chỉ có lý d u ệ giảm thấp xuống chờ bổn báo cáo âm thanh cùng các đội viên rất nhỏ tiếng bước chân thời gian từng giây từng phút trôi qua trong xe mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi từ thanh miệng chắp tay trước ngực để ở trước ngực miệng lẩm bẩm tựa hồ đang cầu khẩn hồ nhược hy càng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi chỉ có ngô hành m ặ t không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước nhưng này nhẹ nhàng đập mặt bàn ngón tay bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh đã đến đạt lầu một đại sành sau bên cạnh chưa phát hiện được nhân rất tốt đại sành không có con tin bọn hắn hẳn là đều tại lầu hai phòng khách quý chuẩn bị lên lầu hai đầu bậc thang thanh lý hoàn tất an toàn lý duệ thanh n m vừa dứt chơ một chút trong giọng nói của hắn đột nhiên nhiều một tia cảnh giác lầu hai có động tính một giây sau cốc cốc cốc cốc, cốc ẩm phanh phanh giày đặt trói thai tiếng súng đột nhiên từ trong thai nghe nổ tung thanh âm kia kịch liệt như thế đột nhiên như thế chấn động đến tất cả mọi người mảng nhị ông ông t ắ c hưởng ngay sau đó là lý d u ệ c u ồ n g l o ạ ngầm thét trong chúng ta mai p h ủ mẹ lầu hai đầu bậc thang có mai p h ủ hỏa lực rất mạnh tiểu trương trúng đạn tiểu trương trúng đạn thỉnh cầu hỏa lực các chế thỉnh cầu trợ r ú t trong xe chỉ huy tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên lưu vỹ thanh âm cũng bên thai cơ bên trong văng lên s e lẫn kịch liệt thở dốc cùng tiếng súng rút lui toàn thể triệt thoái phía sau rời khỏi ngân hàng nhanh phía ngoài trên đường phố tiếng súng mặc dù cách bất tưởng nhưng vẫn như c ũ rõ ràng có thể nghe mấy phút đồng hồ sau ngân hàng cửa sau bị bỗng nhiên p h á tan hai tên đội viên mang lấy một cái không ngừng rên rỉ thương binh bỏ r a trên đùi của hắn máu me đầm đ ị a ngay sau đó lại có hai người giơ lên một cái khác hôn mê đội viên chạy đến máu tươi nhuộm đỏ hắn toàn bộ cánh tay s ớ m đã chờ lệnh nhân viên y tế lập tức xông tới lưu vĩ cùng lý duệ cái cuối cùng rút khỏi đến hai người mặt mũi tràn đầy khói lửa cùng không cách nào ức chế phẫn nộ lưu vĩ một thanh lấy xuống mũ r á c hung hăng nện ở xe chỉ huy trên tân xe phát ra một tiếng vang thật lớn thao hắn một quyền nện ở trên cửa xe đốt ngón tay trong nháy mắt máu thịt bé bét ta quá bất c ẩ n con mẹ nó chưa quá coi thường tên hôn đằng kia ánh mắt của hắn xích hồng bên trong tràn đầy hối hận cùng tự trách t r ư ơ n g chín mươi bảy lô hành trở lệnh ta đi thích hợp nhất t r ư ơ n g chín mươi bảy lô hành trở lệnh ta đi thích hợp nhất lý duệ cũng là một mặt nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ hắn chạy đến xe chỉ huy bên cạnh miệng lớn thở phì phò báo cáo báo cáo cháu trai kia đã sớm chờ lấy chúng ta cùng coi là tốt đồng đạo chúng ta tại đầu bậc thang vừa thò đầu ra phía trên trí ít ba phương hướng hỏa lực liền giao nhau quét tới tiểu trương trên đùi chúng một thương vương bằng cánh tay cũng bị thương chúng ta bị gắt gao đặt ở dưới bậc thang mặt căn bản không xông lên được lý duệ dừng một chút cắn răng nói chúng ta xử lý một cái thò đầu ra giặc c ư ớ c nhưng bọn hắn người lập tức bổ sung vị trí đám người kia đều là mẹ nhà hắn kẻ khó chơi n ô hành bước nhanh tới hắn chưa hề nói một câu ta đã sớm nói loại hình nói nhảm chỉ là đưa cho lưu vĩ một bình nước lưu đội bây giờ không phải là tự trách thời điểm trước xử lý thương binh n ắ m lại b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì hắn tỉnh táo cùng hiện trường hôn loạn tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng từ thanh viện sắc mặt trắng bệnh địa chạy tới thanh âm đều đang phát run lý duệ tiểu trương cùng vương bằng thế nào bị thương có nặng hay không lý duệ lắc đầu mang trên mặt một tia m ở mịt không biết máu chảy rất nhiều bác sĩ ngay tại cứu rút nô hành ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia tòa nhà đen nhánh ngân hàng cao úc ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng chúng ta chọc tổ hong võ vẽ hắn chậm rãi mở miệng một lần thất bại tóc kích không chỉ có để chúng ta tổn thất hai tên nội viên càng quan trọng hơn là chúng ta bại lộ cường công ý đồ giang chết hiện tại đã biết lá bài tẩy của chúng ta cũng biết chúng ta vội vàng sao động người đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì nô hành thanh âm không lớn lại làm cho ở đây mỗi người đều cảm thấy dùng cả mình hắn sẽ trả thù sao hắn sẽ bắt người chất xuất khí sao từ thanh viện thân thể lung lay một chút nàng không còn dám nghĩ tiếp nhưng nàng vẫn là quật cường nhìn xem nô hành nói ra vậy làm sao bây giờ cũng không thể không hề làm gì chúng ta nhất định phải nghe lưu đội chỉ huy phục tùng mệnh lệnh tại nàng trong nhận thức biết phục tùng mệnh lệnh là thiên chức cho dù mệnh lệnh này vừa mới đưa đến thảm trọng thất bại nô hành không tiếp tục cùng nàng tranh luận hắn biết từ bọn hắn quyết định cường công một khắc kia trở đi quyền chủ động liền đã triệt để đã rơi vào giang chết trong tay bọn hắn hiện tại đi mỗi một bước đều có thể d ẫ m tại đối phương dự thiết trong cảm ấy loại này bị địch nhân nắm mũi dẫn đi cảm giác hoảng b é t ngay tại toàn bộ không khí hiện trường kiềm chế tới cực điểm thời điểm ẩm một tiếng thanh thúy súng băng lên không có dấu hiệu nào từ yên tĩnh ngân hàng đại lâu nội bộ chuyển g a thanh âm này cùng vừa rồi kịch liệt giao chiến hoàn toàn khác biệt nó lẽ loi trơ trọi lộ ra phá lệ một một Chí mạng. bên trong xe chỉ huy bên ngoài tất cả mọi người cứng đờ cảnh sát cảnh sát vũ trang phóng viên mỗi người động tác đều đứng tại nguyên đ i ệ m khẩn trương không khí tại thời khắc này bị triệt để dẫn bạo lưu v i máu thịt bê bét nắm đấm còn chống đỡ tại trên cửa xe x í c h hồng con mắt đ ỗ n g nhiên chuyển hướng cái k i a tòa nhà đen ngòm ca o úc từ thanh viện sắc mặt trong nháy mắt t h ở i đến sạch sẽ vợ môi run dậy lại một chữ cũng nói không ra cái k i a kinh khủng phỏng đoán tại mỗi người trong lòng điên cùng sinh sôi giang chiết giết người chất thao lưu vĩ gầm thét quay người liền muốn lại đi cầm trang bị mẹ nhà hắn lao tử l i ề u mạng với bọn hắn lưu đội tỉnh táo lý duệ một thanh gắt gao ôm lấy hắn đúng lúc này ngân hàng cái kia phiến đóng chặt cửa thủy tinh chấm dãi bị đẩy ra một đạo khe hở một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra là cái kia mặt t h ẹ o trong tay hắn mang theo một cái k h u ế t đại âm thanh loa mang trên mặt một loại bệnh trạng và n b è o ý cười hắn ngắm nhìn một phía ánh mắt đảo qua những cái kia khẩn trương nhắm ngay họng súng của hắn trên mặt không có nửa điểm e ngại ngược lại tràn đầy khiêu khích các vị cấm các vị trực quan đừng như vậy khẩn trương nhà mặt sẹo thanh âm thông qua loa chuyển tới trói thai lại phách lối vừa rồi cái tiết thương là lao đại của chúng ta đưa cho các ngươi khai vị thức nhắm hắn nói các ngươi vừa rồi nghi thức hoan nghênh quá nhiệt tình đến về cái lễ hắn để tất cả cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm lão đại ta nói hắn không thích cùng lẳng nhà lẳng n h ằ người n g liên hệ cho các ngươi mười phút đồng hồ mặt xẻo rội ra một ngón tay trên không trung lung lay trong vòng mười phút p h ả i một cái có thể đánh nhịp có thể làm chủ người tiến đến đàm nhớ kỹ là tiến đến đàm không phải ở bên ngoài gọi điện thoại nếu như sau mười phút chúng ta nhìn không thấy người mặt xẻo tiếu dung trở nên dữ tợn cái k i a một thương sau coi như không phải đánh trần nhà bên trong hơn hai mươi nhân khẩu chính các ngươi ước lượng lấy xử lý nói xong hắn đem khuyết đại âm thanh loa ném xuống đất quay người liền hướng trong ngân hàng đi ngay cả cũng không quay đầu cái k i a phiến cửa thủy tinh tại phía sau hắn trùng điệp đóng lại ngăn cách hai thế giới vương bắt đ ạ n lưu vĩ tức g i ậ n đến toàn thân phát dung một t ố c đá vào xe chỉ huy lốp xe bên trên k i n h người quá đáng k i n h người quá đáng hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người tru đội phó lao tru ta đi thanh âm của hắn khẳng h ẳ n nhưng lộ ra một c ố không thể nghi ngờ quyết tuyệt nơi này ngươi đình c h ư ớ lấy ta đi vào gặp bọn họ một chút đội trưởng không được chu đội phó lập tức ngăn cản hắn ngươi là quan chỉ huy sao có thể tự mình đi vào mạo hiểm ta đi một tên khác cảnh sát vũ trang phân đội trưởng cũng đứng dậy đội trưởng ta đàm phán kinh nghiệm so ngươi phong phú để cho ta đi đánh rắm ngươi cái kêu mèo ba chân đàm phán kinh nghiệm vẫn là ta đi trong lúc nhất thời mấy tên cảnh sát vũ trang đội trưởng đều đứng dậy tranh nhau muốn thay thế lưu vi đi mạo hiểm bọn hắn đều là quá mệnh minh đệ ai cũng không nguyện ý nhìn xem mình chủ quan đi chịu chết hiện trường lần nữa lâm vào tranh chấp trong h ố n loạn từ thanh viện gấp đến độ hốc mắt đều đỏ nàng nhìn xem bọn này c á i lộn nam nhân lại nhìn xem cái kia tòa nhà t r ở m ặ t ngân hàng cao úc tâm loạn như ma ta đi một cái tỉnh táo mà rõ ràng thanh â m không lớn nhưng trong nháy mắt vượt trên tất cả c á i lộn là ngô hành hắn không biết lúc nào chạy tới lưu vi bên người bình tĩnh nhìn xem hắn lưu đội ta đi thích hợp nhất lưu vĩ bỗng nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm n ô hành trong mắt tơ máu nặng hơn người điên rồi người đi vào làm gì tạm đúng ầ u người sao. đ rồi thư thanh viện cũng lập tức âm thanh phản đối Nô hành ngươi ô hành n đừng Ngươi làm loạt thêm.、Ngươi、chỉ là cái cảnh sát bình thường đi vào có thể làm cái gì đây là đi đàm phán không phải đi g i ả n g đạo lý nàng cơ hội là hét ra trong thanh â m mang theo tiếng khóc n ứ c n ở c ũ n g không cách nào che giấu lo lắng ngươi có biết hay không bên trong nguy hiểm cỡ nào vừa mới cường công đã đem bọn hắn triệt để trọc giận n ô hành không có nhìn nàng ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào lưu vĩ trên mặt lưu đội ngươi quên chúng ta kế hoạch lúc trước sau hắn thất giọng nội ứng ngoại hợp hiện tại chính là chấp hành kế hoạch này thời cơ tốt nhất lưu v i con n g ư ơ i c ó rút lại một chút nô h à n h tiếp tục nói thứ nhất bọn hắn điểm danh muốn một cái có thể làm chủ người ta đi vào có thể nói ta là thượng cấp phái tới đàm phán c h u y ê n g i a cấp bậc đủ có thể hù dọa bọn hắn thứ hai bọn hắn muốn người đi vào đàm cái này vừa v ạ n thỏa mãn điều kiện của ta để cho ta có cơ hội quan sát nội bộ tình huống tìm tới giang chết vị trí tìm tới con tin vị trí thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất nô hình ngữ khí trở nên phá lệ hữu lực ta là chuyên nghiệp chuyên nghiệp của ta chính là đàm phán chính là cùng những thứ này dân liệu mạng liên hệ các n g ư ơ i bất cứ người nào đi vào đều so ta nguy hiểm hơn chương chín mươi tám nô hành động thân phó hiểm chương chín mươi tám nô hành động thân phó hiểm n ô hành lời nói có lý có cứ lo dịp rõ ràng để nguyên bản cảm xúc kích động lưu vĩ cũng bình tĩnh lại có thể tỉnh táo lại về sau là càng sâu do dự không được lưu vĩ lắc đầu t h a n h âm khô khốc phong hiểm quá cao chúng ta đối tình uống bên trong hoàn toàn không biết gì cả một mình ngươi đi vào bạn nhất không có bạn nhất n ô hành đánh gai hắn lưu đội người tin ta một lần đây là chúng ta duy nhất có thể đánh phá cục diện bế tắc đem quyền chủ động cầm về cơ hội bằng không thì chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua chờ lấy bọn hắn giết con tin sao câu nói này đâm chúng ở đây tất cả mọi người chỗ đau từ thanh viện còn muốn nói điều gì lại bị ngô h à n h một ánh mắt ngăn lại ánh mắt kia rất bình tĩnh lại mang theo một loại để nàng không cách nào phản bác lực lượng ngô h à n h bay đầu trở lại nhìn xem lưu vĩ nhìn xem chung quanh một vòng do dự cảnh sát vũ trang huynh lệ hắng b n g nhiên cười lu cười. cười kia rất nhạt lại xua tán đi trên mặt hắn tất cả nghiêm trọng các vị đừng nhìn ta như vậy khiến cho cùng sinh ly tử biệt đồng đạo hắn dùng một loại mang theo t r e o chọc ngữ khi nói lại nói chúng ta đến đều tới cũng không thể làm nhìn xem các ngươi bận rộn a cái kia không thành bệnh chơi đúng không không cho tam liên coi như xong dù sao cũng phải làm chút cái gì câu này không đầu không đuôi trò đùa lời nói để hiện trường không khí khẩn trương xuất hiện một k i a v ế t rách mấy cái trẻ tuổi cảnh sát vũ trang đội viên thậm chí sửng sốt một chút n ô hành bố bố lưu vĩ bả vai lưu đội hạ mệnh lệnh đi ta tới liền sẽ không ngồi yên không lý đến lưu vĩ nhìn xem n ô hành con mắt ở trong đó không có sợ hãi không do dự chỉ có một mảnh thản nhiên cùng kiên định hắn vùng vây thật lâu đốt ngón tay bóp trắng bệnh cuối cùng hắn nhắm mắt lại lại mở ra lúc giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm lao chu chuẩn bị cho hắn nghe l é n thiết bị hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này nô hành ta chỉ có một cái yêu cầu lưu vĩ thanh â m vô cùng nặng nề còn sống trở về nô hành nếp i ệ n g cười t i ê n tâm từ thanh viện nước mắt rốt cục b ỡ đê nàng sông đi lên muốn tóm lấy nô hành cánh tay lại bị hắn nghiêng người né tránh đ ư n g như vậy ảnh hưởng ta cao lớn vĩ n ạ n hình tượng Vô Song nàng t r ừ n g mắt nhìn sau đó r ứ t khoát q u a y người tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn từng bước một đi hướng cái kia t ò a nhạt như là c ự t h ú miệng ngân hàng cao、Úc. bóng lưng của hắn không tính là khôi ngô thậm chí có chút đất bạc nhưng ở giờ k h ắ c này tại trong mắt tất cả mọi người lại vô cùng thắng tắp cách đó không x a truyền thông khu cách ly thành phố b á o phóng viên hồ nhược h y gắt g a o che miệng của mình không để cho mình khóc thành tiếng nàng nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng nghĩa vô phản cố đi hướng hạ cám trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú năm lấy nàng cũng nhìn không được nữa t r ầ m rãi ngồi sổm trên mặt đất b à vai kịch liệt co rút lấy nước mắt làm ư ớ t trước người thổ điện nô hành đi tới ngân hàng trước cửa chính hắn dừng bước lại sửa sang lại một chút cổ áo của mình sau đó đưa tay nhẹ nhàng go go cái kia phiến băng lãnh cửa thủy tinh đông đông đông vài giây đồng hồ về sau trong môn chuyển đến khóa lơi ư chuyển động thanh âm cửa thủy tinh bị kéo ra một đạo khe hở mặt sẹo tấm kia giữ tận mặt xuất hiện ở sau cửa hắn nhìn từ trên xuống dưới ngô hành trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng k i n h thường ngươi chính là cái kia có thể làm chủ nô hành bình tĩnh nhìn thẳng hắn nhẹ gật đầu là ta mặt sẹo nhếch n ô i lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn lá gan không nhỏ vào đi hắn nghiêng người sang tránh ra thông đạo nô hành hít sâu một hơi cất bước đi vào cái kia phiến sâu không thấy đáy hạ cám cửa tại phía sau hắn chậm dại đóng lại trong xe chỉ huy từ thanh viện cùng mấy tên nhân viên kỹ thuật gắt gao nhìn c h ẳ m c h ẳ m nghe lén thiết bị màn hình trong t h a n h nghe chuyển đến ngô hành cùng giặc cấp đối thoại mỗi một chữ đều dẫn động tới trái tim tất cả mọi người bọn hắn vì ngô hành nắm vớt một thanh mồ hôi đồng thời cũng từ trong đáy lòng sinh ra một loại kính n g kính nể hắn xâm nhập hang hổ dũng khí cũng kính nể hắn đối mặt kẻ l i ề u m ạ n g lúc cái kia phần ung dung không đội đàm phán năng lực đại môn tại sau l ư n g khép lại phát ra chầm m u ộ n tiếng ba đập ngăn cách ngoại giới hết thảy lô hành trước mắt đầu tiên là đ e n kịt một màu lập tức c h ầ m rãi thích đứng trong đại s ả n h ngân hàng mở tối khẩn cấp ánh đèn hơn hai mươi danh nhân chất bị dây thừng b ộ t chặt co quắp tại giữa đại s ả n h trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tại chung quanh bọn họ bốn cái đầu mang mặt nạ giặc cấp đi qua đi lại vũ khí trong tay tản ra hàn ý lạnh lẽo trong đó hai người cầm trong tay trừng thương chỗ đ hai người khác thì cầm súng ngắn như là cảnh giác s ó i hoang tại con tin đóng bên trong tuần sát là ngô hành cái này mặc y phục hàng ngày nhìn cùng nơi này không hợp nhau nam nhân xuất hiện lúc các con tin nguyên bản tĩnh mịch trong mắt trong n g á y mắt sáng lên một điểm yếu đ ớt ngọn lửa kia là cầu sinh hy vọng thành thật một chút tay nân bắt đầu một tên cướp dùng thương miệng hung tợn chỉ hướng ngô hành mặt sẹo không nói gì chỉ là dùng cặp kia tràn đầy ngang ngược trên ánh mắt hạ quét mắt ngô hành giống như là tại ước định một kiện hàng hóa giá trị hắn cười n ạ bắt đầu a cảnh sát là không ai rồi p h ả i n g ư ơ i như thế cái da miệng thịt mềm tiểu bạch kiểm tới chịu chết mặt sẹo trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng đùa cận vẫn là nói ngươi chính là cái d ò đường tháo hôi n ô hành không để ý đến đ ẻ vào trên n ó t mình học súng thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút hắn chỉ là v ư ơ n tay gõ gõ mình trên cổ áo cũng không tồn tại cho b ụ i động tác t h ô n g dong đến làm cho giặc cấp đều cảm thấy một tia không được tự nhiên huynh đệ cách cục nhỏ không phải n ô hành rốt cục mở miệng ngữ khí bình thản giống là tại cùng bằng hữu nói chuyển kiếm ngạn n ữ đều nói hai nước giao chiến không chém xứ ta hôm nay đại biểu là cảnh sát đến cùng các ngươi đàm các ngươi nếu là đem ta sập tính chất coi như triệt để thay đổi hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua mấy cái kia rõ ràng có chút khẩn trương giặc cướp các ngươi cảm thấy giết một cái chuyên gia đàm phán phía ngoài cảnh sát vũ trang minh đệ là sau đó lui vẫn là sẽ trực tiếp mở ra xe bọc thép đem tường này cho sáng tạm mở đến lúc đó các l a o đại của ngươi mang theo tiền cao chạy xa bay mấy người các ngươi có một cái tính một cái đều phải đặt chỗ này hát song sắt nước mắt a không đúng khả năng ngay cả hát cơ hội đều không có lô hành câu câu chu tâm mấy cái kia cầm súng giặc cướp rõ ràng có chút dao động cầm thương tay đều gấp mấy phần mặt sẹo sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên hắn mặc dù hung hãn nhưng không phải ngu xuẩn nô hành nói đạo lý hắn hiểu ngay tại hắn do dự thời điểm trên bả vai hắn bộ đàm đột nhiên chuyển ra dòng điện ấ mâm thanh một cái trải qua điện tử xử lý không phân rõ nam nữ thanh âm lạnh như băng văng lên mặt sẹo để hắn tiến đến mặt sẹo thân thể chấn động lập tức cung kính áp vâng chiết ca hắn thu hồi xem kỹ ánh mắt thô bạo địa đẩy ngô hành một thanh tính ngươi tiểu tử m ạ n lớn đi vào đừng có đùa hoa văn ngô hành bị đẩy đến một cái lạo đạo nhưng không có mảy may tức giận hắn thuận thế đi vào đại s ả n h khu vực trung tâm bước chân bước vàng ánh mắt lại như là tối cao độ chính xác giả đạ cực nhanh quét nhìn bên trong đại s ả n h mỗi một nơi hẻo lánh bốn cái ra cướp hai cái t r ư ờ n g đ ư ơ n g hai cái súng ngắn chỗ đứng phân tán góc cạnh tương hỗ phong tỏa tất cả mấu chốt góc độ rất chuyên nghiệp nhưng hắn bén nhạy phát rất được bốn người này chuyên nghiệp bên trong lộ ra một loại không cách nào che giấu khẩn trương điều này nói rõ bọn hắn không phải chủ tâm cốt kết hợp trước đó đạt được tình báo đối phương chỉ ít có mười người hiện tại trong đại sành chỉ có bốn cái t r ư ờ n g 99, phát tín hiệu nội ứng ngoại hợp t r ư ờ n g 99, phát tín hiệu nội ứng ngoại hợp ngô hành đầu góc phi tốc vận chuyển một cái to gan suy đoán ở trong lòng t h à n h hình cái kia được xưng là chiếc ca giặc cướp đầu mục ă n bản cũng không tại tuyến đầu hắn đem mười người đội ngũ chia thành tốp nhỏ một bộ phận người trông coi con tin chế tạo chính diện áp lực một nhóm người khác chỉ sợ đã phân tán đến ngân hàng từng cái mấu chốt thông đạo cùng lối ra thì như dưới mặt đất kim cố cửa sau đường ống thông gió mà chính hắn thì trốn ở một cái tuyệt đối an toàn trung tâm vị trí thông qua thông tin thiết bị điều khiển và cục cái này gian c h ế t Thâm tư k í ngay đáo đến đ á n sợ. Hắn không chỉ mình thể nhất thất tiền, còn muốn bảo đảm mình có thể bạn vô có có đòi đảm đ bảo ị thoát thân. n g a tại ngô hành suy tư thời khắc một g á i phụ trách trông coi con tin gậy gò giặc cướp chú ý tới hắn xem kỹ ánh mắt cái kia giặc cướp bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng lập tức thẹn quá hóa giận ngươi nhìn cái gì vậy tin hay không lão tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra hắn giơ súng lục lên hung tận nhắm ngay ngô hành con tin trong đám phát ra một trận đ ẻ nén k i n h hô ngô hành lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái ngược lại đưa ánh mắt về phía giữa không trùng phá phất tại cùng một cái nhìn không thấy người nói chuyện ta không muốn cùng các ngươi những tiểu lâu la này lãng phí miệng lưỡi thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh để có thể làm chủ người ra cùng ta đàm nô hành nết miệng lên một vòng trào phúng độ cong làm sao các lão đại của ngươi là dáng dấp quá chịu tượng nhận không ra người vẫn là nói hắn chính là kẻ h nhát n chỉ dám nuốt ở phía sau mặt điều khiển các ngươi bọn này kẻ đáng thương r a bắn mạng lời nói này tràn đầy không che giấu chút nào khiêu khích gây vò giặc cướp tức giận đến mặt đều đỏ lên liền muốn sung lên con mẹ nó ngươi muốn chết dừng tay mặt sẹo một thanh đẻ xuống hắn ánh mắt ra hiệu hắn không nên b ọ n g động cùng lúc đó bộ đàm bên trong cái kia băng lanh thanh â m vang lên lần nữa lần này tựa hồ mang tới một điểm n g h i ê n ngẫm có chút ý tứ mặt sẹo đem bộ đàm cho hắn bên trong xe chỉ huy không ký ngột ngạt tới cực điểm từ thanh viện cùng mấy tên kỹ thuật viên gắt gao nhìn chằm chằm nghe lén trên thiết bị hình sóng đồ trong hai nghe chuyển đến mỗi một câu nói đều để bọn hắn hãi hùng kiếp đĩa lưu vĩ nắm đấm nắm phải chết ấp gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi nghe tới ngô hành chủ động k ê u khích thậm chí dùng đồ hèn nhát kẻ đ hắn cả kinh kem chút từ trên ghế đứng lên tiểu t ử này là chơi với lửa la tại nhảy múa trên lưới lao nhưng khi hắn nghe được giặc cướp đầu mục câu t i a có chút ý tứ lúc lưu vĩ căng cứng thân thể nhưng lại chậm rãi lỏng xuống hắn nhìn về phía trên màn hình đại biểu cho ngô hành thanh n h n ổn định hình sóng ánh mắt phức tạp sợ hai thang phục rung động ngô hành đây cũng không phải là đơn thuần đàm phán đây là tâm lý chiến hắn tinh chuẩn địa bắt lấy giặc cướp đầu mục tự phụ đa nghi vừa khắc nhìn trưởng không hết thể tính cách đặc điểm dùng phương thức trực tiếp nhất bức bách đối phương từ phía sau màn đi đến trước sân khấu phần này đối phạm tội tâm lý học lý giải cùng vận dụng đơn giản đến mức lô hỏa thuần thanh cách đó không xa truyền thông khu cách ly hồ nhược hy sớm đã đình chỉ tốt nhất nàng không biết từ nơi nào làm tới một bộ đội số lớn kính viết vọng nhìn chằm chặp ngân hàng đại môn phương hướng phạm phất muốn dùng ánh mắt xuyên tấu h cái kia băng lánh v á t tường mà đang chỉ huy trong xe từ thanh viện ép buộc mình tỉnh táo lại con mắt của nàng vẫn như cũ sưng đỏ nhưng ánh mắt lại vô cùng chuyên trú nàng không thể khóc cũng không thể hoảng nàng muốn nghe rõ ràng bên trong mỗi một chữ phân tích mỗi một cái tình báo vì ngô hành cung cấp nhất tinh chuẩn ủng hộ nước mắt tại trong hốc mắt đặc quanh lại bị n à n g n mạnh xinh xinh bước trở về nô hình từ mặt xẻo trong tay nhận lấy bộ đảm món đồ kia vào tay băng lãnh còn mang theo đốt thuốc cỏ cùng thấp kém nước hoa hôn hợp hương vị để cho người ta nhữ m ẩ y h á nước lượng cảm nhận rất nặng uy nô hình mở miệng ngữ khí bình tĩnh giống là đang hỏi ăn chưa bộ đảm bên trong t r ầ m mặt một lát lập tức chuyển đến cái k i a quen thuộc băng lãnh dọn nam mang theo một tia xem kỹ ý vị ngươi là ai nơi này đến tiên ngươi nói chuyện ta là người như thế nào không trọng yếu nô hình đem bộ đảm cầm tới bên miệm một cái tay khắc cắm ở trong túi Tư thể thể t hai bông lần đây là hắn cùng lưu vĩ hẹn xong tín hiệu ý là đối phương đầu mục đã mắc câu nhưng giảo h o ạ n đến cực điểm ngân hàng nội bộ tự vượt qua dự đoán tình huống phức tạp có thể chuẩn bị chấp hành nội ứng ngoại hợp kế hoạch nhưng cần phải chờ đợi ta cuối cùng chỉ lệ a bộ đàm bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường cùng bị mạo phạm tất giận khẩu khí cũng không nhỏ ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta chỉ bằng hiện tại là ta cầm bộ đàm đang cùng ngươi nói chuyện nô hành trả lời giọt nước không l o ạ n thậm chí còn mang theo điểm ngươi làm gì được ta p h ế t lối mà lại ta đoán ngươi bây giờ nhất định rất m u ố n biết cảnh sát chúng ta đến cùng nắm giữ ngươi nhiều ít tin tức đúng không thì như thân phận chân thật của ngươi hoặc là ngươi bị kia ở nước ngoài đọc sách nữ nhi và bối nô hành đây là tại lửa hắn thuần túy tâm lý tạo áp lực bộ đàm đầu kia trong nháy mắt an tính xuống dưới y ê n tính giống như chết bên trong xe chỉ huy lưu v i cùng từ thanh viện đám người thông qua nghe lén thiết bị đem đây hết thể nghe được rõ ràng lưu v i tim đều nhảy đến cổ rồi tiểu từ này thật sự là cái gì cũng dám nói bạn nhất chọc giận đối phương trực tiếp giết con tin làm sao bây giờ nhưng mà vài giây đồng hồ về sau bộ đ à m bên trong thanh â m vang lên lần nữa cái k i a cố băng lanh tức giận biến mất thay vào đó là loại độc xà thổ tín â m lãnh người rất thông minh quá khen nhưng ta không thích người quá thông minh giang c h i ế c thanh â m dừng một chút sau đó dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu hạ đặt một cái làm cho tất cả mọi người dùng mình mệnh lệ mặt xẹo tại lão đại mặt xẹo lập tức ứng thanh cho hắn cái giáo hấn để hắn hiểu được ở chỗ này ai mới là định vị của người đoạn hắn một ngón tay mệnh lệnh gọn gàng mà linh hoạt không thể nghi ngờ toàn bộ đại sảnh ngân hàng không khí phản g phất đều tại thời khắc này đ ọ c lại các con tin hoảng sợ mở to hai mắt khó có thể tin mà nhìn xem ngô hành mặt thẹo bên trên g i ữ tợn khai nhăn một cái lập tức tràn ra một cái tản nhẫn đến cực điểm n h e răng cười hắn ken c á t địa giấy r u ộ n cổ phát ra khớp xương bạc hường tiểu tử nghe không lão đại của chúng ta muốn ta cho ngươi nối lòng gân cốt hắn từng bước một hướng ngô hành tới gần trong ánh mắt tràn đầy khát máu hưng phấn nói đi ngươi muốn lưu tay trái vẫn là tay phải a không đúng lão đại không cho ta lựa chọn mặt xẻo ánh mắt rơi vào ngô hành xuôi ở bên người trên tay phải đặc biệt là cây kia thon dài hữu lực ngón trỏ liền căn này đi hắn vội ra thô g ra tay cười gần nói cảnh sát đồng chí ưa thích dùng nhát gan nữ hải đã sợ đến nhắm mắt lại thân thể run giống run dậy ngô hành sắc mặt không có biến hóa chút nào hắn thậm chí không có đi nhìn từng bước ép sát mặt sẹo hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong tay bộ đàm bên trên hắn biết đây là giang chết đối với hắn khảo thí cũng là một loại trên tinh thần phá hủy nếu như hắn biểu hiện ra cái gì sợ hãi lùi bước như vậy tiếp xuống đàm phán hắn đem triệt để rơi vào hạ phòng lại không lật bản khả năng càng quan trọng hơn là hắn cần thời gian vì phía ngoài đột kích t i ể u tổ tranh thủ nhiều một phần một giây thời gian chuẩn bị chương một trăm tiếng sừng nứt từ thanh viện khóc băng chờ một chút ngay tại mặt sẹo tay sắp bắt hắn lại cổ tay trong n ấ y mắt nô hành mở miệng thanh âm của hắn vẫn chấn định như cũ mặt sẹo động tác một trận những mày làm sao muốn c ầ u tha muộn không nô hành lắc đầu khoe miệng thậm chí còn treo cái kêu bôi như có như không trào phúng ta chẳng qua là cảm thấy loại này v i ệ nặng cũng không nhọc đến đại giá ngươi hắn giơ lên tay phải của mình đưa ngón trỏ ra đối mặt sẹo lung lay ta tự mình tới ngươi nói cái gì mặt sẹo hoài nghi mình ngay lầm không riêng gì hắn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nô hành lại muốn mình bẻ gãy ngón tay của mình đây là cỡ nào ngâm nhân ta nói ta tự mình tới n ô h à n h lặp lại một lần trên mặt biểu lộ bình tĩnh đến đáng sợ các lão đại của ngươi muốn không phải liền là kết quả sao ai đến chấp hành có khác nhau hắn đây là tại dùng phép khích tướng càng l à vì kéo dài cái kia dù là chỉ có vài giây đồng hồ thời gian mặt sẹo sắc mặt biến đổi trong ánh mắt hiện lên một chút do dự nhưng bộ đ à m bên trong giang c h ế t băng lanh thanh â m vang lên lần nữa đánh gây hắn suy nghĩ mặt sẹo ngươi còn đang chờ cái gì muốn ta dạy ngươi làm thế nào sao vâng lão đại mặt sẹo toàn thân giật mình cũng không dám do dự nữa hắn một thanh nắm lấy ngô hành tay phải cái kia lực đạo giống như là kiểm s á t đồng dạng tiểu tử đừng trách ta muốn trách thì trách ngươi rất có thể trang bước đau bức cười gằn một cái tay khác cầm ngô hành cây kia thẳng tắp n ó trỏ ngô hành hít sâu m ộ t hơi nhắm mắt lại hắn không có phản kháng bởi vì hắn biết bất kỳ cái gì phản kháng đều là phi công sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét hắn có thể làm chỉ có nhẫn giang giác. một tiếng thanh thuy đến rợn người tiếng x ư n g nức v a n v ọ n toàn bộ đại sành thanh âm kia không lớn lại giống một thanh cái rùi hung hang đâm vào trong lỗ thai của mỗi người mặt sẹo cầm n ô hành ngón t r ỏ lấy một cái q u ỷ dị góc độ đ ô n g nhiên hướng phía dưới một tách ra trong không khí chuyển đến vài tiếng không đè nén được hút không khí cùng n h ẹ n à o mấy cái nữ học sinh cũng n h ị n không được nữa trực tiếp vùi đầu vào đầu gối bên trong không còn dám nhìn cái kêu máu tanh một màn mặt sẹo buông lỏng tay ra n ô hành ngón t r ỏ tay phải lấy một cái rất không tự nhiên hình dạng rũ cục lấy mắt chẩn có thể thấy địa cấp tóc x ư n g lên kịch liệt đau nhức tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhứt từ đầu ngón tay trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân lô hành thân thể run lên bật trên trán trong nháy mắt toát ra một tầm tình mịn mồ hôi lạ sắc mặt của hắn tại một dây bên trong trở nên t r ắ n g bệnh nhưng hắn quả thực là cắn răng không nói tiếng nào hắn từ từ mở mắt ánh mắt vẫn như cũ thanh minh chỉ là nhiều hơn mấy phần bởi vì kịch liệt đau nhức mà ngưng tụ s ắ p bén hắn thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút mình cây kia bị phế sạch ngón tay hắn r ơ i lên bộ đàm dùng một loại gần như bình tĩnh ngữ điệu đối người ở bên trong nói hiện tại ngươi hài lòng sao bộ đàm đầu kia trầm mặc trọn vẹn năm giây tựa h ồ liên giang chết bản nhân đều đối ngô hành phần này xương cứng cảm thấy ngoài ý mới rất không tệ giang chết trong thanh â m mang theo một tia khen ngợi nhưng càng nhiều vẫn là l ngươi đã chứng minh sự can đảm của ngươi cái này cảnh cáo mục đích đặt đến bên trong xe chỉ huy làm cái kia âm thanh thanh thúy răng rắc âm thanh thông qua nghe lén thiết bị chuyển đến trong nháy mắt từ thanh viện nước mắt rốt cục b ỡ đê nàng che miệng lại không để cho mình khóc thành tiếng thân thể lại khống chế không nổi địa run r à y kịch liệt toàn bộ lồng ngực đều bị to lớn bi thương và phẫn nộ lấp đầy đau đến không thể thở nổi lưu v i con mắt trong nháy mắt đỏ lên hắn một bên nện ở đài chỉ huy trên mặt bàn phát ra phanh một tiếng vang thật lớn trên bàn thiết bị đều đi theo nhảy một cái mẹ hãn tử trong hàm g i n g gạt ra hai chữ gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp t r ắ n g bệnh đột phong tổ đột phong tổ còn bao lâu nữa hắn đ ố i máy truyền tin g ầ m t h é t đội trưởng b tổ còn tại từ đường ống thông gió hạ xuống C tổ tại kim khố tường ngoài bạo phá điểm bố trí thuốc nổ còn cần c h ỉ ít ba phút ba phút con mẹ nó chứ đợi không được ba phút liệu v i hai mắt x i n h h ồ n g con tin bên trong t ù y thời gặp nguy hiểm t a người đang bị bọn hắn ngược đái lưu đội bên cạnh kỹ thuật viên nội vàng khuyên can hiện tại sông đi vào tương đương với để bọn hắn bắt người chất làm tầm t h n chúng ta người cũng sẽ trở thành địa sống ta không chịu nổi ta thật không chịu nổi một mực gắt gao nhìn chằm chằm ngân hàng phương hướng hồ nước hy đang nghe cái kia âm thanh nước dương về sau cảm xúc triệt để hỏng mất nàng đ ố n g nhiên b ọ t tới lưu vi trước mặt hai mắt đỏ bừng bên trong tràn đầy nước mắt cùng tuyệt vọng chỉ trích các ngươi chính là như thế bảo hộ hắn sao một mình hắn ở bên trong bị đám kia x u ấ t sinh trả tấn các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem nghe các ngươi vì cái gì không xông đi vào cứu hắn chất vấn của nàng bén nhọn mà t h ố n khổ chúng ta người còn không có chuẩn bị kỹ càng lưu vĩ bị nàng giống đến tâm phiền ý loạn nhưng lại không cách nào phản bác chỉ có thể đẻ nén l ử a giận giải thích hiện tại sông đi vào chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn n g ư ơ i biết hay không ta không hiểu ta chỉ biết là hắn sắp chết hồ nhược hy kêu khóc cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhược hy ngươi bình tĩnh một chút từ thanh viện cố nén mình bi thống đi qua đỡ nàng lưu đội nói đúng chúng ta không thể xúc động xúc động sẽ chỉ hại ngô hành hại bên trong hết thể mọi người c h ế t thanh âm của nàng mang theo nồng đậm giọt mũi mũi một chữ đều nói đến vô cùng gian nan đám người lần nữa lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nghe lén thiết bị vểnh hai nghe động tĩnh bên trong mỗi một phút mỗi một giây đều thành vô cùng dài dày v ò bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện cầu nguyện đột p h ò n g tổ có thể nhanh một chút nhanh hơn chút nữa cầu nguyện n ô hành có thể chống đến bọn hắn xông đi vào một khắc này t ị c h liệt đau nhức giống như là dòng điện thuận thần kinh một đường sông lên đại não n ô hành thân thể khống chế không nổi địa run dậy một chút mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt hắn trên trán vai phát sắc mặt hắn trắng bệnh v ô i cũng đã mất đi h ế t sắc nhưng hắn quả thực là đem cái k i a âm thanh kem chút sông ra y ế t hầu kêu đau nuốt trở vào hàm răng cắn phải c h i ế c ấp ánh mắt kia vẫn như cũ thanh tình thậm chí mang theo một loại bị kịch liệt đau nhức rèn luyện qua sắp bén hắn không có đi nhìn mình tây kia đã thay đổi hình ngón tay chỉ là g ơ lên bộ đàm hắn ngữ điệu lạ thường bình ổn thậm chí mang theo một chút tự rêu t r e o chọc huynh đệ lần này có đủ thành ý a hiện tại có thể ngồi xuống hào hào tâm sự sao bộ đàm đầu kia lâm vào ngắn ngủi trờ mặc răng chết t ự hồ cũng không nở tới cái này nhìn hào hoa phong nhã cảnh sát xương cốt thế mà cứng như vậy người rất không tệ giang chiết thanh em rốt cục vang lên lần nữa mang theo vài phần thưởng thức nhưng càng nhiều hơn chính là không thể nghi ngờ lãnh k h ố c ngươi đã chứng minh đảm lượng của ngươi cái này cảnh cáo mục đích đạt đến vậy chúng ta liền nói chuyện chính sự n ô hành hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống trên ngón tay trận kia trận co giật cảm rất đau các ngươi đến cùng muốn cái gì rất đơn giản giang chiết thanh em trở nên âm lãnh ta muốn sáu chiếc xe đ ồ đầy xăng thủy đi tất cả định vị trang bị ta muốn các ngươi tại trong vòng nửa canh giờ chuẩn bị kỹ càng hắn dừng một chút nói bổ sung đừng nghĩ lấy dợ trò g i a n các ngươi mỗi cự tuyệt một lần hoặc là kéo dài một phút đồng hồ ta ngay ở chỗ này tùy ý chọn một con tin đập chết hắn chúng ta đá m người này trên tay đều dính q u a máu nhiều một hai đầu không nhiều cùng l ắ m thì hôm nay liền cùng các ngươi người cùng nơi này tất cả mọi người cùng lên đường giang c h i ế t trong giọng nói lộ ra một cố kẻ l i ề u mạng điên cuồng chương một trăm linh một đội phòng tín hiệu đến lô hành chuẩn bị chiến đấu chương một trăm linh một đội phòng tín hiệu đến lô hành chuẩn bị chiến đấu con tin trong đám chuyển đến một trận đè nén khóc nức nở cùng bạo động sáu chiếc xe anh em các ngươi đây là muốn đi đoàn kiến a lô hành ngữ khí nghe lại có chút nhẹ nhõm nhưng chỉ có chính hắn biết hắn đang dùng đem hết toàn lực không để cho mình thanh em bởi vì thống khổ mà phát run không có vấn đề ta đáp ứng ngươi hắn trả lời gọn gàng mà linh hoạt không chút do dự bất quá ta làm sao cam đoan chúng ta làm theo về sau những người này an toàn nô hành ánh mắt đảo qua những cái kia co q u ắ p tại nơi hẻo lánh bên trong đầy mắt sợ hãi con tin giang chết cười lạnh nhìn thấy xe ta sẽ thả một nửa người còn những người còn lại nha hắn kéo dài ngữ đ i ệ u ta sẽ lưu lại mười hai cái mỗi chiếc xe bên trên ngồi chúng ta một người lại mang hai cái hộ thân phủ chỉ cần các ngươi chờ cùng chờ chúng ta đến địa phương an toàn tự nhiên sẽ thả bọn hắn giang c h í c h không che giấu chút nào địa bại lộ mình đào vong kế hoạch dùng ngươi chất làm tẩm t h u ẫ n chia ra ngồi sáu chiếc xe để cảnh sát sợ ném chuột vỡ bình không dám truy kích kế hoạch này đơn giản thô bạo nhưng lại cực kỳ hữu hiệu ta cần đi ra ngoài một chuyến đem ngươi yêu cầu nói cho người bên ngoài n ô hành nói lão đại ta người kia tính tình bạo ta phải tự mình đi nói với hắn bằng không thì hắn dễ dàng cấp trên ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hài giang t r í c trong giọng nói tràn đầy không tín nhiệm thả ngươi ra ngoài cho ngươi đi mật báo để cho chúng ta bị tật diệt hắn đ u ô i bên cạnh một cái thủ hạ nghiêng n g h i ê n g đầu mặt sẹo người đi cái kia mặt mũi tràn đầy dữ thợn vừa mới bẻ gãy ngô h à n h ngón tay tráng hắn đi tới giang chiết đem bộ đàm ném cho hắn đem yêu cầu của ta y nguyên không thay đổi nói cho bên ngoài đám kia c ấ m để bọn hắn nhanh lên mặt sẹo tiếp nhận bộ đàm h u n g tận chừng ngô h à n h một chút trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng k i n h thường quay người nhanh chân hướng phía ngân hàng đại môn đi đến nhìn xem mặt sẹo bằng lưng n ô hình tâm đống nhiên c h ỉ n xuống hỏng hắn vốn là muốn mượn đi ra cơ hội kéo dài thời gian đồng thời xác nhận lưu vĩ bên kia đột p h ò n g tổ chuẩn bị tình huống hiện tại mặt xẻo ra ngoài tình huống bên ngoài hắn hoàn toàn không biết gì cả bạn nhất lưu vĩ bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng bị đám này dân liệu mạng cầm tới xe ưỡng ép lấy con tin chia ra chạy trốn hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi đến lúc đó trời cao biển rộng lại nghĩ đem bọn hắn bắt trở lại khó như lên trời càng đừng đề cập những cái kia bị mang đi con tin hy vọng còn sống trở nên vô cùng xa bởi nỗ hành phía sau lưng lại diện ra một tầng mồ hôi lạnh lần này không phải là bởi vì đau nhức mà là bởi vì lo nghĩ bên trong xe chỉ huy đúng lúc này nghe lén thiết bị bên trong t r u y ề n đến giang trích yêu cầu sáu chiếc xe không mang theo đ ị n h vị nửa giờ nếu không g i ế t con tin lưu vĩ nắm đấm lần nữa nắm chặt gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi mẹ bọn này tạp phái hắn một q u y ề n nện ở trên mặt bàn hồi nhược hy đỉnh chỉ kêu khóc lăng lăng nhìn xem nghe lén thiết bị tự lẩm bẩm cho bọn hắn xe để bọn hắn chạy cái kia ngô hành làm sao bây giờ những con tin kia làm sao bây giờ không có người trả lời nàng toa xe bên trong lần nữa lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm ặ c trong ấ t cả m đại sảnh ngân hàng ngô hành tựa ở một cây băng lanh thừa trọng trụ bên trên ý độ dùng trụ từ cứng rắn đến vân tán mình nối đau lớn lực chú ý tay trái kịch liệt đau nhức vẫn như cũ ngoan cố địa đánh thẳng vào thần kinh của hắn nhưng hắn ép buộc mình xem nhẹ hắn cụp xuống suy nghĩ dùng khoe mắt có nhìn bất động thanh sắc quan sát đến trong đại sảnh tình huống ngoại trừ vừa mới đi ra mặt sẹo cùng canh giữ ở lầu hai giang chiết trong đại s ả n h còn có bốn cái g ra cướp một cái trông coi đ ạ i môn một cái tại con tin bảy phụ cận đi qua đi lại mặt khác hai cái thì phân tán tại hai bên bên ngoài nhìn như lời nhác nhưng cầm thương tay cũng rất ổn bốn cái vị trí phân tán lẫn nhau thành sừng thú có chút khó khăn thời gian từng giây từng phút trôi qua n ô hành đáng chờ các loại mặt sẹo trở về cũng chờ lưu vĩ tín hiệu bọn hắn trước đó ước định qua một cái khẩn cấp tín hiệu nếu như đột phòng tổ hết thể chuẩn bị sẵn sàng lưu vĩ sẽ thông qua một cái đặc thù tần suất hướng hắn giấu ở trong cổ áo vi hình máy truyền tin gửi đi ba tiếng ngắn ngủi như là dòng điện váy n h u mạch súng tín hiệu cái tín hiệu này chỉ có hắn có thể hiểu đột nhiên trong lỗ hai của hắn t r u y ề n đến cực kỳ nhỏ ba lần tích tích tích tiếng vang rất nhẹ rất ngắn ngủi tựa như là thiết bị tiếp xúc không tốt cả tâm nhưng ngô hành tinh thần đ ỗ n g nhiên chấn động đến rồi một cỗ to lớn v u n g lỏng cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân để hắn căng cứng cơ bắp đều mềm n h ú n một chút lưu vỹ bọn hắn chuẩn bị xong hiện tại áp lực đi tới hắn bên này hắn cần làm là tại đột phòng tổ sông tới trong nháy mắt thận khả năng đ ị u tại nội bộ gây ra hối loạn hấp dẫn giặc cấp lực chú ý vì đ ộ t phòng tổ sáng tạo cơ hội cũng vì con tin an toàn tranh thủ thời gian biện pháp tốt nhất chính là trước giải quyết hết một bộ phận định nhân nô hình ánh mắt lần nữa đảo qua trong đại s ả n h bốn cái g i a c ư ớ c đầu óc của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển giống một đài tinh vi m á y tính trong nháy mắt phân tích mỗi người vị trí vũ khí trạng thái cùng hắn cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách cái kia tại con tin bầy bên cạnh toàn bộ cách hắn xa nhất nhưng lực chú ý phân tán nhất thủ vệ cái kia tinh thần tập trung nhất nhất cảnh giác bên cạnh hai cái một trái một phải có thể qua lại chiều ứng nô hình ánh mắt cuối cùng rơi vào cách hắn gần nhất cái kia giặc cấp chiến thân người kia chính tựa ở vip ế nghiệp vụ quầy hàng bên cạnh hơi không kiên n h ẫ n địa dùng thương miệng đâm mặt bàn chơi cái hông của hắn ngoại trừ c à i lấy một cây xú lục còn mang theo hai cái dự bị hậu đạn nô hình hô hấp trở nên nhẹ nhàng mà sâu xa hắn bắt đầu ở trong đầu diễn thử tiếp xuống mỗi một cái động tác như thế nào d đoạt lấy thương của hắn như thế nào lợi dụng hắn làm hiểm hộ giải quyết hết mục tiêu kế tiếp cây kia đoạn chỉ kịch liệt đau nhức giờ phút này ngược lại thành một loại chất xúc tác để đầu hóc của hắn trở nên trước nay chưa từng có tỉnh táo hòa thanh tích t ố t không muốn nhiều như vậy mở làm ánh mắt của hắn trở nên sắp bén kế hoạch bắt đầu bước đầu tiên t r ư ớ c làm khẩu xuống tới sau đó đưa cái này bốn cái còn tại làm lấy m ộ n g phát tài thẳng xuôi sẹo đi gặp bọn hắn thượng đế Kết, tiếng g ọ sát trói hai văng lên ngân hàng cái kia nặng nề cửa quân bị từ bên ngoài kéo ra một đạo khe hở một bóng người từ khe cửa hạ chui đi vào chính là mới vừa rồi ra ngoài cùng cảnh sát đàm phán mặt sẹo cửa quân lập tức lại bị ẩm vang đung xuống ngăn cách thế giới bên ngoài mặt sẹo mang trên mặt một cỗ không che giấu được đắc ý hắn phủi tay bên trên s á m xài bước hướng lây trong đại s ả n h đi tới trong tay bộ đ ả m bị hắn vung đến n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái lão đại làm xong hắn hướng về phía lầu hai phương hướng hô một cúng họng trong thanh â m tràn đầy tranh công hưng phấn phía ngoài cấm sợ đáp ứng cho chúng ta chuẩn bị sáu chiếc xe không mang theo bất luận cái gì định vị trang bị đổ đầy xăng tùy thời có thể lấy lái đi chương một trăm linh hai ba dây cửa sổ kỳ nô hành động chương một trăm linh hai ba dây cửa sổ kỳ nô hành động nghe được tin tức này nguyên bản có chút trầm luận trong đại sành còn lại mấy cái giặc cướp lập tức phát ra một trận đ ẻ nén gieo họ như bức ca sẹo ca ta đã nói rồi đám kia cảnh sát chính là một đám n h u y n đản n ô hành tâm bỗng nhiên trầm xuống phía dưới nhưng trên mặt lại vừa đúng địa toát ra một vòng lo lắng cùng khó có thể tin hắn dây r ụ a lấy từ trên cây cột trống lên thân thể đối mặt sẹo phương hướng đ ộ i bằng hỏi ngươi nói cái gì bọn hắn đáp ứng làm sao có thể biểu diễn của hắn vừa đúng một cái quan tâm con tin an nguy không hy vọng giặc cướp được như ý hình tượng sôi nổi trên giấy mặt sẹo nghe tiếng xoay đầu lại cặp kia mắt nhỏ bên trong lóe da mẹo vờn chuột trêu tức hắn từng bước một đi đến ngô h à n h trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nha lính cảnh sát rất quan tâm kết quả nha mặt sẹo cố y kéo dài ngữ liệu dùng thương quản nhẹ nhàng vô vô ngô h à n h gương mặt động tác tràn đầy vũ nhục tính muốn biết tình huống cụ thể a ngô h à n h t ắ n răng trên tráng g â n xanh lộ ra trong ánh mắt thiêu đốt lấy ngọn lửa tức giận gắt gao nhìn hắn chằm chằm đừng mẹ hắn nói nhảm mau nói ha ha ngươi còn dám cùng tam hành mặt sẹo mặt trong nháy mắt trầm xuống nhưng lập tức lại tan ra một vòng càng thêm cười tản nhận ý muốn biết ta có thể câu ta、à? hắn tiến đến ngô hành bên hai dù n g chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói từng chữ từng câu ngươi quỷ xuống đến c ầ u ta nói sẹo ca ta sai rồi c ầ u ngươi nói cho ta đi ta liền lòng từ bi điệu nói cho ngươi ha ha ha ha t r u n g quanh giặc cướp nhóm lần nữa buộc phát ra một trận cười vang bọn hắn rất ưa thích nhìn cái này trước đó còn dạng chó hình người lính cảnh sát bị bọn hắn dẫm tại dưới chân dáng vẻ loại này trưởng không cuộc sống k h á c chết t r a đạp người khác tôn nghiêm cảm giác để bọn hắn vô cùng say mê ngô hành lồng ngực kịch liệt phật phòng răng cắn đến khanh khách rung động cả người cũng giống như một tòa sắc phun trào núi lửa h á n giả vờ phẫn nộ cùng khuất đ ụ là chân thực như thế đến mức lực chú ý của mọi người đều bị hắn bên này nho nhỏ sân khấu hấp dẫn tới liền ngay cả cái k i a nguyên bản ngồi tại bên quầy dùng thương chỉ vào hắn g i r t cướp cũng không nhịn được q u ó t miệng đem miệng súng có chút hạ thấp một chút có chút h a n g hái mà nhìn xem trận này cho hay ngay tại lúc này tại tất cả mọi người bị hắn biểu diễn hấp dẫn trong nháy mắt ngô h à n h nội tâm lại là một mảnh tỉnh táo hắn á n h mắt lấy một loại nhanh đến cực hạ tốc độ một lần nữa đem toàn bộ đại sành bố cục quét nhìn một lần bốn người ma sẹo đứng ở trước mặt mình đắc ý quyên hình là hắn kế hoạ một cái khác vừa mới còn cần thương chỉ vào hắn ra hỏa giờ phút này chính tựa ở trên q u ầ y xem náo nhiệt lực chú ý đã phân tán thủ vệ một cái kia đang cùng mặt xéo mắt đi mày lại chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng cuối cùng hai cái nắm lấy t r ư ờ n g thương canh giữ ở con tin bảy hai bên bọn hắn mặc dù không có lại gần xem náo nhiệt nhưng ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng bên này nghiêng mắt nhìn hiển nhiên cũng bị trận này khuất đục kịch hấp dẫn phân tâm bốn người t r h ỗ đứng nhìn như phân tán nhưng ở ngô hành trong đầu nhưng trong nháy mắt liên thành một chương lưới hỏa lực một khi hắn có bất kỳ di động tấm lưới này sẽ ở không p h ả i mấy giây bên trong nắm chặt đem hắn cùng phía sau hắn con tin toàn bộ đánh thành c á i sản g cho nên hắn nhất định phải nhanh nhanh đến cực hạ nhanh đến tại bọn hắn bất luận kẻ nào kịp phản ứng trước đó liền triệt để xé nát tấm lưới này n ô hành trong đầu hiện lên vô số cái tại t r ư ờ n g cảnh sát huấn luyện ngày đêm hắn là một lần kia tổng hợp cách đấu thứ nhất cũng là một lần kia thương vương vô luận là độ chính xác s ạ c k ích vẫn là ứng dụng s á c ích hắn đều là do chi không thẹn đỉnh tiêm thậm chí vì ứng đôi các loại cực đoan tình huống hắn còn chuyên môn luyện tập qua tay trái tay phải trao đổi xạ kích tay trái hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình cây kia đã xưng thành c à tím lấy một cái quỷ dị góc độ vặn bẻo lên đ o ạ n chỉ k ị c h liệt đau nhức vẫn như cũ nhưng hắn trong ánh mắt nhưng không có nửa phần dao động chỉ là đoạn mất một cây ngón lút mà thôi cũng không phải toàn bộ tay đều phế đi không ảnh hưởng nổ súng kế hoạch tại trong khoảng điện quan g hỏa thạch thành hình bước đầu tiên đoạn thương mục tiêu chính là trước mắt cái này còn đang chờ mình quỷ xuống cầu xin tha thứ ngũ xuẩn mặt s o bước thứ hai thanh tràng dùng tốc độ nhanh nhất tại hắn ngã xuống trong n h y mắt giải quyết hết mặt khác ba cái nhất là cái k i a hai cái cầm trừng thương bọn hắn đối người chất uy hiếp lớn nhất nhất định phải một k í c h mất mạng không cho bọn hắn bất luận cái gì khai hỏa cơ hội chỉ có dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất vì lưu vĩ bọn hắn sáng tạo ra một cái tuyệt đối an toàn đột nhập hoàn cảnh cũng chỉ có dạng này mới có thể triệt để đoạn tuyệt giang chết lao hồ ly kia lợi dụng cỗ xe chạy trốn bất luận cái gì khả năng làm sao đã suy nghĩ kỹ chưa mặt sẹo gặp ngô hành chậm chạp không có động tĩnh hơi không kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn cho ngươi thêm ba giây đồng hồ không quỷ ta trước hết tại ngươi cái này bạch bạch tịnh tịnh trên mặt mở ra một lỗ hổng ngô hình hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra hắn ngầm đầu trên mặt phẫn nộ cùng dãy ruột r o n g nháy mắt rút đi thay vào đó là một loại nhận m ệ n h chán nản được thanh âm của hắn k h ẳ n g hẳn tràn đầy bất lực cùng khuất đủ xem như ngươi lợi hại nói đầu gối của hắn thật bắt đầu chậm rãi hối l ư ợ n g ha ha ha ha. cái này đúng nha mặt sẹo nhìn thấy ngô hình khuất phục dáng vẻ gác ý tới cực điểm hắn vô n ô hình bà bay làm càn địa c ư lớn sớm dạng này chẳng phải xong nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mặt sẹo càng là đắc ý nô hành tâm thì càng trầm tĩnh hắn thậm chí phối hợp địa gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới đi gần thêm chút nữa lại được ý một điểm hắn có thể cảm giác được trong thân thể mình lực lượng ngay tại hướng một cái điểm tới hạ nội h tụ hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt sẹo bên hông báng súng đồng thời khoe mắt quét nhìn một khắc cũng không hề rời đi qua những người khác hắn muốn bảo đảm tự mình động thủ trong n h y mắt không có bất luận cái gì một viên đạn bay về phía có tin nô hành cúi đầu một bộ nhận mệnh dán vẻ có thể hắn rủ xuống tầm mắt về sau con người đã c o lại thành nguy hiểm nhất hình thái toàn thân hắn cơ b ắ p đều lặng lẽ căng thẳng giống áp xúc đến cực hạn lò s o chỉ chờ một cái tín hiệu không chính hắn chính là tín hiệu hắn chờ đợi là mặt xẻo bông lòng nhất cái khác giặc cướp nhất lười biếng cái tia hoàng kim thời khắc hắn dùng ánh mắt còn lại tập trung vào mỗi một cái tiềm ẩn uy hiếp bảo đảm mình lôi đình một kích có thể vì phía ngoài các huynh đệ dọn sạch lớn nhất c h ứ n g n g ạ i ngay tại lúc này n ô hình chậm rãi u ố n lượn đầu gối đứng tại giữa không trung hắn ngẩng đầu lên cặp kia trước đó còn tràn đầy khuất nhục cùng dễ rủa con mắt giờ phút này chỉ còn lại băng lanh bình tĩnh bình tĩnh đến làm cho trong lòng người run lên hắn đuối còn tại cùng tiếu mặt sẹo d ơ lên tay phải của mình không phải là vì đầu hàng cũng không phải vì cầu xin tha thứ hắn n g ó n cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng ngược lại ba một cái thanh thúy vô cùng đ ú n g tay thanh em này không lớn lại giống một đạo vô hình chỉ lệnh trong nháy mắt q u á n xuyên mặt sẹo cùng cồng cái kia g i ặ t cướp thai nói mặt sẹo tiếng cười im mặt mà rừng trên mặt hắn biểu lộ đọc lại con ngươi trong nháy mắt q u y t tán cả người lâm vào một loại q u dị hoảng hốt chương một trăm linh ba cường công giang chết luôn cuống chương một trăm linh ba cường công giang chết luôn cuống ngay tại búng tay đánh ra trong nháy mắt ngô hành cố kia nhận mệnh thân thể buộc phát ra lực lượng kinh người hắn uốn lượn đầu gối đột nhiên thẳng bằng cả người như là một đầu săn mồi báo săn ngang nhiên bọn tới trước tay phải như thiểm điện giữ lại mặt sẹo còn tại xứng sờ cái cổ lực lượng khổng lồ để mặt sẹo trong cổ họng phát ra lạc tiếng vang kỳ quái lại một chữ đều không tiêu được cùng lúc đó tay trái của hắn con k i ê u ngon lút đã bẻ gãy tay trái lấy một cái thường nhân không thể nào hiểu được tốc độ tinh chuẩn địa từ mặt sẹo bên hông rút ra cây xuống lục kia mở an toàn lên đạn toàn bộ động tác nước chảy mây trôi nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh ẩm ẩm căn bản không có nhắm chuẩn thời gian hoàn toàn là dựa vào tiên truy bách luyện c ơ bắp ký ức cùng bản năng chiến đấu n ô hành tay trái vững như bàn thạch họng súng tại rút ra trong nháy mắt liền khóa chặt xa xa hai cái mục tiêu hai viên đạn b ạ c h phá đại sành không khí cái kia hai cái còn tại thảo luận như thế nào tiêu tiền giặc cướp chỗ mi tâm riêng phần mình nhiều một cái lô máu trên mặt cười dâm còn chưa tan đi đi thân thể liền nhuyễn nhuyễn đ i ệ n ngã xuống bị mất mạng tại chỗ thao cái này trong khoảng điện quan h a thạch phát sinh hết thảy rốt cục để quầy hàng cái khác cái thứ ba giặc cướp phản ứng lại hắn hoảng sợ giống to giơ tay lên bên trong trường thương liền hướng phía n ô hành phương hướng điên Cốc, cốc cốc cốc cốc họng súng phun ra trí mạng ngọn lửa nhưng ngô hành động tác nhanh hơn hắn tại nổ súng trong nháy mắt ngô hành đã nắm lấy mặt sẹo thân thể đống nhiên xoay tròn phốc phốc mấy quả đạn rán rán chắc chắc đ ị a đánh vào mặt sẹo bả vai cùng trên lưng ạ c a kịch liệt đau nhức để mặt sẹo từ thôi miên trạng thái bên trong bừng tỉnh hắn phát ra như dã thú rú thảm có thể đây chính là ngô hành kết quả m o n g m u ố n một cái còn sống k i ê n thị xa so với một cỗ thi thể dùng tốt con mẹ nó ngươi cái kia nổ súng giặc cướp triệt để mộng hắn không nghĩ tới mình sẽ đánh bên trong đồng bọ chính là trong chớp loáng này chần quyết định sinh tử của hắn ẩm lại là một đạo tiếng súng nô h à n h tay trái từ mặt sẹo bên cạnh thân nô ra họng súng khói xanh lượn lờ cái kia giặc cướp trên c h á n đồng dạng xuất hiện một cái tinh chuẩn v ấ t đạn trong tay hắn t r ư ờ n g thương b ị c h rơi xuống đất thân thể thẳng tắp l ư ớ n g sau ngã xuống ba giây đồng hồ thôi miên thời gian đến cổng cái kia giặc cướp đông nhiên lắc đầu từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại hắn nhìn thấy bên trong đại sành thảm trạng nhìn thấy máu me khắp người mặt sẹo nhìn thấy ba cái kia đã ngã vào trong n g n g máu đồng bạn doa đến hồn phi phát tán hắn vô ý thức liền muốn g ơ lên trong tay thương đáng tiếc hắn không có cơ hội. nên còn hắn là ngô hành tấm k i a băng lánh đến không có một tia t ỉ n h cảm mặt. ẩm. thương thứ tư. công giặc cướp ngược nổ tung một đoàn huyết hoa, hắn khó có thể tin mà túi đầu nhìn một chút, sau đó nặng nề mà k é ngã trên đất. bốn tên giặc cướp, giải quyết. toàn bộ quá trình, từ ngô hành búng ngón tay bắt đầu, đến một tên sau cùng giặc cướp ngã xuống, bất quá ngắn ngủi năm giây. trong đại sảnh, lâm vào yên tính giống như chết. chỉ còn lại mặt sẹo tựa ở ngô hành trên thân, miệng bên trong phun và máu, phát ra thống khổ kêu t r n người. người. hắn nhìn xem n ô hành. trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu lô hành mặt không thay đổi nhìn xem hắn chậm rãi giơ tay trái lên thường nhắm ngay mi tâm của hắn t i ế p sau đ ừ n g phách lối như vậy ẩm cuối cùng một đạo tiếng súng vang lên mặt sẹo tiếng t ê u rên im bặt mà dừng thế giới thanh tịnh a cho đến lúc này bị cái này máu tanh một màn dọa sợ các con tin mới phản ứng được buộc phát ra từng đợt tiếng rít chói thai toàn bộ đại sảnh loạn thành một bầy cùng lúc đó bên ngoài ngân hàng bên trong xe chỉ huy tất cả mọi người bị cái này liên tiếp vang lên dậy g ạ tiếng súng cả kinh đứng lên lưu vĩ một bà nhấc lên bộ đàm sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm là tiếng súng nô hành động thủ đ ộ t phòng một tổ đ ộ t phòng tổ hai lên cho ta phá cửa cường công tay bắn tỉa chú ý quan sát lầu hai cửa sổ phát hiện mục tiêu cho phép tự do sạc kích hành động theo lưu vĩ ra lệnh một tiếng s ớ m đã vận sức chờ phát động cảnh sát vũ trang đột p h ò n g tiểu tổ từ ngân hàng cửa chính cửa sau sân thượng từng cái thông đạo khởi s ư ớ n g như lôi đỉnh công kích v anh v anh trầm muộn tiếng phá hủy liên tiếp băng lên nương theo lấy kịch liệt giao chiến âm thanh trong nháy mắt đem toàn bộ ngân hàng b à p h ụ trong xe chỉ huy từ thanh viện cùng hồ nhược hy tim đều nhảy đến cổ rồi các nàng nhìn chằm chặp nghe lén thiết bị trên mặt huyết sắc t ậ n thời n ô hành n ô hành ngươi có thể ngàn bạn không thể có sự tình a từ thanh viện chắp tay trước ngực miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm đúng lúc này nghe lén trong hai nghe đột nhiên chuyển đến một cái quen thuộc mà thanh âm châm ổn đều đừng sợ cảnh sát đều đợi ở bên cạnh ta không nên chạy loạn nằm xuống hai tay ôm đầu đợi tại nguyên chỗ là ngô hành thanh âm hắn còn sống từ thanh viện kích động một thanh lấy xuống hai nghe nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên nàng vừa khóc lại cười mà đối với bên cạnh hồ nhược hi hô hắn không có việc gì hắn còn sống ta liền biết ta liền biết hắn không chết được hồ nhược hi cũng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt ươn nằm đấm trực tiếp văng tụ chung quanh cảnh sát vũ trang các đội viên đang nghe trong thai nghe chuyển đến tin chiến thắng về sau cũng bạo phát ra một trận như núi kêu b i ể n gầm gieo họ ngoa t ạ o n ô hành ngư bức sức một mình xử lý trong đại sành tất cả giả cướp ông trời ơi cái này ca môn nhi là chân thần tiên a trong đại sành ngân hàng nô hành đá một cái bay ra ngoài mặt sẹo thi thể đem vậy đem hắn dùng đến cực kỳ không thuận tay trường thường cũng đá phải một bên hắn nhìn xem những cái kêu ôm đầu thét lên bốn phía tán loạn con tin ao mày đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử hắn dùng hết lực khí toàn thân phát ra gầm lên giận dữ toàn bộ đại s ả n h trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cái này toàn thân đẫm máu nam nhân nô hành thở dốc một hơi chậm lại ngữ khí ta là cảnh sát hiện tại an toàn tất cả mọi người đến ta nơi này tập hợp một chỗ đừng lộn xộn phía ngoài cảnh sát vũ trang lập tức liền t i ế n đến đợi ở bên cạnh ta là hiện tại an toàn nhất lựa chọn hiểu chưa thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng khủng hoảng các con tin giống như là tìm được chủ tâm cốt nhao nhao lộn nào h hướng hắn dựa vào chăm chú địa tụ tập tại chung quanh hắn đúng lúc này lầu hai bộ đàm bên trong chuyển đến giang chiếc âm lanh thanh âm mặt xẹo mặt xẹo dưới lầu tình huống như thế nào trả lời ta nô hành nhặt lên mặt xẹo rơi trên mặt đất bộ đàm nhìn thoáng qua trực tiếp nhấc chân đem nó dấm đến vỡ nát trả lời ngươi chờ lấy ta cái này tự thân lên trở về đáp ngươi ẩm ẩm ngân hàng cửa sau cùng sân thượng phương hướng tiếng súng dần dần lắng lại rất nhanh một đội võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang đột phong đội viên từ cửa chính vào dẫn đội đội trưởng nhìn thấy bên trong đại sành cảnh tượng nhất là cái k i a năm cố giặc cướp thi thể con ngươi cũng là đông nhiên cò dù lại khi hắn nhìn thấy bị hơn hai mươi danh nhân chất chen trúc ở giữa tay trái còn cầm thương n ô hành lúc lập tức tiến lên chào một cái báo cáo đột phong một tổ đã vào chỗ xin chỉ thị lô hành nhẹ gật đầu tấm kia dính lấy vết máu trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì đem người chất dây an toàn ra ngoài một cái cũng không thể ít thu được cảnh sát vũ trang đội trưởng không chút do dự lập tức quay người đối sau lưng các đội viên làm một thủ thế tổ hai ba tổ hộ tống con tin một tổ cùng ta bảo trì cảnh giới nhanh đều đuổi theo đi ra ngoài không nên quay đầu lại t r ư ơ n g một trăm linh bốn cự chạy chữa nô hành lại sông nhà lầu t r ư ơ n g một trăm linh bốn cự chạy chữa nô hành lại sông nhà lầu nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát vũ trang các đội viên lập tức hành động một bộ phận nhân tấn nhanh tạo thành bước từ người đem nô hành cùng giặc cấp thi thể ngăn cách một nhóm người khác thì bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo những cái kia chưa t ỉ n h hồn con tin an toàn mọi người đừng sợ từ từ sẽ đến từng bước từng bước đi không muốn chen trúc thanh âm của bọn hắn trầm ồn hữu lực cho những thứ này mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượn đám người mang đến to lớn cảm giác an toàn các con tin lẫn nhau đỡ lấy run run r à y rảy điệu đứng người lên bọn hắn trải qua ngô hành bên người lúc cơ hồ mỗi người đều dừng bước một người trung niên nam nhân đ ố i ngô hành thật sâu bái lại một chữ cũng nói không g i trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt một cái tuổi trẻ nữ hải càng là trực tiếp nào lên muốn ôm chặt n ô hành lại bị trên người hắn mùi máu t a n h nồng đậm cùng băng lanh khí tức dọa đến dừng lại động tác c ả m ơn ngươi c ả m ơn ngươi cảnh sát thúc thúc nàng mang theo tiếng khóc nức nở thanh em yếu ớt lại tràn đầy chân thật nhất càng kích nô hành chỉ là khẽ gật đầu một cái nghiêng người tránh ra con đường đi nhanh đi thanh em của hắn có chút khẳng k h ẳ n bên ngoài có người nhà của các ngươi càng ngày càng nhiều con tin từ ngân hàng đại môn t u â n ra khi bọn hắn hô hấp đi ra bên ngoài cái kia mang theo một chút hơi lạnh không khí mát mẻ nhìn thấy cảnh giới tuyến bên ngoài cái kia đen nghịt đám người cùng lấp lóe đèn báo hiệu lúc đ ọ n lại dưới đáy lòng sợi tại thời khắc này triệt để bộc phát t u hoa một nữ nhân hai chân mềm lún trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất lên tiếng khóc lớn tiếng khóc của nàng giống như là đốt lên k i ế p nổ trong nháy mắt liên tiếp tiếng kêu khóc vang vọng toàn bộ quảng trường bọn hắn an toàn bọn hắn còn sống cảnh giới tuyến bên ngoài đám dân thành thị khi nhìn đến con tin được thành công giải cứu ra một khắc này đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh lập tức bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô r a con tin ra quá tốt rồi cảnh sát n ư b c vô số phóng viên đem ống kính nhắm ngay cái này cảm nhân một màn đèn thờ lắc biên của nghĩa lấp lóe đ i chép lại cái này đủ để ghi vào sử sách trong nháy mắt n ô hành cái cuối cùng từ trong ngân hàng đi ra trên người hắn vết máu dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trước mắt tấm kia trên mặt anh tuấn dính đ ầ y vết máu cùng khói lửa vết tích để cả người hắn nhìn tượng như một tôn từ địa ngục giết trở lại tới tu la hắn đi thẳng tới lưu vĩ trước mặt giang chết đâu hắn mở miệng hỏi thanh â m không lớn lại lộ ra một c ố không thể nghi ngờ cảm giác áp bách chết không lưu vĩ nhìn xem hắn bộ dáng này lông mày hung hăng ngày một cái căn cứ chúng ta vừa mới đột phòng tình huống hắn cùng hắn cuối cùng mấy tên thủ hạng bị chúng ta áp chế ở lầu hai phòng quản lý chúng ta người đã trải qua phong tỏa tất cả lối ra hắn mọc cánh khó thoát rất tốt nô hành nhẹ gật đầu trong ánh mắt hiện lên một vòng lãnh lệ ánh sáng đầu của hắn ta thu cái gì liệu vĩ ngây ngẩn cả người hắn cho là mình nghe lầm nô hành đồng chí ngươi bây giờ cần lập tức đi bệnh viện trên người n g ư ờ i thương ta không sao nô hành đánh gãy hắn thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút trên người mình vết thương hắn nâng lên mình con kia không có thụ thương tay trái trong tay còn chăm chú nắm chặt cái kia thành từ g i c ư ớ p trong tay vặt ớ i súng hắn họng súng có chút rủ xuống tư thái tiêu chuẩn mạ ổn định lưu đội ta biết u y củ của các ngươi n ô hành ngữ khí dịu đi một chút nhưng thái độ vẫn như cũ kiên quyết nhưng bắt g i a n g chết là chuyện riêng của ta giữa chúng ta có chút â n đoán cá nhân cần giải quyết đây coi là ta một cái yêu cầu quả đáng â n đoán cá nhân lưu v i con ngươi có chút có vào hắn thật sâu nhìn thoáng qua ngô hành từ đối phương cái tiêu bình tĩnh lại cố chấp trong ánh mắt hắn đọc hiểu rất nhiều thứ đây là một cái hắn không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu n ô hành đúng lúc này từ thanh viện cùng h ầ nhược hy cũng lao đến từ thanh viện nhìn thấy ngô h à n h cái tiêu máu me khắp người dáng vẻ nước mắt lại một lần không tự chủ bừng lên ngươi điên rồi ngươi còn muốn làm gì nàng g ọ t tới ngô h à n h trước mặt muốn tóm lấy cánh tay của hắn nhưng lại sợ đụng phải miệng vết thương của hắn chỉ có thể gấp đến độ thẳng d ầ m chân m u cùng ta đi bệnh viện lập tức lập tức tay của ngươi còn tại đổ máu ngươi không muốn sống nữa sao ngô h à n h nhìn xem nàng tấm k i a lê hoa đái b ũ mặt k h ó được địa giật giật khoe miệng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn yên tâm không chết được hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía lưu vỹ đội trưởng xin nhờ lưu vĩ trầm mặc khoảng chừng mười mấy giây không khí t r u n g quanh đều p h ả n phất đọc lại cuối cùng hắn thật dài địa p h u n ra một hơi làm ra quyết định được ta đáp ứng ngươi hắn đưa tay đối sau lưng đột phòng đội trưởng hạ lệ thanh không lầu hai tất cả thông đạo cho ngô hành đồng chí dọn sạch trứng lại nhưng là lưu vĩ ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc chúng ta người sẽ ở bên ngoài tùy thời trở lệ một khi tình huống không đúng chúng ta sẽ lập tức c ư ờ n g công ta mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ân đoán ta chỉ cần ngươi còn sống trở về hiểu chưa m i mạch ngô hành dứt khoát trả lời tạ ơ nói n xong hắn đã không còn bất kỳ dừng lại gì q u a y người bước chân một lần nữa đi vào tòa kia vừa mới trải qua huyết chiến ngân hàng cao úc cái kia dính đ ầ y vết máu bóng lưng trong mắt mọi người lộ ra dị thường cao ngạo cũng dị thường quyết t u y ệ t g i a hòa này đơn giản chính là người điên hồ nhược hy nhìn xem n ô hành bóng lưng tự lẩm bẩm nhưng nàng trong mắt nhưng không có chút nào xem t h ư ờ n g ngược lại lóe ra một loại trước nay chưa từng có hào quang đó là một loại hôn tạp chân kinh ngưỡng mộ cùng kính ý tâm tình rất phức tạp cái này nam nhân dùng hành động trọng tân định nghĩa nàng trong lòng anh hùng cái từ này h ằ n nghĩa từ thanh viện thì gắt gao cắn môi hai tay chăm chú xiết thành nằm đấm móng tay hám sâu vào trong thịt cũng không hề hay biết ánh mắt của nàng một khắc cũng không hề rời đi cái bóng lưng kia thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại ngân hàng bóng ma bên trong lưu vĩ lập tức cầm lấy bộ đàm bắt đầu một lần nữa bố trí các đơn vị chú ý các đơn vị chú ý đội phòng ba tổ bốn tổ lập tức thanh lý lầu hai hành lang quét sạch trừ phòng quản lý bên ngoài tất cả còn sót lại đ ị c h nhân tay bắn kia khóa chặt lầu hai phòng quản lý tất cả cửa sổ một con rổi cũng không cho phép bay ra ngoài một tổ tổ hai ở đại sảnh chờ lệnh chuẩn bị tùy thời trợ r ú t mệnh lệnh bị nhanh chóng truyền đạt xuống dưới mà giờ k h ắ c này ngân hàng lầu hai phòng quản lý bên trong giang c h ế t chính nôn nóng địa đi qua đi lại cái kia trương nhất hướng tự xưng là trên mặt nho nhã giờ phút này viết đầy hoảng sợ cùng bất an mồ hôi thấm ư ớ t phía sau lưng của hắn trong tay bộ đ à m bị hắn bóp keo kẹt rung động lâu dưới tiếng súng tiếng nổ còn có cái k i a như núi teo b i ể n gầm tiếng hoan hô mặc dù đã dừng lại nhưng này ngắn ngủ yên tĩnh lại so bất kỳ thanh em gì đều càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi hắn biết xảy ra chuyện mà lại là xảy ra chuyện lớn mặt sẹo cùng dưới tay hắn đám người kia rất có thể đã toàn quân bị diệt lão đại làm sao bây giờ a một cái giữ lại hoàng mau i a c ư ớ c ông thanh j u n rẩy mà hỏi thăm cảnh sát cảnh sát khẳng định đã đi lên đều mẹ hắn t r á c h ngươi một cái khác mặt mũi tràn đầy giữ tận g i a c ư ớ c đột nhiên chỉ vào giang chiếc cái mũi chửi lầm lên cái gì c ầ u thí thiên y vô phùng kế hoạch hiện tại tốt chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này ngâm miệng giang chiếc b ỗ n nhiên quay đầu ánh mắt hung ác chừng mắt cái kìa ra cướp đội cái gì trong tay chúng ta còn có con tin bọn hắn không dám làm loạn t r ư ơ n g một trăm lẻ năm lô hành chu tâm n g ư ơ i sớm thua t r ư ơ n g một trăm lẻ năm lô hành chu tâm n g ư ơ i sớm thua nhưng một cái khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên cánh tay hoa văn bọ cạp tráng hắn đầu chọc lại không thèm chịu nề mặt mũi hắn từng bước một đi đến giang chết trước mặt bóng ma bao phủ xuống tráng hắn đầu chọc tiếng nói khẳng hạn mang theo một cỗ cá chết lưới rách đến cuồng con mẹ nó ngơi ư kế hoạch chính là để chúng ta tất cả mọi người chết ở chỗ này sao lao tử trong nhà còn có vợ con ta không muốn chết người bình tĩnh một chút giang chết mất ngủm nước bọt giáng chống đỡ lấy khí thế hiện tại nội chiến chúng ta sẽ chỉ chết được càng nhanh ta tỉnh táo mẹ ngươi t r á n g h á n đầu chọc triệt để bạo phát hắn một thanh nắm chặt giang chết cổ áo lực lượng khổng lồ trực tiếp đem giang chết từ dưới đất xách lên lao tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt giả trang cái gì người làm công tác văn hóa cầu thí quân sư nếu không phải ngươi kia cái gì thiên y vô phùng kế hoạch chúng ta sớm mẹ hắn cầm tiền chạy trốn hiện tại thế nào a hiện tại cảnh sát đem chúng ta bao hết sủi c ạ o ngươi nói cho ta làm sao bây giờ giang chết bị hắn bóp đến đỏ bừng cả khuôn mặt hai chân cách mặt đất càng không ngừng dãy ruộng hạ ta ra. người t h ằ n g n g u này khu khu người đây là tại m u ố n chết ta cút mẹ mày đi đầu chọc tráng thiên nộ giống một cái khắc quạc hương b ổ đại thủ cao cao d ơ lên mắt thấy là phải hướng phía giang c h ế t mặt hung hăng vô xuống đi nơi hẻo lánh bên trong hoàng mau dọa đến hết dầm lên ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ẩm một tiếng vang thật lớn nặng nề g h vô thật cửa bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ bên ngoài trực tiếp đá băng cánh cửa hung hăng đâm vào giang c h ế t trên lưng to lớn lực chủng kích để hắn cùng bóp lấy hắn tráng hắn đầu chọc cùng một chỗ lạo đạo hướng phía trước bộ nào hôn loạn tràng diện trong nháy mắt n g ư n g kết cổng lô hình thân ảnh đứng bình tĩnh phía sau hắn là mấy tên võ trang đầy đủ ánh mắt sắc bén như ứng cảnh sát vũ trang đội viên cảnh sát hoàng mau thét lên lên tiếng tại chỗ liền tiểu trong quần tê liệt trên mặt đất tráng hắn đầu trọc cùng giang c h ế t c ú n g ngộng bọn hắn đánh nhau ở cùng một chỗ rơi thất điên bắt đảo còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì không được đúc đích toàn bộ nằm xuống cảnh sát vũ trang các đội viên động tác nhanh như t i ề n điện căn bản không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian mấy đạo bóng đen bỗng nhiên nào tới cái kia vừa mới còn hung thần ác s á t tráng hán đầu t r ọ c cơ hồ là trong nháy mắt liền bị một tên cảnh sát vũ trang đội viên dùng một cái tiêu chuẩn cầm nã động tác hai tay bắt chéo sau lưng hai tay gắt gao đặt tại trên mặt đất cái kia thân man lực tại nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến sĩ trước mặt đơn giản chính là chuyện tiếu lâm nơi hẻo lánh bên trong hoàng mao càng là không có bất kỳ cái gì phản kháng trực tiếp giơ hai tay lên kêu khóc đừng nổ súng ta đầu hàng ta đầu hàng hôn l o ạ n trang diện tại không đến năm giây thời điểm liền bị triệt để khống chế chỉ còn lại bị đâm đến chóng đầu hoa mắt g i a n c h ế t còn nằm dạp trên mặt đất không thể đứng dậy một tên cảnh sát vũ trang đội viên tiến lên dùng đầu gối đứng bước phía sau lưng của hắn nòng súng lạnh như băng nhắm ngay sau gãy của hắn đừng n ú p đ í c h giang chết thân thể cứng đờ hắn có thể cảm giác được cái kia phần kim loại băng lãnh cùng cái kia phần tử vong uy hiếp hắn tất cả kế hoạch tất cả gia tâm đều tại thời khắc này biến thành bọc nước nhưng hắn không c ă n g tâm hắn đông nhiên ngần đầu vằn vẹn tia máu con mắt gắt gao c h ừ n g mắt đồng dạng bị đẻ xuống đất tráng hắn đầu t r ọ c dùng hết lực khí toàn thân gào thét ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật đều là ngươi nếu như không phải con mẹ nó ngươi nội chiến chúng ta còn có cơ hội chúng ta còn có con tin là ngươi hủy tất cả là ngươi hắn đem tất cả thất bại tất cả không căm lòng đều thuộc về tội t r ạ n g đến đồng bạn trên thân tráng hắn đầu chọc bị đẻ xuống đất gương mặt r á n băng lánh sàn nhà nghe vậy chỉ là phát ra một tiếng ý vị không rõ kêu trên không nói nữa có lẽ là nhận m ệ n h có lẽ là lười nhắc lại tranh luận trong cả căn phòng chỉ còn lại giang c h i ế t cái kia cồn loạn g à o thét tiếng bước chân văng lên không nhanh không chậm một bước một bước đứng tại trước mặt hắn nô hành từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gọn sóng giang triết hắn mở miệng ngữ khí bình thản kế hoạch của ngươi thất bại hiện tại ngươi nhận tội sao giang triết ngầm đầu thấm kêu bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà v ặ n mẹo mặt lộ ra phá lệ dữ thợ hắn nhìn xem lô hành tựa như nhìn xem mình cả đời lớn nhất kiểu nhân nhận tội hắn đ ô n g n h i ê n cười cười đến điên cuồng con mẹ nó ngươi là cái thá gì ngươi cho rằng ngươi thắng sao a nếu không phải thằng ngu này làm hư chuyện của ta ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể t a tha o mẹ ngươi âu nôn h ế ngữ từ trong miệng hắn không ngừng phun ra đây là hắn sau cùng cũng là nhất vô lực phản kháng nhưng mà đối mặt hắn đục mạng nô h à n h biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào hắn thậm chí còn giật giật khoe miệng lộ ra một cái mang theo vài phần đùa cận cười lệnh ta thắng nô h à n h lạnh nhạt nói mà lại là từ vừa mới bắt đầu ta liền thắng ngươi giang c h ế t chửi măng cắm ở trong cổ họng nô h à n h ngồi xồn người xuống nhìn thẳng hắn cặp kia thâm thúy trong mắt lộ ra thấy do hết t h ể sắc bén ngươi biết ngươi từ lúc nào bắt đầu thua sao nô đáp dừng một chút sau đó nói từng chữ từng câu từ cầm thương chỉ vào người của ta nhưng không có nổ súng một khắc kia trởi ngươi cũng đã thua câu nói này phản phất một đạo thiểm điện hung hăng b ổ vào giang chết trên đỉnh đầu con ngươi của hắn đông nhiên có bảo nô hành thanh e m vẫn còn tiếp tục giống ma quỷ nói nhỏ tiến vào trong lỗ hai của hắn ngươi là tự xưng là thông minh dân cơ b ạ c ngươi muốn lợi ích tối đại hóa giết ta theo ý của ngươi sẽ kích thích mâu thuẫn để cảnh sát sớm cường công không phù hợp ích lợi của ngươi cho nên ngươi lựa chọn giữ lại ta ngươi muốn lợi dụng ta ngươi muốn theo ta chơi một trận mẹo chuột trò chơi ngươi nghĩ hưởng thụ loại kia đem một tên cảnh sát đùa bỡn tại bàn tay phía trên k h i cảm ngươi cảm thấy ngươi mới là trưởng k h ô n g toàn trường đạo diễn đúng không giang chiết hô hấp trở nên rồn rập lên ngô h à n h nói mỗi một chữ đều tinh chuẩn địa đâm trúng nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ đáng tiếc ca ngô h à n h lắc đầu giọng nói mang vẻ một chút thương hại ngươi sai lầm một sự kiện ngươi không phải đạo diễn ngươi chỉ là cái l a n h tranh dân cờ bạc mà ta không phải con cờ của ngươi ta là cái kia đến lật bàn t r a n g ra n g ư ơ i sai lầm lớn nhất chính là cho ta cái này t h ă n ra sống sót cơ hội tại ngươi lựa chọn không giết ta một khắc này ngươi thất bại liền đã chú định bởi vì ngươi không dám n g ư ơ i không dám đánh cược bên trên hết thạy không dám đánh phá quy tắc n g ư ơ i thực chất bên trong chính là cái hèn nhát n g ư ơ i giang chết con mắt trong nháy mắt đỏ lên hèn nhát hai chữ này t r i t để đánh nát hắn sau cùng tự tôn đúng vậy a hắn lúc ấy vì cái gì không bắn súng vì cái gì nếu như khi đó một thương đánh chết ngô hành cảnh sát bên ngoài có lẽ sẽ t ư ờ n g công nhưng mình trong tay có con tin chưa hẳn không có sức đánh một trận có thể mình lại lựa chọn nhất ổn thỏa cách chơi kết quả lại bị g i a hỏa này từng bước một tan giá tất cả ưu thế mình mới là cái kia lớn nhất n u xuẩn a a a một c ố không cách nào hình dung hối hận cùng cuồng nộ quét sạch hắn lý trí ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i giang chết như bị điên địa gào ghét thân thể bỗng nhiên phát lực vậy mà dây r u ổ lấy m u ố n nhào về phía ngô hành nhưng đ ể lại hắn cảnh sát vũ trang đội viên cánh tay như là kìm sát m ặ c cho hắn dây r u ổ như thế nào đều không thể động đậy mảy may cái k i a phí công v à mẹo nhìn càng giống là một đầu bị đóng ở trên mặt đất c h ó dại chương 106, phóng viên vòng đây. từ thanh viện hộ giá chương một trăm linh sáu phóng viên vòng đây từ thanh viện hộ giá ngô hành lạnh lùng nhìn xem hắn đứng người lên vô vỗ trên quần cho bụi n g ư ơ i luôn yêu thích đem người khác xem như để tuyên con dối t h ư ở n g thụ loại kia thao túng hết thể khoái cảm nhưng ngươi có biết hay không kỳ thật chính ngươi mới là cái kia buồn cười nhất con dối ngươi cho rằng ngươi tại thao túng vận mệnh trên thực tế nhất cử nhất động của ngươi đều tại bị vận mệnh thao túng ngươi giang chiết bất quá là trên sân khấu này một cái tự cho là đúng buồn cười buồn cười rổ kẻ thôi hiện tại diễn xuất kết thúc dấu kẻ diễn xuất kết thúc mấy câu nói đó giống như là từng nhát vô hình chọc quyền hung hăng đập vào giang trích trong trái tim hắn tất cả kiêu ngạo tất cả tự phụ tất cả trí tuệ tại thời khắc này bị triệt để vỡ nát ép thành m ộ t m ị t thân thể của hắn khí lực phảng phất bị trong nháy mắt dành thời gian d â y rủa đình chỉ gào thét cũng đình chỉ hắn nằm dạp trên mặt đất cả người n g â y dại miệng bên trong không ngừng mà tự lẩm bẩm d ấ kẻ ta là d ấ kẻ ha ha ha ha ha ha, ha. n g ư ờ i lai ta mới là cái kia d ấ kẻ hắn cười cười cười nước mắt liền chảy ra cái này không ai bị nổi giặc cướp đ ầ u g mục tâm lý phòng tuyến tại ngô hình cái kia chu tâm lợi nói dưới t r i ệ để hắm mất ngô hình không tiếp tục liên hắn một cái đối với một cái đã triệt để sụp đổ mất kẻ thất bại hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú hắn xoay người đối sau lưng cảnh sát vũ trang đội viên nhẹ gật đầu mang đi nói xong hắn bước chân cũng không quay đầu lại đi ra phòng quản lý cảnh sát vũ trang các đội viên lưu l o á t đem tinh thần thất thường g i a n g chiết cùng mặt khác hai cái đã dọa sợ giặc cướp toàn bộ dùng chói buộc mang chói tốt từ dưới đất kéo lên áp giải xuống lầu ngân hàng cao ốc bên ngoài làm đám dân thành thị nhìn thấy giang chết đám người bị võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang áp giải ra lúc ngắn ngủ yên tĩnh về sau bạn phát ra một trận so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay bắt lấy bắt lấy cảnh sát tốt quá tuyệt vời đ e n thơ lắc sáng thành một mảnh đ i chép lại cái này tội phạm xa lưới lịch sử tính một khắc xe chỉ huy bên cạnh liệu v ỹ thông qua giám sát nhìn xem trong lâu hình tượng thật dài địa phun ra một g ụ m c h ọ c khí căng cứng thần kinh rốt cục triệt để thư giãn xuống tới hắn buông xuống bộ đàm trên mặt lộ ra từ đáy lòng kính nghệ cái này n ô hành đơn giản chính là cái quay vật đây cũng không phải là dũng mánh có thể hình dung đây là trí tuệ cùng dũng khí kết hợp mà mỹ bên cạnh từ thanh v i ệ n cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cửa ngân hàng phương hướng nàng cặp kia bởi vì khẩn trương mà chăm chú năm lấy năm đấm rốt cục chậm rãi vô n g ra trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cùng thật sâu d ấ u móng tay nàng nhìn thấy giặc cướp bị áp lên xe cảnh sát nhìn thấy nguy cơ triệt để giải trừ nhưng nàng tâm lại như cũ treo lấy nàng đang chờ chờ lấy người kia có thể bình an địa từ cái kia phiến trong bóng tối một lần nữa đi tới làm ngô hành từ ngân hàng trong đại lâu đi tới lúc như núi kêu biện gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đem hắn bao phủ hoàn toàn da anh hùng、ra. cảnh sát đồng chí vất vả đen nhịt đám người kích động xông về phía trước động vô số điện thoại ống kính nhắm ngay hắn ngay sau đó một đám cứu r ắ c bén nhảy phóng viên khiên t r ư ờ n g thương đoàn pháo lao đến trong nháy mắt liền đèm quanh hắn đến chật như nêm cối xin hỏi ngài chính là vị kia đơn thương độc mã chế phục giặc cướp cảnh con sao ngài ở bên trong đều kinh lịch cái gì có thể cùng chúng ta nói một chút không tay của ngài thụ thương sao xin hỏi có nghiêm trọng không vô số cái vấn đề sen lẫn đèn t h a lát đổ ập xuống địa l ậ p tới lô hành khe nhữ mày hắn không quá ưa thích loại tràng diện này ngay tại hắn chuẩn bị mở m i ệ n g lúc một bóng người xinh đẹp c h e n l ấ n tiền đến giang hai cánh tay ngăn ở hắn cùng phóng viên ở giữa là từ thanh viện các vị mời nhường một chút nàng hướng về phía các phóng viên la lớn hắn hiện tại bị thương cần lập tức đi bệnh viện có vấn đề gì đến tiếp sau cảnh sát chúng ta sẽ tổ chức buổi họp báo thống nhất nói rõ từ thanh viện thái độ rất kiên quyết phối hợp với bên cạnh mấy tên cảnh sát vũ trang đội viên ngăn cản cuối cùng t á c h rời ra một đầu t h ô n g lộ đúng lúc này lại một thân ảnh từ trong đám người b ọ ra một thanh liền ôm lấy n ô hành n ô hành người cái này h ú n đản mang theo tiếng khóc nước n ở quen thuộc giọng nữ vang lên nô h à n h sửng sốt một chút mới phản ứng được là thành phố báo phóng viên hồ nhược hy nàng ôm rất c ă n g thân thể bởi vì nghĩ mà sợ mà run nhẹ nhẹ người làm ta sợ muốn chết có biết hay không nô h à n h có chút bất đắc dĩ v ộ vô phía sau lưng nàng ta đây không phải hảo hảo sao hồ nhược hy bỗng nhiên buông ra hắn hai mắt đỏ bừng nhìn từ trên xuống dưới hắn khi thấy cái kia chỉ được băng bó đơn giản tay trái lúc nước mắt lại suýt chút nữa đến rơi xuống nàng hít mũi một cái cưỡng ép đem cảm xúc ép xuống ta phải đi đoạt đầu đề chính ngươi nhanh đi bệnh viện tối nay ta lại gọi điện thoại mắng ngươi nói xong nàng thật sâu nhìn ngô hành một chút liền lại q u a y người quyết nhiên xông về nàng chiến trường lưu vĩ lúc này cũng đi tới hắn nhìn xem ngô hành trong ánh mắt thưởng thức không che giấu chút nào lên xe ta p h ả i người đưa các ngươi đi bệnh viện hắn chỉ chỉ bên cạnh một cỗ đã khởi động cảnh dụng xe việt giã cảm ơn lưu đội ngô hành gật gật đầu tại từ thanh viện n n g nữa ngồi vào ghế sau xe cỗ xe chậm rãi khởi động đem bên ngoài ồn ào thế giới ngăn cách ra trên xe lưu vĩ ngồi ở vị trí kê bên tài xế hạ tử sau xem trong kính nhìn xem ngô hành ngô hành có hứng thú hay không đến chúng ta đ ặ c công đội hắn đi thẳng vào vấn đề phát ra mời từ thanh viện ngay tại cho ngô hành kiểm tra vết thương tay dừng một chút cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngô hành tựa ở trên ghế ngồi lắc đầu đa tạ lưu đội h ả o ý b ấ t quá ta thôi được rồi vì cái gì lưu vĩ có chút n g o à i ý m u ố n lấy thân thủ của ngươi cùng tâm lý tố chất đến đ ặ c công đội tuyệt đối là như cá gặp nước ngô hành giật giật khoe miệng lộ ra một vòng cười n h ạ t ta người này đi liền thích suy nghĩ bản án cùng những cái kia con con quấn quấn manh mối liên hệ song pha chiến đấu vẫn là các ngươi những thứ này chuyên nghiệp đến tương đối tốt ta à liền muốn an an ổn ổn địa đ ợ i tại đồn công an phá phá án gãi gãi tặc rất tốt hắn nói nhẹ nhõm nhưng thái độ cũng rất chăm chú lưu vi thật sâu nhìn hắn một cái cuối cùng nhẹ gật đầu tốt ta tôn trọng lựa chọn của ngươi b ấ t quá chúng ta đ ặ c công đội đ ạ i môn vĩnh viễn v ì ngươi rộng mở tùy thời hoan n ê n đi n ô hành đáp bên cạnh từ thanh viện một mực không nói chuyện nàng từ trong xe hộp cấp cứu bên trong x u ấ t ra sạch sẽ b ă n g gạc cùng thanh n ẹ p cẩn thận từng ly từng tí nâng lên lô hành tay trái làm nàng giải khai cái tia bị máu tươi thẩm thấu vài lúc dù là thường thấy các loại tràng diện nàng cũng không nhịn được hít sâu m ộ t hơi tây t i a đoạn chỉ thiết diện mặc dù bị đơn giản xử lý qua nhưng vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình n g ư ơ i thư thanh viện thanh n â m có chút phát run có đau hay không vẫn được có chút tê dại n ô hành nói đến hời h ậ n thư thanh viện hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái đến lúc nào rồi còn nói b ù a trong giọng nói của nàng tràn đầy không đẹ nén được l ử a giận cùng đau lòng thương thế kia rất nghiêm trọng nhất định phải lập tức tiến hành lại thực giải phẫu nếu là làm chết lại người cái tay này khả năng liền p ế đi động tác trên tay của nàng rất nhẹ dùng thanh nẹp cẩn thận đem đoạn chỉ cùng bàn tay cố định cùng một chỗ phòng ngừa hai lần tổn thương ngô hành nhìn xem nàng dáng vẻ khẩn trương không có lại nói tiếp chương một t n h b ả tổng giám đốc bên năm t r ă vạn gửi lời chào t r ư ơ n g 107, t ổ n g giám đốc bên năm t r ă vạn gửi lời chào xem một đường phi nhanh rất nhanh liền đã tới thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu trước cửa đã có nhân viên y tế đang chờ cầm đầu là một vị nhìn hơn bốn mươi tuổi thân sắc giả dặn y tá trưởng là ngô hành cảnh quan sao ta là ta là y tá trưởng trịnh đình đình đi theo ta phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong trịnh đình đình ngữ tốc rất nhanh dẫn bọn hắn liền hướng khám gấp trong thông đạo đi trải qua một phen khẩn cấp xử lý về sau n ô hành được đưa vào phòng giải phẫu từ thanh viện cùng lưu vĩ ở bên ngoài lo lắng chờ đợi không biết qua bao lâu phòng giải phẫu đèn rốt cục dập tắt bác sĩ đi ra giải phẫu rất thành công từ thanh viện cùng lưu vĩ nỗi lòng lo lắng rốt cục đông xuống n ô hành bị đ ẩ y ra tay trái bị thật dày băng gạc bao vây lấy băng thật cao cao cao đ ị a dán tại trước ngực sắp mặt hắn có chút tái nhận nhưng tinh thần coi như không tệ trở lại phòng bệnh y tá trưởng trịnh đình đình cầm bệnh lịch tấm đi đến biểu lộ nghiêm、túc. tiểu t ử ngươi mệnh thật to lớn nàng nhìn xem n ô hành nói ngươi đoạn chỉ thương tổn tới chủ yếu kinh lạc cùng thần kinh may mắn cho ngươi mổ chính la thuật bác sĩ là chúng ta trong nội viện tốt nhất tay ngoại khoa chuyên gia xử lý đến phi thường kịp thời v a n g không đừng nói n ố i liền ngươi về sau cái tay này còn có thể hay không nắm đến ổ n thương đều là cái vấn đề n ô hành giật giật tay phải cảm giác vẫn được t a ơn y tá trưởng vậy ta lúc nào có thể xuất viện trịnh đình đình trừng mắt xuất viện ngươi nghĩ gì thế từ giờ trở đi ngươi nhất định phải cho ta đàng hoàng đợi tại trong bệnh viện nằm viện quan sát t h à n g đến thương thế của ngươi ổn định mới thôi không được ta trong đội còn có việc nô hành muốn d â y rủa một chút ngươi còn muốn có chuyện gì từ thanh viện trực tiếp đánh g a y hắn nàng d ư ơ n g lên trong tay điện thoại ta vừa rồi đã cùng trương sở báo cáo qua trương sở cho ngươi phê vô kỳ hạn nghỉ bệnh từ giờ trở đi ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là dưỡng thương chỗ nào cũng không cho đi thái độ của nàng trước nay chưa từng có cường ngạnh nô hành nhìn xem nàng cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt lại nhìn một chút bên cạnh một mặt ngươi dám loạn động thử một chút biểu lộ y tá trưởng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài Tốt đa, ta nằm viện. ngay tại ngô hành bị ép tiếp nhận nằm viện an bài đồng thời trên internet một trận phong bạo ngay tại lạng yên áp thủ trước hết nhất dẫn bạo dư luận là làm lúc bị bắt cóc tại trong ngân hàng một vị có chút danh tiếng v o n g hồng dẫn chương trình nàng d u n g tài khoản của mình ban b ố một t i ê n giải văn ta mới từ quỷ môn quan trở về ta muốn nói nói vị kia đoạn chỉ đã cứu chúng ta tất cả mọi người cảnh sát cả ca, ca mọi người trong nhà ta sống xuống tới ta hiện tại tay vẫn là run ta vừa mới kinh lịch nhân sinh bên trong kinh khủng nhất mấy giờ ta bị cướp phỉ dùng thương chỉ vào đầu ta cho là ta chết chắc nhưng là một vị anh hùng đã cứu chúng ta hắn là một người cảnh sát một mình hắn x u ố n g tới cùng bốn cái cầm vũ khí giặc c ư ớ p g i ằ n g co ngón tay của hắn xinh xinh chặt đứt ngay cả lông mày đều không có những một cái quả thực là dựa vào trí tuệ cùng d ũ n g khí đem tất cả giặc c ư ớ p đều cho làm nằm xuống hắn gọi ngô hành mời mọi người nhớ kỹ cái tên này hắn là chúng ta giang thành chân chính thủ hộ thần giang thành vụ án cướp ngân hàng anh hùng cảnh sát ngô hành đoạn chỉ cứu người bản này mang theo mánh liệt một cá i nhân tình tự cùng hiện trường chi thiết, thiết mời trong nháy mắt bị dẫn nổ ngay sau đó một vị khắc càng có phần hơn lượng người trong cuộc vị tiêu bị bắt cóc công ty tổng giám đốc cũng thông qua công ty họ phỉ xì ổ hẹ chặt phát ra tiếng Hộ. Hướng nhân dân anh hùng gửi lời chào. nếu như nói võng hồng thiếp mời là dây dẫn nổ vậy vị này tổng giám đốc căn cứ chính xác thực chính là cho trận này dư luận phong bạo thêm vào một thanh mạnh nhất lửa anh hùng cảnh sát ngô hành đoạn chỉ cứu người chủ đề lấy một loại tội khô lạc hủ tư thái trực tiếp xông lên các đại xã giao bình đài hoạt lục xoát đệ nhất ngoa t à o đây là chân thực chuyện phát sinh không phải đang đóng phim đoạn chỉ cứu người người anh em này là làm bằng sát sao chỉ là n g ấ p lại liền tê cả ra đầu đây mới là chúng ta thời đại này nên truy t ì n h đây mới là thật đàn ông ta tra được cái này nô hành cảnh quan c ự ngữ bức trước đó cái k i a u anh động cả nước liên hoàn án giết người chính là hàn phá đám dân mạng hóa thân h ồ n m e s rất nhanh liền đem nô hành quá khứ công tích tất cả đều đ ư ra trong lúc nhất thời nô hành danh tự v a n vọng tồn mạng trong phòng bệnh ngô hành với bên ngoài phát sinh hết thệ còn không biết chút nào từ thanh viện kéo ghế trực tiếp tại ngô hành giường bệnh bên cạnh ngồi xuống rõ ràng là muốn đích thân ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn l ư u vĩ đi tới v ô vô ngô hành không bị thương bà vai tiểu từ ngươi nghỉ ngơi thật tốt giang trích nhóm người kia ta mang về xử lý đến tiếp sau nói xong hắn liền quay người rời đi đi xử lý cái này lên đại án kết thúc công việc công việc theo giang trích các loại một đám giặc cấp bị chính thức gáp hướng cục thành phố chờ đợi bọn hắn chính là luật pháp nghiêm trình thẩm phán giang thành vụ án cấp ngân hàng hoàn mỹ kết thúc công việc nô hành buồn bực ngán ngẩm điện nằm cảm giác mình sắp mọc ra cây nấm đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra cục thành phố sở trưởng chu c ẩ n mang theo một đại bang đồng sự ôm hoa tươi quả rổ đi đến nha thiếu nô khí sắc không tệ mà chu c ẩ n cười ha hả đi ở trước nhất chu sở nô hành dãy ruổi lấy muốn ngồi dậy ai ai n ằ m nằm chu c ẩ n mau tới trước đẻ lại hắn ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta giang thành đại anh hùng trọng điểm bảo hộ đối tượng nô hành bị chiến trận này khiến cho có chút n ộ sở trưởng ngại cái này quá khoa trương khoa trương không có chút nào khoa trương chu cần đem một cái máy tính bảng đưa tới trước mặt hắn chính ngươi nhìn tiểu tử ngươi hiện tại so mình tinh còn lửa trên màn hình chính là các đại xã giao bình đài hợp lục soát bảng danh sách từng cái chướng mắt chủ đề treo ở cao nhất bên trên điểm đi vào tất cả đều là phô thiên cái địa khen ngợi cùng thảo luận nô hành nhìn xem những cái k i a x o á y nổ ngạnh hắn trần nhà muốn cho cảnh sát kk sinh hầu t ử bình luận ra đầu tê dại một hồi cái này cái này đều cái gì cùng cái gì a hắn một mặt dở khóc dở cười ánh mắt của quần chúng là sáng như viết mà một cái tuổi trẻ đồng sự lại gần nói nô ca ngươi bây giờ thế nhưng là cục chúng ta bể ngoài đằng đương mẹ ta đều gọi điện thoại đến hỏi ta có biết hay không ngươi từ thanh viện ở bên cạnh mí m u i cười hiển nhiên đã sớm biết đây hết thảy chu cần vô vô n ô hành bà bai ngữ khí trở nên trịnh trọng lên t i ể u n ô lần này ngươi làm được phi thường tốt n ô hành trong lòng nóng lên vừa định nói vài lời khiêm tốn lời nói chu cần lại mở miệng mặt khác còn có chuyện gì ban tổ chức phóng viên nghe nói sự tích của ngươi điểm danh muốn tới phỏng vấn ngươi người đã đã tại bên ngoài chờ đấy phỏng vấn ta n ô hành lông mày trong nháy mắt nhữ lại chu sở vậy liền coi là đi ta chính là làm ta chuyện nên làm cái này không được chu c ẩ n thái độ rất kiên quyết cái này không riêng gì của cá nhân ngươi vinh dự càng là chúng ta toàn bộ giang thành cảnh sát đội ngũ chính diện hình tượng tuyên truyền tiểu từ ngươi nhất định phải phối hợp chương một trăm linh tám hệ thống thưởng cổ phiếu cường hóa chương một trăm linh tám hệ thống thưởng cổ phiếu cường hóa vừa dứt lời một người mặc g i ả dặn trang phục nghề nghiệp khi chất xuất chúng nữ nhân ở y tá dẫn đầu hạ đi đến chu đồn trưởng ngài tốt ta là ban tổ chức phóng viên chu cần trịnh đình đình theo ở phía sau nhìn xem n ô hành trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh, tinh. hiển nhiên một cái fan hâm mộ hội gặp mặt hiện trường ngô hành bị bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì tiếp nhận phỏng vấn chu cần nghiệp vụ năng lực rất mạnh vấn đề chuyên nghiệp lại không mất nhiệt độ ngô cảnh quan rất nhiều người đều nói ngài là anh hùng đối mặt bốn tên cầm súng tội phạm ngài lúc ấy đang suy nghĩ gì là cái gì chống đỡ lấy ngài làm giai đoạn chỉ cứu người hành động vĩ đại ca h m ê ra nhắm ngay ngô hành mặt hắn t r ầ mặc m vài giây đồng hồ chưa hề nói những cái kia kinh tâm động phách quá trình cũng không có phủ lên n ô thống khổ của mình hắn chỉ là nhìn xem ông kính dùng một loại cực kỳ bình tĩnh mà kiên định ngữ khí nói ra năm chữ vì nhân dân phục vụ cái này năm chữ so bất luận cái gì hoa lệ từ ngự trao c h u ố t đều càng có lực lượng chu cần rõ ràng sửng sốt một chút lập tức trong mắt lộ ra từ đáy lòng kính nghệ phỏng vấn rất nhanh kết thúc đoạn video này trải qua biên tập vào lúc ban đêm liền xuất hiện ở bàn tổ chức đặc biệt đưa tin bên trong về sau tức thì bị cắt tiến g vào hàng năm cảm động nhân vật video tuyên truyền bên trong tại cả nước phạm vi bên trong đã dẫn phát to lớn tiếng vọng đương nhiên đây đều là nói sau đưa tiến sở trưởng cùng phóng viên phòng bệnh cuối cùng an tính lại lô hành nằm ở trên giường trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái rõ ràng điện tử â m Linh. chúc mừng t ú c chủ giải quyết tốt đẹp giang thành vụ án cướp ngân hàng dẫn phát to lớn xã hội chính diện hiệu ứng thu hoạch được đặc thù b a n thưởng ban thường một tương lai tin tức m ạ n h m ỡ cổ phiếu một phần ban thường hai thân thể cơ năng cường hóa một dòng nước cấm trong nháy mắt chuyển khắp n ô hành toàn thân nhất là cái kia c h ỉ đã từng thụ thương tay phải một loại tê tê dại dại cảm giác từ trong xương lộ ra đến không nói ra được dễ chịu đồng thời một đoạn tin tức rõ ràng rót vào trong đầu của hắn khải sáng tạo khoa học kỹ thuật cổ phiếu dấu hiệu 6 8 u t t ít ít bởi vì hợp tác phương tại a i chịp lĩnh vực lấy được mang tính cách mạng kỹ thuật đột phá và khoảng bảy cái giao dịch ngày sau bắt đầu c ă n gọn dự tính tốc độ tăng vượt qua ba trăm lô hành chậm rãi nắm chặt lại tay phải của mình lực lượng cảm giác mười phần hoàn mỹ như lúc ban đầu khoe miệng của hắn có chút dương lên xem ra nam viện mấy ngày nay cũng không tính thua thiệt một tuần sau tại bác sĩ la thuật cùng y tá trưởng trịnh đình đình lặp đi lặp lại xác nhận cũng sợ hai thán phục làm y học kỳ tích trong ánh mắt lô hành chính thức xuất viện trịnh đình đình cầm cái tiểu bột bùn nhất định phải hắn ký cái tên nô anh hùng về sau ngươi chính là của ta thần tượng ta nửa đời sau hạnh phúc liền dựa vào ngươi nô hành bị nàng cái này hổ lang chi từ dọa đến khẽ run rẩy giống bay phượng muốn đ i ệ u ký danh tự chạy trốn chết trở lại đã lâu cục thành phố cao quen thuộc c ồn ào náo động khí tức đập vào mặt nô ca trở về nô ca tốt trên đường đi không ngừng có đồng sự nhiệt tình chào hỏi hắn trong ánh mắt đều mang sù bái nô hành cười từng cái đáp lại bước nhanh đi trở về phòng làm việc của mình hắn vừa ngồi xuống liền thấy phụ trách tiếp cảnh trung tâm triệu duyệt n â n cầm lên một mặt sinh không thể luyến điệu nhẹ nhàng tới ai nô ca ngươi có thể tính trở về thế nào đây là một mặt bị móc sạch dán g vẻ n ô hành cười trêu trọc nhà nơi chứ triệu duyệt khoa trương thở dài ngươi không có ở đây mấy ngày nay hòa bình thế giới thiên hạ không tặng ngay cả cái đánh nhau hậu đả cảnh tình đều không có ta giành đến đều muốn tại tiếp cảnh trên đài giải cạnh ấm n ô hành vừa định nói thanh nhàn điểm không tốt sao một trận gấp rút chói hai chung điện thoại bỗng nhiên phá vỡ văn phòng yên tĩnh tiếng trung tự như một đạo mệnh lệnh triệu duyệt trên mặt lười biếng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh một cái bước xa xông về chỗ ngồi nhấc điện thoại lên giang thành thị cục ngài tốt thanh âm của nàng trở nên tỉnh táo mà chuyên nghiệp đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì triệu duyệt sắc mặt mắt trần có thể thấy mà trở nên ngưng trọn g lên ngài đừng nóng nổi từ từ nói cái gì treo ngược tự sát thanh âm của nàng không lớn lại làm cho toàn bộ người của phòng làm việc đều dừng tay lại bên trong động tác đồng loạt nhìn lại ngài xác định sao tốt địa chỉ là nơi nào nắng sớm đường số tám tốt chúng ta lập tức xuất cảnh ngài tuyệt đối không nên phá hư hiện trường bảo trì điện thoại thông suốt triệu duyệt lưu lót đ i ệ cúp điện thoại k h t sâu một hơi nhìn về phía ngô hành lô ca nắng sớm đường số tám có quần chúng báo cảnh nói nàng bạn trai hồ nghiệp ở nhà treo ngược tự sát nô hành ánh mắt trong nháy mắt sắp bén hắn đứng người lên một bên cầm áo khoác vừa nói báo cảnh người nói như thế nào ngữ khí của nàng thế nào là cái trẻ tuổi nữ tính thanh em run dữ dội hơn một mực tại khóc triệu duyệt nhanh chóng thuật lại nàng nói nàng vừa tan tầm về nhà vừa mở cửa đã nhìn thấy người rắn tại phòng khách đèn treo bên trên dọa đến hồn cũ phi lập tức liền báo cảnh sát nô hành bước chân rừng một chút treo ngược tự sát hắn nhẹ giọng lặp lại một lần trong ánh mắt lộ ra một vòng hoài nghi nghe quá tiêu chuẩn điểm thông chi kỹ thuật đội cùng pháp y lỉa lao trần n ô hành cất giọng nói hai đội đội trưởng trần nghiễn lập tức ứng thanh tại ngươi mang hai đội người trước đi qua phong tỏa hiện trường kéo cảnh rơi tuyến sơ tán chung quanh quần chúng rõ trong cục cảnh sát nguyên bản còn có chút an nhàn b ầ u không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương có thứ tự n ô hành mặc áo khoác mang theo từ thanh viện cùng triệu diện đám người bước nhanh đi ra ngoài xe cảnh sát gào thét lên lái ra cục thành phố đại viện trên xe n ô hành tiếp tục truy vấn báo cảnh người ngoại trừ khóc còn nói cái gì khác sao thì như bạn trai nàng gần nhất có cái gì dị thường triệu duyệt cố gắng nhớ lại nàng đức c ó n nói bạn trai nàng gọi h ồ nghiệp là khải sang công ty tiêu thụ bộ quản lý gần nhất áp lực công việc đặc biệt lớn cảm xúc một mực không tốt lắm nàng không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ không ra khải sang công ty n ô hành trong đầu hiện lên hệ thống cho đầu kia cổ phiếu tin tức là trùng hợp sao xe cảnh sát rất nhanh đã tới nắng sớm đường số tám đây là một tòa cũ kỹ cư dân nhà lầu dưới lầu đã ngừng mấy chiếc xe cảnh sát trần nghiễn mang người ngay tại duy trì trật tự đem xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng cách tại cảnh giới tuyến bên ngoài nô hành nhảy xuống xe đeo lên bao tay trắng hắn tỉnh táo phân phối nhiệm vụ triệu duyệt ngươi cùng vương tính đi trước nhìn xem thi thể chú ý bảo hộ hiện trường v ế t tích t a đi tìm báo cảnh người tâm sự đến nô hành từ thanh viện thanh â m đem nô hành từ trong suy nghĩ kéo lại cửa lâu đứng đấy một nam một nữ nữ nhìn hai m ă m hai sáu tuổi mặc đồ công sở trang dung có chút bỏ ra trình tựa ở nam nhân bên cạnh c h i n thân bả vai co lại co lại địa tựa hộ tạo im lặng thúc thít nam nhân thì khoác vai của n à n g b à n g một bên nhẹ dọn an ủi một bên cảnh giác nhìn xem một phía ngô hành đẩy cửa xe ra ánh mắt tại hai người kia trên thân ngắn ngủi địa dừng lại một giây quét tiến điểm đỡ cờ một trăm năm mươi bốn hà cường điểm đỡ cờ một trăm hai mươi tám hai hàng tinh hồng số lượng đột m ộ t lơ lửng tại hai người đỉnh đầu chỉ có ngô hành mình có thể trông thấy hắn đuôi lông mày không dễ phát hiện mà chọn lấy một chút có ý tứ báo cảnh người là cái này vị quét tiến tiểu thư bên cạnh vị này là b ồ i tiếp đến làm chứng thân hữu đoàn một cái chết bạn trai một cái chết bằng hữu kết quả hai người góp cùng một chỗ điểm tờ cờ so với hắn trước đó làm qua cướp bóc phạm đều cao đặt chỗ này t r ồ n g bờ u f đ â u